chương 457, đây không phải nguyễn cảnh chương 457, đây không phải nguyễn cảnh túc chủ hoàn toàn không cần lo lắng túc chủ thực lực bản thân vẫn là rất mạnh đương nhiên coi như túc chủ không đủ mạnh thái sơ thần điện còn có năm vị trưởng lão đâu có năm vị trưởng lao tại túc chủ tại bất luận cái gì thế giới cũng có thể đi nang g phía trước cũng đã nói cái này dĩ nhiên cũng bao quát khởi nguyên tổ địa hơn nữa khởi nguyên tổ địa không giống với thế giới khác túc chủ không cần lo lắng có khởi nguyên tổ địa cường già xuất hiện thậm chí đứng tại túc chủ mặt đối lập nói xong lời cuối cùng một câu lúc hệ thống ngự khí rõ ràng có một tí do dự dường như đang cân nhắc cái gì hệ thống ngươi câu nói sau cùng là có ý gì diệp trường an đương nhiên biết năm vị trưởng lão tồn tại có thể để cho hắn tại bất luận cái gì thế giới đi ngang hắn chính là muốn nhìn một chút hệ thống còn có thể nói cái gì không phải sao thật có lại nói a câu nói sau cùng xem như bị diệp trường a n để m ắ t tới hệ thống đ ừ n g giả bộ không nghe thấy nói nhanh một chút gặp hệ thống im lặng diệp trường an lại tiếp tục nói chờ giây lát sau hệ thống bất như c ũ không có lên tiếng thấy thế diệp trường a n cũng sẽ không chấp nhất hệ thống tất nhiên không chịu nói vậy dĩ nhiên là bây giờ còn chưa phải là hắn biết đến thời điểm điện chủ thiếu điện chủ bọn hắn lập tức sẽ tới hồng mông đạo giới n g ư ơ i tính an bài như thế nào đúng lúc này lại một đường âm thanh đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn chính là diệp tứ âm thanh a lao tứ trực tiếp đem hân nhiên các nàng đưa đến trung vực tốt nhất t i ể u lâu a người an bài trước hảo ta đợi chút nữa liền đi qua diệp trường an trực tiếp hướng diệp tứ truyền đạo là điện chủ điện chủ đại nhân ta cảm giác được thiếu điện chủ các nàng xuất hiện tại trung vực vạn tường lầu chúng ta là không phải muốn đi nơi đó ăn c ơ đi đúng lúc này xích dập đột nhiên một mặt ngạc như nói nhìn thấy xích dập bộ dáng này diệp t r ư ờ n g an nhịn không được c ư ờ i mắng người đây ngược lại là phát hiện đi thôi đừng để hân nhiên các nàng đợi lâu、Ngày. điện chủ đại nhân chúng ta đi qua kỳ thực cũng liền trong một ý niệm liền ngươi nói nhiều muốn ngươi nói ngay vậy diệp t r ư ờ n g an tức giận nói sau đó liền biến mất ở tại chỗ thấy thế xích dập gãi đầu một cái lập tức đi theo tu luyện bí cảnh điện chủ đại nhân chúng ta không phải đi thiếu điện chủ vậy ăn đ ồ và t sao thế nào tới hoa vô lạc thí luyện bí cảnh xích dập đi theo diệp trương an đi tới thí luyện bí cảnh một mặt không hiểu hỏi ngay vậy diệp trương ăn l ư ờ n hắn một cái tất nhiên hân nhiên các nàng đều tới hồng mông đạo giới đoàn tụ tự nhiên là toàn bộ đều tại tốt hơn lại nói nếu là lại không nhúng tay giúp một chút hắn cái này tâm ma quan không biết hắn được bao lâu mới có thể đi ra ngoài bây giờ hân nhiên các nàng cũng đã hôn độn chúa tể cảnh hoa vô lạc tu vi rơi xuống nhiều lắm là thời điểm để cho hắn đi ra bằng không thì lúc nào theo kịp thì ra là như thế xích dập gật đầu một cái thí luyện bí cảnh thế giới một chỗ dưới thác nước thương vô nhai mặt hướng thác nước giống như đang đợi cái gì sau một khắc một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn người tới chính là hoa vô lạc lao đầu người kêu ta ta chính tu luyện đâu lúc đó vì cứu n g ư ơ i ta thế nhưng là tại bí cảnh hao thời gian rất lâu đâu tu vi cũng không đổi kịp tiểu chủ nhân bọn họ ta bây giờ nhưng phải dành thời gian tu luyện người kêu ta tới có chuyện gì không nghe vậy khương vô nhai xoay người lại nhìn về phía hoa vô lạc trong mắt mang theo lưu h ò a cười nói ngươi còn biết ngươi cách ngươi cái tia tiểu chủ nhân tu vi càng ngày càng xa a ngươi nói xem hoa vô lạc trắng khương vô nhai một mắt ha ha bất quá ở đây ngươi có thể không đổi kịp bọn hắn khương vô nhai cười nói ngươi cái dặn gì đuổi ta đi hoa vô lạc có điểm gấp hắn biết mình cuối cùng vẫn là phải trở lại diệp hân nhiên bên người nhưng mà nghe thấy khương vô nhai nói như vậy hắn vẫn là rất không vui thấy hoa vô lạc c á i này mang theo gấp gáp tức giận dáng vẻ khương vô nhai cười ha ha một tiếng đồ đần người nếu không đi ta có thể thế nào sống ân lời này của ngươi có ý tứ gì nghe vậy hoa vô lạc một mặt mở mịn không hiểu nhưng sau một khắc khương vô nhai thân ảnh bắt đầu trở nên hư hảo lao đầu ngươi muốn làm gì ngươi có ý tứ gì thấy thế hoa vô lạc lập tức tiến lên đánh tới nhưng cuối cùng tay t ử khương vô nhai dần dần hư hảo cơ thể xuyên qua chuyện gì xảy ra ngươi đừng đi ngươi đừng đi hoa vô lạc điên cuồng muốn đem khương vô nhai ôm vào trong ngực thế nhưng là hết thể cuối cùng rồi sẽ hóa thành hư hảo hắn giống như điên cuồng hai con ngươi đỏ lên cuối cùng tê liệt ngồi ở địa nhìn xem vừa rồi khương vô nhai trô đứng phát dáng ốc thằng đến một giọt nước mắt rơi vào trên mu bàn tay trong lòng của hắn mới trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc c h ư a đã này đây là giả đây là h u cảnh ta còn không có g a thì luyện bí cảnh sao l i ê n ở đây niệm vừa lên trong n h á y mắt bốn phía cảnh tượng nhanh chóng phát sinh biến hóa chỉ ở trong khoảnh khắc hết thể quay về đến thí luyện bí cảnh cảnh tượng trước đó cái này quả nhiên sao mới vừa rồi là cái gì huyễn cảnh thuộc về ngươi tâm ma huyễn cảnh đúng lúc này một thanh em đột nhiên vang lên trả lời hoa vô lạc vấn đề người nào là địa chủ hoa vô lạc cả kinh lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ thấy người tới chính là diệp trường an cùng xích dập sau đó lập tức hướng diệp trường an cùng xích dập hành lễ gặp qua địa chủ xin ra mắt tiền bối ân đứng lên đi tiểu tử ngươi vẫn chưa được à tâm ma quan không biết được bao lâu mới có thể đi qua địa chủ ta hoa vô lạc trong lòng cảm giác nặng nề tự trách ấ y náy cùng bi thương s ô n g lên đầu hắn thất bại hắn không thể phục sinh khương vô nhai hắn không có đứng dậy vẫn luôn quỷ gối trong hư không hắn lâm vào thất thần ở trong hai hàng nước mắt trượt xuống chật chật chật tiểu tử ngươi khóc cái gì thật mất mặt nghe nhầm rồi sao xin lỗi lao đầu ta không thể phục sinh ngươi nghe đạo này cùng khương vô nhai thanh â m giống nhau như lúc hoa vô lạc đối đầu cười t h ẳ n nói a phải h k ô ngươi n g thật sự muốn phục sinh hắn là vì cái gì hắn là sư tôn ta là ta người trọng yếu nhất một chồng nghe thấy câu nói này đối phương tựa hồ dừng lại một chút sau đó tựa hồ có chút động dung nói có trọng yếu bao nhiêu đã từng c ũ n g biết nhưng bây giờ so chính ta trọng yếu lời này vừa nói ra đối phương triệt để trầm mặc hoa vô lạc tiếp tục nói bất quá nói cái gì cũng vô dụng hắn cũng lại không về được ít nhất tại ta đủ cường đại phía trước khu khu trọng yếu như vậy, vậy ngươi còn gọi hắn lao đầu liền câu sư tôn đều không gọi ta nhìn ngươi cũng không phải rất để ý hắn đi. ngươi biết cái gì. ta nghe thấy đối phương lời này, hoa vô lạc lập tức ngẩng đầu muốn phản bác. cũng chính là trong c h ố p nhóm này, hắn nhìn thấy đối phương là người nào. trông thấy đối phương giờ khắc này, hoa vô lạc ngây ngẩn cả người, sau một khắc, nước mắt không cầm được chảy xuống, cả người lập tức nào về phía đối phương. c h ở đi. đ ừ n g đi. cho dù là huyễn cảnh không đi, vi sư không đi. ngươi chịu khổ. thương vô nhai vô hoa vô lạc phía sau lưng, hắn mặt nở nụ cười, hóp mắt phiếm hồng đạo. cứ như vậy, hai người không nói, ô m rất lâu, thương vô nhai mới mở miếm nói. đi chúng ta cần phải đi đừng để điện chủ cùng thái sơ thần điện tiền bối chờ lâu a hoa vô lạc đẩy ra khương vô nhai một mặt không hiểu vừa rồi điện chủ nói với ta cho chúng ta c h ờ chút thời gian đợi chút nữa đi vạn t ư ờ n g lầu ăn cơm ngươi tiểu chủ nhân tới hồng mông đạo giới khương vô nhai giải thích nói chờ đã có ý tứ gì không đúng cái này ngươi đây là sự thực đây không phải miễn cảnh hoa vô lạc gương mặt kinh ngạc đồng thời trong lòng còn có theo bản năng tinh hỉ đúng a đi thôi hai thầy cho ta cũng không dám để cho các tiền bối lợi lâu a cương vô nhai gật đầu nói lao đầu ngươi thật sự sống lại ngươi thật sống lại không t ệ là điện chủ đem ta phục sinh hơn nữa lần này phục sinh quá trình bên trong ta cảm nhận được càng nhiều càng ngộ đột phá tu vi bước vào hồng mông đạo giới chân chính cảnh giới tối cao nhìn xem hoa vô lạc cái k i a một mặt khó có thể tin thậm chí chỉ sợ là giả bộ dáng cương vô nhai vừa cười vừa nói bất quá tại đáy mắt của hắn có một k i a mịt m ở đau lòng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi sống lại l i ề n tốt hoa vô lạc hưng p h n t ộ đình vậy chúng ta đi tôi đúng đem mặt tẩy một chút đừng để tất cả mọi người đều biết ngươi khóc nhẹ thương vô nhai t r e o kẹo nói nào biết được cũng là bởi vì câu nói này hoa vô lạc lập tức trở mặt sắc mặt phiếm hồng một mặt ngạo kiểu xoay người rời đi ta mới không cùng ngươi cùng đi đâu ân trong mắt thương vô nhai mang theo cương triều cười lắc đầu sau đó lập tức đi theo vị vi sư nhìn thấy khóc nhẹ có quan hệ gì ngươi lại nói được được được, không nói không nói cứ như vậy sư đồ hai người một chức một s a u rời đi thí luyện bí cảnh chương bốn trăm năm mươi tám hồng n ô n ngộ đạo thạch chương bốn trăm năm mươi tám hồng m ô n g nộ đạo thạch tại trung n ự c vạn tường lâu diệp t r ư ờ n g an cùng diệp hân nhiên bọn người ăn chung một trận cực kỳ hào hoa t i ệ t tối ngay cả đang bê quan lăng tiên n g u y ệ t cũng có mặt t i ệ t tối sau khi kết thúc đám người riêng phần mình rời sân lăng tiên n g u y ệ t cùng diệp hân nhiên bước xuống diệp trường an đi nói t h i thầm hoa vô lạc vẫn tại phụng hiệu khương vô nhai nhìn xem hoa vô lạc dạng này khỏi phải nói có nhiều nghĩ cười bất quá vẫn là đi theo hắn một mực tại r h ỗ tiểu long bọn người ngay tại trung n ự c vạn tường lầu chỗ thành trì đi dạo đến nỗi diệp trương an nhưng là mang theo xích dập cái này theo đôi đi tới một chỗ đỉnh núi ở đây, có hai người đang tại nơi đây chờ. chính là diệp tam cùng diệp vũ đ ị a chủ nhìn thấy diệp trường an đến diệp tam cùng diệp vũ lập tức hành lễ nói ân đứng lên đi diệp trường an gật đầu một cái ngồi ở sớm đã chuẩn bị xong trên ghế mảnh cũng liền tại lúc này một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên tại trong đầu hắn văng lên chúc mừng túc chủ thái sơ thần điện đã danh chấn hồng mông đạo giới nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng túc chủ cùng diệp hân nhiên đều đ ề thăng một cái đại cảnh giới túc chủ tu vi đ ề thăng đến thái sơ cổ tổ cảnh diệp hân nhiên tu vi để thăng đến hồng mông trí tôn cảnh đã lâu như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ này cái này hồng nông đạo giới chính xác quá lớn a nghe thấy hệ thống diệp trường an trong lòng thầm lũ bất quá đối với tăng lên cảnh giới diệp trường an vẫn là rất hài lòng thái sơ cổ tổ cảnh thái sơ chi địa cảnh giới tối cao hắn cứ như vậy hướng về trên ghế bành một nằm thì đến được gọi các ngươi tới chính là để các ngươi làm một việc diệp trường an nói nghe vậy diệp tam diệp ngũ còn có xích dập đều nghiêm túc hồng nông đạo giới mặc dù chiến loạn không thiếu nhưng mà các vực cùng với các đại thế lực trên cơ bản cũng là từng người tự chiến nhất là thế lực lớn trên cơ bản cũng không có lẫn nhau liên thủ qua dạng này nhìn cục thế quả thực tại là quá nhàm chán cho nên ta quyết định cho bọn hắn tới điểm có ý tứ cách chơi nghe được cái này xích dập mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong sau đó diệp trương an tiếp tục nói lao tam lao ngũ các ngươi đi làm hai cái bảng danh sách phân biệt gọi đỉnh phong công văn bảng cùng tiên h k i ê u công văn bảng hai cái này bảng danh sách dùng để xếp hạng bây giờ chiến sự nhân tộc tích phân công hiến chém giết hư không thần tộc đều có thể thu được tích phân đến n ỗ i tích phân bao nhiêu theo chém giết hư không thần tộc thực lực cùng thiên phú tới quyết định lại mở ra một cái tích phân bảo khố sử dụng tích phân có thể từ trong bảo khố hối đ o á i tài nguyên đến nỗi trong bảo khố tài nguyên các ngươi liền từ thái sơ thần điện phía đối diện chọn điểm là được rồi ngược lại chúng ta thái sơ thần điện tùy ý chọn điểm không quan trọng không người gì dùng tài nguyên đó cũng là hồng mông đạo giới cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo cụ thể an bài thế nào liền giao cho các ngươi tự mình tới quyết định là điện chủ diệp tam cùng diệp ngũ lĩnh mệnh điện chủ đại nhân ta đây ta đây vậy ta thì sao ta làm gì xích dập lập tức một mặt mong đợi nhìn về phía diệp trường ăn hỏi ngươi gì cũng không cần làm à đúng, giúp ta đem cái này con gà n ư ớ n g cho làm nóng một chút. còn nói đến một nửa, diệp t r ư ờ n g an chợt nhớ tới cái gì, lấy ra một phần đã lệnh gà nướng giao cho s í c h dập nói. được rồi điện chủ đ ạ i nhân. ngay vậy, s í c h dập không có chút nào cảm thấy có gì không thích hợp, một mặt vui vẻ hoàn thành diệp trường an cho hắn nhiệm vụ. cũng liền tại lúc này, diệp tam cùng diệp ngũ cũng bắt đầu hoàn thành diệp trường an lợi nhắn n ụ sự tình. cái này nhìn như cực lớn đến muốn bao trùm toàn bộ hồng mông đạo giới sự tình, đối bọn hắn tới nói bất quá là một cái ý niệm liền có thể hoàn thành sự tình thôi. trong một ý niệm, nhiệm vụ hoàn thành. sau đó, bốn người bắt đầu ăn t h ơ m ha ha gà nướng không phải xích dập ta bột tiêu cay đâu điện chủ đại nhân ngài bột tiêu cay không ở ta cái này a ta không thích ă n bột tiêu cay ta thích cây thì là a vậy đi cái nào lao tam lao ngũ các ngươi nhìn thấy sao lần trước có phải hay không các ngươi dọn dẹp thời điểm lấy đi điện chủ ta biết là lao ngũ hắn lần trước dọn dẹp thời điểm lén lén, lén lút lút chắc chắn là đem ngài bột tiêu cay thu lại hắn nhìn là bột tiêu cay bột tiêu cay của ngài nói vậy lao tam ta trộm là sốt cà chua sốt cà chua lao ngũ cái này ăn thật ngon sao nghe vậy diệp trương a n một mặt v á y dị nhìn về phía diệp v ũ khu khu hah điện chủ ta cảm thấy vẫn được diệp v ũ cười nói lao tam sẽ không phải là người trộm đi a sau đó lại nhìn về phía diệp tam âm hiểm cười nói tựa hồ muốn nhìn tấu hết thảy ha ha không thể nào là ta bởi vì ta trộm l à tương vẫn ngọt nghe vậy diệp tam một mặt quang minh chính lại nói rất là bằng thẳng diệp trương an cái này đều cái gì yêu thích tư cát tư cáp đúng lúc này một hồi lạ lạ âm thanh vang lên đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy xích dập bị c â y hung hăng tứ cát xích dập ngươi không phải ưa thích bột thì là ai cập sao không có c â y như vậy a nhìn về phía xích dập trong tay gà nướng diệp trường an khẽ cười nói điện chủ đại nhân ta nhớ được ta thu là bột thì là ai cập a đem ta bột tiêu c â y trả cho ta diệp trường an đoạt lấy trong tay xích dập chứa bột tiêu c â y bình xứ nhỏ điện chủ đại nhân ta bột thì là ai cập giống như tại ngài cái kia cho ngươi diệp trường an đem lúc trước lấy ra bột thì là ai cập ném cho xích dập điện chủ đại nhân cái này gắn bột tiêu cay chân gà ta chỉ cắn một cái ngài có muốn không Lan. đỉnh núi bốn người đắc y ăn gà nướng thưởng thụ lấy tính mịch thích dí thời gian mà cùng lúc đó toàn bộ hồng nông đạo giới bởi vì vừa rồi diệp tam cùng diệp ngũ làm sự t ì n h triệt để sôi trào toàn bộ hồng nông đạo giới đều manh động bởi vì tại cùng thời khắc đó tất cả nhân thủ bên trong đều xuất hiện một cái ngọc bội đồng thời một đạo tin tức đột nhiên trong đầu vang lên cho dù là thừa thiên sơn trí cao chủ thần cũng không ngoại lệ vốn là hắn rất kiếm kỵ nhưng nhìn đạo kia tin tức sau đó hắn liền không hoảng hốt bởi vì đây là thái sơ thần điện thú bút đỉnh phong bảng cống hiến t í c h p h n bảo h ố ân có thể xem xét bảo khố t cái này hồng nông nộ đạo thạch này đây là hồng nông nộ đạo thạch không nghĩ tới ngay cả bực này t r í bảo đều tại trong bảo khố xuất hiện chờ đã tầm thứ này bảo vật còn không chỉ một loại đây chính là thái sơ thần điện sao bất quá cũng đúng thái sơ thần điện cũng không phải hồng nông đạo giới thế lực có những thứ này đối bọn hắn tới nói cũng rất bình thường bất quá đối với ta tới nói thế nhưng là một cái cơ hội tốt ta ố t t hồng nông nộ đạo thạch không nói giúp ta bước vào thái sơ chi điện cái kia cũng có thể có rất lớn trợ lực ta chỗ chính là đình phong bảng đỉnh phong bảng chỉ có sáng lập cực đạo cảnh vạn pháp đạo cảnh cùng hôn nguyên đạo cảnh không quan hệ niên linh chỉ nhìn tu v i cũng chỉ có chém giết cái này ba cái cảnh giới hư không thần tộc mới có thể thu được tích phân cái này đối ta tới nói ngược lại là không khó chủ yếu vẫn là mấy cái kia hư không thần tộc sáng lập cực đạo có thể sẽ ngăn ta bất quá thì tính sao cái này hồng nông nộ đạo thạch ta nhất định phải đạt được đối với hồng nông nộ đạo thạch lục vân thế nhưng là vạn phần khát vọng đến hắn cấp độ này muốn tiến thêm một bước thế nhưng là rất khó khăn cái này hồng mông nộ đạo thạch liền có thể rất hữu hiệu trợ giúp hắn tăng cao thực lực thậm chí tại siêu thoát hồng mông đạo giới trên đường đều có thể đưa đến rất lớn trợ lực đối với cái này tâm ý của hắn đã quyết dù là có người ngăn cản hắn cũng nhất định phải cầm tới hồng mông nộ đạo thạch chương 459, c ô n g văn bản chương bốn t r ư ơ i chín công văn bản g không chỉ có t h ử a thiên sơn lục vân bên này bị cái tin tức này khiếp sợ khó mà bình tĩnh những người còn lại còn lại thế lực không có chỗ nào mà không phải là bị khiếp sợ khó có thể tin kích động trong lòng đa phần nhìn thấy thái sơ thần điện cho ra bảo khố có cái nào bảo vất lúc toàn bộ hồng nông đạo giới liền không có yên tĩnh qua hồng nông đạo giới chia làm năm vực theo thứ tự là trung vực đông tây nam bắc vực trong đó mỗi một vực đều có một cái thế lực cấp độ bá chủ bây giờ đông vực đế tộc tần gia trong nghị sự đại điện bây giờ trong đại điện ngồi đ ờ y người tất cả đều là đế tộc tần gia đại nhân vật bọn hắn đang tiến hành một lần trọng đại hội nghị thậm chí là quanh năm bế quan lão tổ đều xuất quan mà lần này hội nghị nguyên nhân căn bản chính là vừa rồi cái kia một đạo từ thái sơ thần điện phát ra tin tức cùng với đột nhiên xuất hiện trên người bọn hắn n g ọ ộ i lão tổ chư vị trưởng lão tin tưởng mọi người cũng đã nhìn lần này thái sơ thần điện ban bố tin tức à? thần ra gia chủ tần hạo phong mở miệng nói ra trong giọng nói còn có thể nhìn ra hắn sắc mặt hơi đỏ lên rõ ràng phía trước tâm tình kích động còn không có bình tĩnh trở lại chúng ta đều nhìn thấy nhất là cái k i a bảo khố a không tệ vốn cho rằng bảo khố này có thể có thứ gì tốt không nghĩ tới bảo khố này thế mà tất cả đều là độ tốt chính là không nghĩ tới thái sơ thần điện thế mà nội t ì n h hùng hậu như vậy riêng này trong bảo khố thiên tài địa bảo cũng đã so với chúng ta tần ra nội tỉnh phong phú hơn đi một đám trưởng lao nhao nhao đã lại mỗi một trên mặt người cũng khó khăn che hưng phấn cùng kích động lao tổ ngài cảm thấy thế nào tần hạo phong nhìn về phía tần gia lão giả tần hoài hải hỏi chỉ thấy tần hoài hải trong mắt đồng dạng l o a ánh sáng hừng hực một cái lấy ra khen thưởng bảo khố đều như vậy phong phú thái sơ thần điện có lẽ hoàn toàn không phải chúng ta có thể phỏng đoán đây là một cái viễn siêu thừa thiên sơn thế lực a may mắn bọn hắn không có nhất thống hồng nông đạo giới ý nghĩ bất quá không thể không nói này đối chúng ta tới nói thế nhưng là một chuyện tốt đ bảo khố này đổ bật bên trong cũng không cần ta nhiều lời a tuyệt đối có thể để cho chúng ta tần ra thực lực lần nữa nhận được tăng lên rất nhiều lần này cơ hội chúng ta nhất định muốn nắm chặt phía trước một mực cùng hư không thần tộc tiểu đà tiểu não hiện tại xem ra thái sơ thần điện là muốn cho chúng ta thêm ra thêm chút sức ca bất quá tất nhiên bọn hắn đều lấy ra nhiều như vậy t r í bảo chúng ta xuất lực cũng không mất m ắ t gì lần này liền để hồng nông đạo giới mở mang kiến thức một chút chúng ta xem như đông vực bá chủ thực lực hư không thần tộc ừ bất quá là chúng ta thích phân thôi lao tổ ngài nói rất đúng lần này là chúng ta tần ra cơ hội một cái vượt qua khắc tam vực tam đại bá chủ thế lực cơ hội nếu như lần này làm hảo từ thái sơ thần điện trong bảo khố lấy thêm điểm trí bảo đi ra về sau chúng ta cũng không cần cùng k h á c tam đại thế lực nổi danh tần hạo phong đem dã tâm của mình nói ra hắn thấy đây là hắn rốt cuộc đã đợi được cơ hội thậm chí có thể nói là một lần cơ hội duy nhất đình phong công hơn bảng tên thứ nhất ta tần hoài hải chắc chắn phải có được tần hoài hải cũng là có hùng tâm trang trí nghe thấy lời này trong điện một cái nam tử trẻ tuổi cũng là một mặt tự tin mở miệng nói lão tổ phụ thân thiên tiêu bảng tên thứ nhất ta cũng rất có lòng tin xem như tần gia thiếu chủ tần phong tự nhận tại thế hệ trẻ tuổi thuộc về tuyệt đối đình phong Hảo, lần này chính là chúng ta tần ra cơ hội thư không tần tộc các ngươi muốn vì hành vi của các ngươi trả giá đ ắ t tần ra đám người gương mặt hưng phấn cùng nhiệt huyết phản phất thấy được tần ra một bước lên trời bộ dáng không chỉ có tần ra như thế còn lại thế lực lớn cũng là tổ chức hội nghị thương lượng tiếp xuống hành động tưởng tượng lấy một bước lên trời tương lai nam b ự c nam nguyên thánh địa phía sau núi một cái nam tử trẻ tuổi đang tại tôi luyện kiếm pháp của mình một chiêu một thức tự nhiên mà thành kiếm ý bao phủ toàn bộ phía sau n ú i lăng lệ bạo ngược chung quanh quan sát đệ tử không có chỗ nào mà không phải là lòng s i n cảm、Thán. nam cung sư m i n h thực lực lại tăng lên ta cảm giác lần này cho ta áp lực viễn siêu lần trước ta ta cũng có cảm giác như vậy lấy nam cung sư m i n h thực lực bây giờ thiên tiêu công h â n bảng đệ nhất chắc chắn không phải chúng ta nam cung sư m i n h không còn a i ta tán đồng nam cung sư m i n h so khác tam đại thế lực thế hệ trẻ tuổi càng mạnh hơn còn đẹp trai hơn nhất định là hắn tên thứ nhất một đám nam nguyên thánh mà đệ tử toàn bộ đều rất xem trọng nam cung vũ đỉnh núi luyện kiếm nam tử trẻ tuổi một kiếm chém ra h ư không mặt mẹo kiếm ý chủng thiên sau đó thú kiếm l i p tức đâu bực tần ra tân phòng tây bực tiên giao tộc đế trình ấn b á c vực hàn linh thánh tông thần nữ lý hàn ngọc ba vị này ngược lại là uy hiếp không lớn cùng bọn hắn ba vị tranh đệ nhất ta có lòng tin nhưng mà hồng nông đạo giới giỏi nhất uy hiếp được ta chỉ có hai cái thế lực t h ừ a thiên sơn cùng thái sơ thần điện hai cái thế lực này không biết thế hệ trẻ tuổi đến cùng có cái gì thiên phú yêu nghiệp thiên tiêu tồn tại nếu như hai cái thế lực này tồn tại cấp độ yêu nghiệp thiên tiêu lấy hai cái thế lực này nội tình ta còn thực sự không chắc chắn có thể có ưu thế nam cung vũ lẩm bẩm hàn thấy cùng là tứ đại bá chủ thế lực đông vực tần gia bắc vực hàn linh thánh tông tây vực thiên giao tộc mấy cái này thế lực thế hệ trẻ tuổi hắn thấy cũng không có cái uy hiếp gì chân chính để cho hắn nhớ ở trong lòng không cách nào buông lỏng chỉ có cái kia thần bí nhất hai thế lực lớn thái sơ thần điện cùng thừa thiên sơn hai thế lực lớn này thế hệ trẻ tuổi đến cùng là cái tình huống gì toàn bộ hồng mông đạo giới đều không tin tức gì chạy ra thừa thiên sơn còn tốt bây giờ đã không có phía trước như vậy l ã n h đời thái sơ thần điện hoàn toàn chính là một cái bị mê vụ che giấu thần bí vô địch thế lực hoàn toàn không biết thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào không biết đỉnh phong cường giảm ạ n h bao nhiêu không biết thế hệ trẻ tuổi tình h u ố n gì kể từ lần trước tại vần tiêu thành d ọ a chạy thừa thiên sơn trí cao chủ thần sau đó lần này công văn bảng vẫn là thái sơ thần điện lần thứ nhất bước lên tin tức tây bực thiên giao tộc phụ vương không nghĩ tới cái này công văn bảng lại còn có chúng ta yêu tộc sự tình thiên giao thiếu chủ đế chín mấn nhìn về phía trên chủ tọa đỉnh đầu chiều dài một đôi sừng trung niên nam nhân nói ân chính xác gia vi phụ dự kiến cái này thái sơ thần điện thực sự là thâm bất khả chắc ta từ bảo khố này liền có thể nhìn thấy một hai thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu trung niên nam nhân mặt lộ vẻ, vẻ suy tư cảm t h ẳ n nói hắn chính là tây vực người mạnh nhất thiên giao tộc tri chủ đế bên phụ vương cái này đỉnh phong công hơn bảng ngài nhất định có thể cầm tới tên thứ nhất a đế chín vẫn hỏi hắn thấy phụ thân của mình có thể so sánh k h á c tam đại bá chủ thế lực người mạnh nhất mạnh hơn mặc dù bọn hắn bốn bị nổi danh nhưng mà hắn nhưng là biết phụ thân của mình đoạn thời gian trước thu được một phần liên quan tới long tộc đại tạo hóa bây giờ thực lực sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh tại vạn pháp đạo cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong sau đó lại bước ra nửa bước khẳng định so với k h c ba vị càng mạnh hơn nhưng mà chỉ gặp đế bên cười phụ vương ngài cười cái gì cười cái gì thừa thiên sơn vị kia các ngươi cũng làm cái gì chỉ nhớ rõ chúng ta b ố n v ị cạnh tranh đem vị kia đem quên đi sao cái này đỉnh phong công vân bảng tên thứ nhất không cần nghĩ chắc chắn là thừa thiên sơn vị kia trí cao chủ thần chương 460, t h á i sơ thần điện lực uy hiếp chương 460, t h á i sơ thần điện lực uy hiếp bắc vực hàn linh thánh tông một mảnh băng tuyết bao t r ù m địa vực một tòa huy hoàng trong s u ố t băng đều i trong cung điện hàn linh thánh tông đang khai triển lấy một hồi trang trọng hội nghị lần này thái sơ thần điện làm ra chuyện này tất cả mọi người rất rõ ràng chúng ta hàn linh thánh tông tự nhiên muốn toàn lực ứng phó dù sao cái kêu bảo khố tồn tại trí bảo đem quyết định tứ đại thế lực xếp hạng nhất định tại lần này nhận được đại tạo hóa như vậy thì không còn là tứ đại thế lực nổi danh cho nên hy vọng các vị đang ngồi đều có thể vì mình cùng hàn linh thánh tông dùng hết toàn lực hàn linh thánh tông tông chủ lăng g i a o nhìn về phía tất cả mọi người ở đây nói không tệ tông chủ nói rất đúng chư vị đều phải tận lực đi thu được tích phân đây là cơ hội khó được lăng g i a o sau khi nói xong một vị lao h ầ một mặt nghiêm túc mở miệng nói nàng chính là hàn linh thánh tông thái thượng trưởng lão mặc hàn xuân hàn linh thánh tông người mạnh nhất là một đám trưởng lão cùng kêu lên hồi đáp các nàng lại làm sao không biết một cơ hội duy nhất này đối với các nàng tới nói ý vị như thế nào khi nhìn thấy c á i kia trong bảo khố đều có thứ gì các nàng liền đã kiểm chế không được hàn ngọc thiên tiêu công v â n bản g ngươi có chắc chắn hay không nắm lấy số một đúng lúc này l a n g g i a o nhìn về phía một vị cô gái trẻ tuổi hỏi ngay vậy khi chất băng lãnh lý hàn ngọc đạp lên b ư ớ c liên tục đi tới một mặt bình tĩnh nói sư tôn đ ô n g bực tần phòng tây bực đế chín mấn còn có nam bực nam cung vũ ta đều tự tin không kém gì bọn hắn nhưng mà thừa thiên sơn cùng thái sơ thần điện tồn tại là không thể coi thường hai thế lực lớn này có hay không càng k h á i dị thiên tiêu ta không biết cho nên thiên tiêu công v â n bảng đệ nhất việc này ta cũng không tốt nói chính xác như thế đừng nói là thần bí nhất lại khiến người ta không dám dòm ngó thái sơ thần điện liền xem như thừa thiên sơn cũng đem thế hệ trẻ tuổi tình bung dấu đi kín không kẽ hở không có việc gì ngươi tận lực liền tốt lần này cũng là cơ hội của ngươi trong bảo khố thế nhưng là có rất nhiều để thăng thiên phú trí bảo ngươi cần phải nắm chắc cơ hội lần này đối với lý hàn ngọc ý nghĩ l a n g giao tỏ ra là đã hiểu đối với cái này nàng cũng không có cho lý hàn ngọc làm áp lực dù sao lý hàn ngọc nói là sự thật Bất Thái Thần luận là Sơ đối với công văn bảng đệ nhất nàng cũng không thèm để ý so với đệ nhất cái bài danh này nàng để ý hơn trong bảo khố trí bảo cùng với mở mang kiến thức một chút hồng mông đạo giới chân chính tuyệt đỉnh thiên tiêu so với nàng mạnh hơn thiên tiêu nàng tin tưởng thái sơ thần điện cùng thừa thiên sơn xác suất rất lớn sẽ xuất hiện nhân vật như vậy Theo t bởi, bởi vậy hồng tác ngông hiện, m đạo giới rất nhiều thế lực cùng tán tu cũng bắt đầu hợp tác lần này trực tiếp đánh vỡ phía trước rất nhiều thế lực đều từng người vì chiến cục diện trong lúc nhất thời h ư không thần tộc gáp lực tăng gấp bội lại có chút ở vào hoàn cảnh xấu cảm giác h ư không thần tộc tổng bộ đại điện một đám khí tức cường đại hư không thần tộc chính đang thương nghị lấy cái gì trong đó năm vị khí tức kinh khủng đầu sinh một đôi kim giác hư không thần tộc ngồi ở đại điện trên cùng năm cái chỗ ngồi rất rõ ràng cái này năm vị hư không thần tộc người chính là hư không thần tộc cầm cừng người không nghi ngờ chút nào tối cường năm người mà năm người này không phải đông nam tây bắc bốn b ự c bên trong bất kỳ một cái nào bá chủ thế lực có thể chống đỡ bởi vì bọn hắn năm người cũng là sáng lập cực đạo cảnh cường giả đ ì n cao phải biết nếu là không tính vừa tấn thăng khương v ô nhai toàn bộ hồng nông đạo giới cũng chỉ có thừa thiên sơn có một vị sáng lập cực đạo cảnh hơn nữa còn là sáng lập cực đạo cảnh cựu trọng đỉnh phong trí cừng giả hồng nông đạo giới tăng thêm khương v ô nhai bây giờ vẹn vẹn có hai vị mà hư không thần tộc lại khoảng chừng năm vị nhiều nhưng dù cho như thế hư không thần tộc vẫn không có đang cùng hồng nông đạo giới trong chiến tranh chiếm được ưu thế nguyên nhân chính là ở chỗ năm người này bị thừa thiên sơn chi cao chủ thần lục vân một người liền ngân lại m ặ dù năm người này không đột phá nổi lục vân nhưng mà lục vân cũng cầm năm người liên thủ không có cách nào bất quá cái này cũng có thể nhìn ra lục vân thực l ự c mạnh chư vị nói một chút đi bây giờ hư ồ n mông n g giới g đạo ờ i nhiên đột động chủ không ở i tiến xướng c thần ậ m chí còn có phía trước chưa bao giờ xuất hiện qua hợp tác cử chỉ. Đây đối với chúng phía hiện hợp hư không h bao qua ta xuất t với giờ đối Đây tộc tới nói cũng không lợi có gì biện pháp giải quyết cầm đầu hư không thần tộc mở miệng hỏi đại tộc trưởng chúng ta từ bị đánh chết hồng mông đạo giới người nơi đó biết được nguyên nhân không nghĩ tới cái kia tên là thái sơ thần điện thế lực thế mà mở hai cái công h â n bảng danh sách giết chúng ta hư không thần tộc liền có thể nhận được tích phân mà tích phân chính là dùng để tại thái sơ thần điện thiết trí trong bảo k h ố hối nói bảo vật bất quá chúng ta không được xem trong bảo khố có bảo vật gì hơn nữa người kia bị giết chết sau mang theo những tin tức này ngọc bội cũng rất nhanh liền tiêu tán chúng ta không thể sử dụng chính là nguyên nhân này bây giờ hồng mông đạo giới nhân tài sẽ đối với chúng ta chủ động khởi xướng tiến công thậm chí còn có rất nhiều tán tu cùng thế lực hợp tác chính là vì tốt hơn đánh giết tộc ta người cầm tới càng nhiều tích phân một vị hư không thần tộc trưởng lão đem hắn lấy được tin tức nói tới thái sơ thần điện thế lực thần bí này thế mà xuất hiện nam tộc trưởng một mặt kinh ngạc nói cái thế lực này từ chúng ta tiến vào hồng mông đạo giới đến việc này phía trước vẫn luôn không có xuất thủ qua thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào truyền ra bây giờ như thế nào đột nhiên bắt đầu làm ra loại này nhằm vào tộc ta hành vi bốn tộc trưởng một mặt không hiểu ngay vậy chỉ thấy tam tộc trưởng cười lạnh nói nói nhảm thái sơ thần điện dù nói thế nào cũng là hồng mông đạo giới thế lực là địch nhân của chúng ta coi như phía trước chẳng biết tại sao không xuất thủ nhưng là bây giờ nhằm vào chúng ta không phải rất bình thường sao bây giờ mấu chốt là nghe nói cái này thái sơ thần điện so cái kia thừa thiên sơn còn cường đại hơn bọn hắn đều sung t r à n g chúng ta có thể đỡ được sao nhị tộc trưởng sắc mặt khó coi nói l i ê n thái sơ thần điện còn không có ra tay lúc thậm chí hồng m ô n g đạo giới không chủ động tiến công từng người tự chiến không đoàn kết tình huống phía dưới bọn hắn đều chỉ có thể cùng hồng m ô n g đạo giới bản thổ sinh linh đánh ra cái lực lượng tương đương cục diện bây giờ hồng m ô n g đạo giới tất cả thế lực chủ động tiến công hơn nữa còn hợp tác cái này khiến bọn hắn đã dần dần ở thế yếu nếu là thái sơ thần điện thật sự cũng tham chiến bọn hắn hư không thần tộc còn thế nào chống đỡ được t nói đến đây tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía đại tộc t r ư ở n g nhìn ta làm gì bất quá bây giờ còn không có nghiêm trọng như vậy mặc dù thái sơ thần điện làm một màn như thế nhưng mà bọn hắn còn không có ra tay a có lẽ bọn hắn cũng liền chỉ có thể làm những thứ này cũng sẽ không tự mình hạ chẳng đâu như vậy tộc ta còn có cơ hội bây giờ nhiều lắm là cũng chính là ở vào yếu đ ấ t thế yếu thôi còn chưa tới có thể phân thắng thua thời điểm đâu lão đại nói rất đúng thái sơ thần điện còn chưa hẳn sẽ hạ chẳng đâu chỉ là làm một màn như thế thôi điều này nói rõ không là cái gì nam tộc trường nghe xong vội vàng phụ hòa nói ba người khác nghe xong chỉ là yên lặng gật đầu một cái không nói gì thêm đại tộc trưởng mặc dù nói như vậy nhưng vì thật sắc mặt cũng không dễ nhìn trong lòng cũng không cách nào chân chính yên lòng bọn hắn tồn vòng tựa hồ vẹn vẹn từ thái sơ thần điện một thế lực quyết định thái sơ thần điện giống như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của bọn hắn tất cả h ư không thần tộc đều thời khắc đang lo lắng ngọn núi lớn này có thể hay không thật sự tự mình đối với bọn hắn ra tay chương bốn t r ư ơ bế quan tu luyện chương 461, bế quan tu luyện thái sơ thần điện dị không gian diệm trương an đem tất cả mọi người đều rất vào ư ơ n g vô nhai cũng tại trong đó lao cha mẫu thân thế nào nhanh như vậy lại đi bế quan các ngươi nói chính sự còn không có làm tốt sao d i ệ p hân nhiên cảm thấy thất lạc mà hỏi phía trước cùng lăng tiên nguyệt hàn n g u y ê n rất lâu thế mà quên hỏi cái này chuyện mẫu thân ngươi sự tình còn không có làm tốt đâu như thế nào có cha cùng ngươi ngươi không vui thấy thế, thế d i ệ p trường an giả bộ kiên đạo hh ắ c ắ c nào có ta chính là cảm thấy bồi tiếp mẹ thời gian có ích nghĩ tới chúng ta một nhà ba người có thể chờ lâu một hồi nghe vậy d i ệ p hân nhiên trên mặt lập tức phủ lên nụ cười đi ngươi yên tâm đi đây là mẫu thân ngươi cuối cùng việc cần phải làm sau lần này cũng sẽ không lại rời đi ngươi diệp trường an cười nói có thật không quá tốt rồi lão cha nghe thấy lời này diệp hân nhiên lập tức còn n h ỉ bất quá bây giờ ngươi cần phải làm là tăng cao tu vi bao quát những người khác đều là như thế công văn bản g chẳng lẽ các ngươi liền không muốn lên đi thử xem diệp trường an nhìn về phía diệp hân nhiên lấy cùng còn lại người nói nghĩ à lão cha ngọc bội kia chúng ta cũng có việc này ta cũng biết công văn bản g chúng ta nhất định phải lên a đúng a địa chủ cái này công văn bản chúng ta nhất định sẽ tranh thủ diệp hân nhiên cùng thượng q u o n thập tiểu long bọn người tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy dương dành cơ hội tốt mới đến bọn hắn đương nhiên không thể gì cũng không làm mà cho thế giới này bày ra thực lực tốt nhất đường tắt ngoại trừ bây giờ công văn bản g còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao đối với cái này tất cả mọi người là gương mặt chờ mong cùng kiên định mặc dù không có người nói muốn bắt lại cái gì thành tích nhưng mà mỗi người toàn thân đều tản ra vô cùng tự tin ngay cả khương vô nhai cũng là như thế công văn bản g hắn cũng muốn đi thử một lần dù sao bây giờ ngoại trừ thái sơ thần điện cùng hư không thần tộc hắn nhưng là hồng mông đạo giới đệ nhị cường giả đi vậy bây giờ các ngươi liền đều đi bế quan à, tại thời không chi cảnh bạn lần thời không tốc độ chạy bế quan tu luyện lấy thời không chi cảnh hoàn cảnh tu vi của các ngươi sẽ tăng lên rất nhanh lấy các ngươi tu vi hiện tại nhưng không cách nào cùng hồng mông đạo giới đứng đầu nhất những cái kia thiên tiêu tranh p h o n g tu vi của bọn hắn có thể so sánh các ngươi cao nhiều lắm nói xong diệp trương an lại nhìn về phía khương bôi nhai khương bôi nhai ngươi có thể lựa chọn trước tiên ở ở đây bế quan tu luyện cũng có thể lựa chọn bây giờ liền đi bên ngoài săn giết hư không thật tộc thu được tích phân bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi một khi ngươi xuất hiện ở hồng mông đạo giới bị cái tia thừa thiên sơn lục vân phát hiện vậy ngươi sắp đối mặt cái gì cũng không cần ta nói à. mặc dù ngươi bây giờ cũng bước vào sáng lập cực đạo cảnh nhưng mà cái tia ê lục vân thế nhưng là sáng lập cực đạo cảnh cựu trọng đình phong làm như thế nào lựa chọn ngươi hẳn là tin h t ư ờ n g à. diệp trương an đối với khương vô nhai nói lời có thể nói là chỉ rõ khương vô nhai không phải kẻ ngu cũng không phải mã phu tự nhiên biết làm như thế nào tuyển đa tạ điện chủ thu lưu khương vô nhai vô cùng cảm kích về sau có dùng đến lấy tại hạ chỗ điện chủ cứ việc phân phó thật tốt tu luyện a diệp trương an cười nói không nói thêm gì lấy thương vô nhai tu vi quên đi tôi h nếu là phân phó hắn không nói sự t ì n h có thể hay không làm tốt hiệu suất như thế nào quang diệp tam cùng diệp ngũ đều phải đem hắn cho nhớ kỹ diệp trương an sự tình là người khác có thể làm sao diệp ngũ xem như điện chủ thân vệ điện chủ bên người h ư n g nhân điện chủ người tín nhiệm nhất bất cứ chuyện gì đương nhiên là để cho ta tới làm diệp tam ngươi nói những thứ này thân phận là ta lao cha chúng ta đều đi bế quan tu luyện vậy còn ngươi Ngươi không kể nhặt sao diệp hân nhiên hiếu kỳ hỏi tất cả mọi người đều bế quan cha mình nhiều lắm cô đơn à ta ta liền đến chỗ đi dạo khắp nơi chơi ở đây nếm thử mỹ thực nơi kia nhìn một chút cảnh đẹp thôi diệp trương an cười nói đến nỗi cô đơn khu khu diệp trương an trên mặt xuất hiện một bộ chơi vui lại khiến người ta cứ yên tâm đi đủ cười ho hai tiếng ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn chính là diệp tam diệp ngũ cùng xích dập có bọn hắn tại làm sao lại cô đơn đâu bây giờ thái sơ thần điện trong hư không mấy đạo thần miệm đang trao đổi ta muốn hiện thân sao ta cảm thấy trường hợp này ta hẳn là cũng đến hiện thân a thế nhưng là điện chủ không có la ta à, ta đến cùng muốn hay không hiện thân a lão nhị thật tốt trông coi ngươi k i ế p quan a -ha, ha ha ha ha ha ha việc này có ngươi chuyện gì vấn đề này hẳn là ta để cân nhắc ngươi nói ta muốn hay không hiện thân a điện chủ vừa rồi chỉ là ho hai tiếng cũng không hô tên a các ngươi cảm thấy thế nào ta nếu là hiện thân đây tuyệt đối là trừ điện chủ bên ngoài đẹp trai nhất tồn tại a nhưng nếu là điện chủ không có la ta ý tứ làm sao bây giờ ha ha ta sẽ không phân thân sao trông coi kết quan liền nhất định không thể đi làm k á c sao đến mỗi ngươi không phải ta nói à ngươi một ngày này đến muộn không nói một câu nói ta còn tưởng rằng ngươi trông coi giới điện đều múc meo nữa nha muốn ta nói ngươi có muốn hay không cùng điện chủ nói một tiếng hai ta thay đổi tôi h kiếp này quản ngươi tới phòng thủ ta đi thủ giới điện ừ đây chính là điện chủ cố ý giao cho ta nhiệm vụ quan trọng ngươi vẫn là trông coi kiếp q u o n à, đúng ngươi còn phải thời khắc cố gắng tu luyện à, bằng không thì lao ta vượt qua ngươi vậy coi như thật mất mặt rồi hắc ha ha ha ha ha ha ha liền hắn nghĩ vượt qua ta điều này có thể sao chúng ta năm cái về hưu hắn đều không có khả năng vượt qua ta hiểu ngược lại là ngươi à đừng tại giới điện năm ngựa thời khắc bảo chỉ cố gắng trạng thái tu luyện a bằng không thì tối cường trưởng lão chính là ta liền ngươi thực lực gì a chật chật chật ta nhìn ngươi là quên tại sao mình đi phòng thủ kiếp nốt ta tốt tốt đại ca nhị ca các ngươi cũng đừng ở mỹ bây giờ ta mới rất gấp được không lão tứ ngươi gấp cái gì chính là ngươi có gì phải gấp ngươi một cái thái sơ nguyên chủ cảnh gấp cái gì chậm dãi tu ngươi là được rồi có gì thật nóng này a lão nhị lời này của ngươi cũng không thể nói a ta nói sai sao lao tứ mới thái sơ nguyên chủ cảnh là không có gì thật nóng n à y a lời nói đúng là không có nói sai nhưng mà ngươi cũng không thể nói như vậy a ít nhất nói điểm khích lệ a t cũng đúng d i ệ p tứ không phải hai vị ta là thái sơ nguyên chủ cảnh không tệ nhưng mà các ngươi ý gì a ta thái sơ nguyên chủ cảnh thế nào chẳng lẽ các ngươi so thái sơ nguyên chủ cảnh tính toán là ta chưa nói người nhắc nói với các ngươi những thứ này ta nói gấp gáp là tình cảnh hiện tại a các ngươi nói ta muốn hay không hiện t h â n một chút muốn hay không dù sao ta là bị phái đi cho thiếu điện chủ hộ đạo bây giờ thiếu điện chủ cũng ở tại chỗ điện chủ vừa rồi ho hai tiếng đến cùng có hay không cứ gọi ta à ta muốn hay không cũng hiện thân một chút ngạch ngươi nói xem ngươi tại hiện trường ngươi không hiện thân chính là lão tứ a tính toán không nói ngươi có r ả n h thật tốt tu luyện a các ngươi như thế nào không nói sớm vậy ta bây giờ hiện thân như thế nào chẳng ra sao cả vì cái gì bởi vì thiếu điện chủ bọn hắn đã đi bế quan điện chủ mang theo ba tên kia đi ra ngoài chơi diễm tứ chương bốn trăm sáu mươi hai tức giận lục vân chương 462, t ứ c giận lục vân đ ả o mắt nửa năm đã qua nửa năm này hồng n ô n g đạo giới n h â n tộc cùng yêu tộc đều đối h ư không thần tộc khai triển cường lực tiến công h ư không thần tộc tại sức mạnh như thế chen ép phía dưới thế yếu vốn là dần dần phóng đại nhưng cũng là cái này bị bức ép đến mức nóng này nguyên nhân h ư không thần tộc mở ra bọn h ắ n thần thế thần tế mở ra thuộc về hư không thần tộc phúc địa được mở ra chỗ này thời hạn phúc đ ị a tương tự với nhân tộc chuyển thừa c h i đ ị a có thể khác biệt mức độ đề thăng hư không thần tộc người thiên p h đương nhiên cũng không phải tất cả hư không thần tộc người đều có thể tiến vào bên trong tại hư không thần tộc bên trong thiên phú độ i t r ê n lệ người là không có tư cách tiến vào bên trong tăng cao thực lực bất quá dù vậy cũng có rất nhiều người tiến vào bên trong thực lực cùng thiên phú đều được tăng lên rất nhiều cái này một số người không chỉ có thế hệ trẻ tuổi thiên t i ê u còn có thế hệ trước cường giả liên năm vị sáng lập cực đạo cảnh tộc trưởng đều tiến vào bên trong lấy được tăng lên không nhỏ kể từ một lần duy nhất thần tế bị mở ra hư không thần tộc nguyên bản thế yếu rất nhanh bị thay đổi trong lúc nhất thời hư không thần tộc cùng hồng mông đạo giới lần nữa về tới lực lượng tương đương q u c diện đây chính là hồng mông đạo giới tất cả thế lực có hợp tác toàn lực tấn công tình huống phía dưới còn vẫn như cũ giữ lực lượng tương đương tuy nói như thế nhưng mà hồng mông đạo giới rất nhiều người đều cảm thấy không hoàn toàn là chuyện xấu bởi vì bọn hắn có thể thu được tích phân cũng nhiều hơn thưa không thần tộc thiên phú cùng thực lực càng mạnh chém giết bọn hắn lấy được tích phân tự nhiên càng nhiều một tòa thành chỉ trong t i ể u lâu bây giờ trong t i ể u lâu phi thường náo nhiệt nhưng mà tiếng thảo luận không có chỗ nào mà không phải là vây quanh công v â n bảng khai triển ta liền nói nam cung vũ chắc chắn là đệ nhất ta thấy không bây giờ tên thứ nhất chính là nam cung vũ ủng hộ tân phong lý hàn ngọc cùng đế chín m ấ n người bây giờ mở ra chiến công của các ngươi bảng xem thiên kiêu bảng tên thứ nhất là ai cắt không phải liền là nhất thời đ ệ nhất sao nói cùng một một mực là nam cung vũ tựa như trước mấy ngày tên thứ nhất vẫn là lý hàn ngọc đâu ta đã cảm thấy tối cường thiên kiêu không phải lý hàn ngọc không ai có thể hơn nàng bây giờ chẳng qua là không có gặp phải tích phân nhiều hư không thần tộc thôi đ ợ i nàng cũng gặp phải lợi hại hư không thần tộc cái kia tên thứ nhất lại phải trở lại trong tay nàng ha ha vậy thì nhìn một chút lý hàn ngọc có thể làm được hay không à ta vĩnh viễn xem trọng nam cung vũ ta cảm thấy lập tức tên thứ nhất liền muốn đội chủ đế tộc tần gia tần phong nghe nói tìm được một vị hư không thần tộc định tiêm thiên tiêu bây giờ đã đi giết hắn lấy tần phong thực lực điểm tích lũy này chắc chắn là g i ữ chắc đến lúc đó tên thứ nhất tự nhiên là tần phong cái kia chưa hẳn tần phong là mạnh nhưng mà kể từ hư không thần tộc mở ra kia cái gì thần tế sau đó hư không thần tộc cũng xuất hiện mấy vị yêu nghiệp thiên tiêu nếu như tần phong gặp loại này hư không thần tộc thiên tiêu ta xem cũng chưa chắc có thể chiếm được đến chỗ đó gì không thể hư không thần tộc định tiêm thiên tiêu không thể khinh thường Tần Phong chính o i n ư phương, nhưng mà đơn thương độc mã liền muốn chém giết đối phương người có chiến độc chém chừng có có c nói, thể thắng giết rất không có khả năng. Lại nói, sẽ không có người ủng hộ h đối liền đối Lại đế đơn muốn đoán năng. ủng mà mã là sẽ ngân sau. ắ n hạng bây giờ xếp hạng đã vẫn ư ợ t qua Lý h chính, chính xác rất mạnh cái này không thể phủ nhận nhưng mà hắn là yêu tộc A, ta vẫn ủng hộ nam cung vũ ba người bọn họ bất kể hắn là cái gì yêu tộc hay không yêu tộc chỉ cần đối kháng hư không thần tộc đó chính là cùng một trận chiến tuyến cho nên người ủng hộ đế chính ẫ n có thể nắm lấy số một à không ta ủng hộ tân phong nghe vậy đám người khoe miệng hơi hơi run rẩy cái này thiên tiêu công v â n bảng bị nam cung vũ bốn người bọn họ chiếm cứ trước bốn đúng là tại trong dự liệu của chúng ta thế nhưng là cái này đ ỉ n h phong công v â n bảng là chuyện như vậy vì cái gì tên thứ nhất không phải thừa thiên sơn bị tiêu chí cường giả a có người nhắc tới đ ỉ n h phong công v â n bảng làm cho người khó hiểu sự tình việc này ai biết được bất quá ngươi cứ như vậy xác định thừa thiên sơn bị tiêu chí cường giả nhất định so trước đây bốn tên mạnh ta thế nhưng là nghe nói tên thứ nhất này đế b ê n là vạn pháp đạo cảnh cựu trọng cường giả a thực lực này còn có thể có người mạnh hơn hắn có khả năng hay không hạng nhì tần gia lão tổ tần nghi ngờ hại tên thứ ba hàn l i n h thánh tông thái thượng, thượng trưởng lão mạc hàn xuân còn có tên thứ tư nam nguyên thánh mà lão tổ vũ văn nam dập cũng là vạn pháp đạo cảnh cựu trọng đ ầ u cũng đúng à nhìn lên như vậy thừa thiên sơn vị kia thật đúng là không nhất định so ra mà v ư ợ t bốn vị này mạnh à trừ phi hắn còn tại vạn pháp phía trên đạo cảnh thế nhưng là vạn pháp đạo cảnh không phải liền là h n g mông đạo giới cảnh giới tối cao sao đám người nghị luận ầm ĩ trong góc một vị nam tử trẻ tuổi đem đây hết thể đều nghe ở trong thai chỉ thấy hắn không khỏi cười lắc đầu thấp giọng lầm bầm vạn pháp đạo cảnh ha ha hồng m ô n g đạo giới chân chính cảnh giới tối cao thế nhưng là sáng lập cực đạo cảnh nếu như không phải lấy được thần điện truyền thừa việc này ta cũng không khả năng biết đã từng cho là vạn pháp đạo cảnh chính là hồng m ô n g đạo giới đình phong thế nhưng là ai có thể biết tại sáng lập cực đạo cảnh trước mặt vạn pháp đạo cảnh cho nên ngay cả phản kháng cũng không có thừa thiên sơn cái vị kia ế nhưng là chân chính sáng lập cực đạo cảnh a hơn nữa rất có thể tại sáng lập cực đạo cảnh lĩnh vực cũng đã đi rất xa bất quá dạng này cường giả thế mà chỉ có thể xếp ở vị trí thứ năm chẳng lẽ là bởi vì hư không thần tộc bên kia cũng tồn tại sáng lập cực đạo cảnh không tệ chắc chắn là như vậy nếu như không phải hư không thần tộc có đồng dạng cấp độ cường dạng ngăn cản vị kia làm sao có thể mới đệ ngũ đâu xem ra nếu như không phải thừa thiên sơn tồn tại hư không thần tộc đã sớm đem hồng mông đạo giới chiếm đoạt thế nhưng là ta đón nhận thần điện truyền thừa cùng thừa thiên sơn có thủ a thật khó làm a lại nói thái sơ thần điện đến cùng lúc nào chiêu thu đệ t ử a bằng vào ta lạc thu vân thực lực hôm nay cùng thiên phú chắc hẳn hẳn là có thể dễ dàng tiến vào thái sơ thần điện a phía trước may mắn thái sơ thần điện đột nhiên phát hiện thế bằng không thì ta thật sự ngây ngốc lấy chạy tới thừa thiên sơn chiêu sinh đại điện lúc kia không có từ trong truyền thừa giải khai nhiều bí mật như vậy tin tức muốn thật chạy tới thừa thiên sơn cái kia quá nguy hiểm thừa thiên sơn chủ điện đáng giận lục vân nhìn xem công v â n bảng xếp hạng gương mặt tức giận cái kia năm cái ra hỏa một ngày chuyện gì đều không làm liền nhìn chằm chằm bản tọa làm hại bản tọa một mực không có cơ hội thu hoạch tích phân đều đã lâu như vậy bản tọa tích phân mới sắp xếp đệ ngũ đừng nói người khác sẽ cho là bản tọa lại so với bốn người đứng đầu cái kia bốn cái thái kê yếu liền điểm tích lũy này lúc nào mới có thể đổi được hồng mông nội đạo t h ạ a lục vân càng nghĩ càng giận chính mình tâm tâm n i ệ m n i ệ m hồng mông nội đạo thạch cách mình bây giờ chỗ bắt được tích phân thật sự là quá xa bời hơn nữa còn rất mất mặt xếp tại đệ ngũ để cho hồng mông đạo giới những cái kia không biết cái gì mới gọi đỉnh phong cường giả người đều cho rằng chính mình so bốn người kia yếu đ ư ợ c cái này khiến hắn như thế nào chịu được cái kia năm cái ra hỏa mặc dù từ trong thần tế lấy được đề thăng không có những cái kia cấp thấp hư không thần t ộ c nhiều nhưng là bây giờ thực lực chính s ắ c không thể khinh thường mặc dù ta vẫn như cũ có thể ngăn được bọn hắn nhưng mà đã so trước đó phí sức rất nhiều không đột phá nổi bọn hắn ta không thể xuất thủ cầm tích phân a nghĩ tới đây lục vân liền vừa tức vừa đau đầu trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không ra phá cục biện pháp chương 463, t h ừ a thiên sơn mặt mũi chương 463, t h ừ a thiên sơn mặt mũi thừa thiên sơn chủ điện lục vân đang một mặt mây đen ngồi ở trên chủ t ò a suy tư đúng lúc này một vị trưởng lão từ ngoài điện đi đến tôn chủ ngài tìm ta nghe thấy trưởng lão mà nói lục vân lúc này mới nhìn lại ân bây giờ thừa thiên sơn thế hệ trẻ tuổi gì tình huống trở về tôn chủ chúng ta thừa thiên sơn muốn có thiên tiêu bao quát mực thương băng ở bên trong đều không có xuất quan bất quá tuyệt đối sẽ không so cái k i a tứ đại thế lực tối cường thiên tiêu kém đến nỗi về sau mới thu tu sĩ trẻ tuổi bởi vì thái sơ thần điện xuất hiện mới thu tu sĩ cũng không có bao n h i ê u thiên phú cực kỳ yêu nhiệt g tồn tại cho nên chắc chắn là cùng cái k i a tứ đại thế lực thiên tiêu không cách nào so thiên tiêu công h â n bảng trước mười rất khó có tên của bọn hắn trưởng lão hồi đáp ngay vậy lục vân trầm mặt một hồi sau đó mở miệng nói bọn hắn lúc nào mới có thể xuất quan trở về tôn chủ bọn hắn b ế quan đã có rất lâu đoán chừng cũng nên là đến xuất quan thời điểm ân muốn xuất quan liền tốt trừ mực thương băng bên ngoài thiên tiêu n g ư ơ i đi cho bọn hắn thông báo một tiếng tất cả mọi người đem hết toàn lực cấm tích vân cái này thiên tiêu công v â n bảng nhất thiết phải từ chúng ta thừa thiên sơn cầm xuống lục vân vân phò nói là tôn chủ đúng n g ư ơ i tại đỉnh phong công v â n bảng sắp xếp bao nhiêu tên trở về tôn chủ thuộc hạ phía trước b ế quan đã mất đi tiên cơ bây giờ xếp hạng vừa v ậ n đệ thập đệ thập vẫn được nhưng là vẫn không đủ tiếp tục cố gắng để cho hồng mông đạo giới biết do chúng ta thừa thiên sơn không phải cái kia bốn cái thế lực có thể so sánh là tôn chủ thuộc hạ nhất định cố gắng vì ta thừa thiên sơn làm vẻ vang trưởng lão một mặt kiên định nói thừa thiên sơn đồng dạng là niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự hào bây giờ tại trên bảng thừa thiên sơn nhưng không có vốn nên thuộc về nó phong thái vị trưởng lão này trong lòng cũng không vui thế phải cầm lại thuộc về thừa thiên sơn hết thảy thừa thiên sơn rất nhiều trưởng lão phía trước đều đang bế quan bọn hắn đều nghĩ xung kích cảnh giới cao hơn cho nên lúc này mới rơi ở phía sau hơn nữa hắn vẫn tương đối sớm xuất q u a n trưởng lão còn lại trưởng lão còn có chừng mấy vị còn đang bế con đâu tôn chủ chờ ta thừa thiên sơn tất cả trưởng lão sau khi xuất q u a n t r ư ớ c m ờ i đem toàn bộ là chúng ta thừa thiên sơ tên trưởng lão trong lòng nhịn không được trong mắt chứa lửa nóng cùng kiên định nhìn về phía lục vân nói ân gặp trưởng lão thế mà thái độ k h á c t h ư ờ n g không phải mình hỏi một câu đ á p một câu lục vân khỏe miệng cánh nếch cảm thấy thú vị ngươi nói rất đúng ta thừa thiên sơn cũng không phải cái gì tùy tùy tiện tiện thế lực liền có thể người già bị đụ đi xuống đi thật tốt tu luyện cố gắng cầm tích phân để thăng xếp hạ là tôn chủ nói xong trưởng lão là xong lễ cáo lui thiên tiêu công n g n bảng không nghĩ tới ta đường đường thừa thiên sơn chủ nhân thế mà đối với thừa thiên sơn thế hệ trẻ tuổi cụ thể là gì tình huống cũng không biết nghĩ đến thiên tiêu công n g n bảng lục vân liền tự rêu nợ đủ cười nếu như không phải thiên tiêu công n g n bảng trước mười một cái thừa thiên sơn tên cũng không có vậy hắn đến bây giờ đoán chừng đều sẽ không chú ý tới điểm này nhớ tới hắn thừa thiên sơn còn muốn thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu tồn tại sau một khắc thân nhiệm phong thích trong nháy mắt bao trùn toàn bộ thừa thiên sơn hắn cần phải làm là chú ý một chút thế hệ trẻ tuổi tình huống có thể cùng tân phong lý hàn ngọc đế chính ấn nam cung vũ bốn người xếp tại cùng một thê đội thiên kiêu chỉ có bốn người mạnh hơn bọn hắn nửa cái cấp bậc chỉ có một người chỉ có mực thương băng có thể so sánh bốn người bọn họ cao hơn một cái cấp bậc nếu như không phải ta tự mình bồi dưỡng mực thương băng giúp nàng để thăng thiên vũ, tăng cao thực lực đoán chừng nàng cũng chính là bốn người kia không sai biệt lắm trình độ mực thương băng a mực thương băng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a cái này thiên kiêu công hơn bảng thì nhìn ngươi thuộc về ta thừa thiên sơn bài diện tuyệt không thể bị cái kia bốn cái thế lực c ư ớ c đi bọn hắn cũng không phối nhìn thế hệ trẻ tuổi tình huống lục vân n h í u lông mày hơi thư giãn một chút mặc dù chỉ có sáu người đem ra được nhưng mà cũng đủ rồi trước mười chiếm sáu cái thứ tự hơn nữa tên thứ nhất vẫn là vững vàng cầm xuống còn lại bốn cái thứ tự lưu cho tứ đại thế lực phân c ũ coi như là giữ được thuộc về thừa thiên sơn mặt m ũ i đến nỗi đ ỉ n h p h ò n g công với bảng thừa thiên sơn trưởng lao chính xác không cần quan tâm bản thân phục sinh sau đó mở ra thừa thiên sơn cấm địa thực lực của trưởng lão đều có đề thăng đã có một vị trưởng lão đạt đến nửa bước sáng lập cực đạo cảnh chờ hắn xuất quan tại hồng mông đạo giới cũng chỉ có ngày đó giao tộc đế l i ê n có thể cùng hắn cạnh tranh trừ cái đó ra còn có chừng mấy vị bạn pháp đạo cảnh đ ị n h phong bởi vì thừa thiên sơn truyền thừa bọn hắn không thể so với bây giờ bản g trước bốn tần hoài h ạ i mà hàn xuân cùng vũ văn nam dập yếu thậm chí là càng mạnh hơn chờ bọn hắn đều xuất quan cái này đ ị n h phong công hơn bảng cũng không lo lắng duy nhất để cho đầu ta đau vẫn là hư không thần tộc cái kia năm cái vô lại ra hỏa một ngày chuyện gì không làm liền biết nhìn ta chằm chằm bản trước bốn đều giết rồi bao nhiêu hư không thần tộc cực giả cũng không biết quản một chút nghĩ đến hư không thần tộc cái kia năm bị sáng lập cực đạo cảnh lục vân liền nổi giận trong bụng phát tiết không ra mấu chốt là đối phương không thể bắt hắn như thế nào hắn cũng không thể cầm đối phương như thế nào đối phương cũng không muốn làm gì chính là quân lấy hắn không để hắn giết hư không thần tộc không để hắn cầm tích phân không để hắn hối đoái bảo v n liền tuấn h ác tâm hắn nay liền rất bất đắc dĩ ngay tại lục vân bất đắc dĩ ác tâm lại giận hỏa thời điểm định phong công v â n bảng trước mười phát sinh biến hóa xem như tất cả mọi người chú ý tiêu điểm công văn bảng mười hạng đầu biến hóa đương nhiên trong nháy mắt liền sẽ bị phát hiện hơn nữa gây nên anh cùng nhiệt liệt thảo luận cái này thừa thiên sơn cường giả lại rơi mất một cái a hắn thật sự có nói mạnh như vậy sao nói nhảm hắn hết chỗ chê mạnh như vậy phía trước có thể một người d i ệ n hết tất cả vạn pháp đạo cảnh cửu đ ị c h sao đã từng tham gia trận chiến kiếm người còn sống suốt vạn pháp đạo cảnh cường giả tất cả đều bị hắn thanh toán trong đó thế nhưng là còn có vạn pháp đạo cảnh đ ỉ n h phong tồn tại hơn nữa không chỉ một vị tất cả đều bị hắn rất nhanh liền thanh toán thực lực này còn có ai vậy hắn vì cái gì đệ ngũ a không đệ l ụ c t a này ai biết nói không chừng có cái gì không thể đối kháng nhân tô a tóm lại thừa thiên sơn cái vị kia không phải bảng trước bốn có thể so sánh không đúng bây giờ là bảng năm vị trí đầu năm vị trí đầu thực lực đều cùng hắn là so sánh công bằng lại nói thừa thiên sơn không phải có chín đại thần linh sao như thế nào trên bảng không thấy tên a ngươi nói vừa tới hồng nông đạo giới sao ai cũng biết thừa thiên sơn vị kia là thôn vệ thừa thiên sơn chín đại thần linh phục sinh được rồi t còn có việc này tại hạ đúng là không rõ lắm hồng nông đạo giới sự tình nghe việc này đặt câu hỏi trung niên nam nhân trong lòng rất là trần kinh tại trong tin tức hắn biết được thừa thiên sơn thuộc về hồng mông đạo giới thế lực tối cường thế lực lớn nhất chấn áp toàn bộ hồng mông đạo giới về sau thái sơ thần điện xuất hiện mới cải biến cục diện này thế nhưng là thái sơ thần điện không hỏi thế sự hồng mông đạo giới ngoài mặt vẫn là thừa thiên sơn thế lực lớn nhất đang nói chuyện trung niên nam nhân đối với thừa thiên sơn hiểu rõ còn không nhiều chú ý nhiều nhất vẫn là chín đại thần linh thật không nghĩ đến thế mà xảy ra loại chuyện này vậy tại hạ lại mời hỏi một chút chín đại thần linh phía trước cũng là cảnh giới gì a trung niên nam nhân lại hiếu kỳ hỏi chương bốn trăm sáu mươi b ố tần phong chương bốn trăm sáu mươi bốn t ầ n phong chín đại thần linh không biết ngược lại mỗi một vị đều so bây giờ bảng trước bốn tần hoài hải mặc hàn xuân đế uyên vũ văn nam giật mạnh ít nhất cũng là vạn pháp đạo cảnh cựu trọng đình phong a mạnh như vậy ngay vậy trung niên nam nhân trong lòng cả kinh cảm thán chín đại thần linh cùng với thừa thiên sơn cường đại đó là đương nhiên không mạnh có thể xưng là hồng mông đạo giới thế lực tối cường sao nhận được câu trả lời trung niên nam nhân một người tự mình rời đi vừa đi vừa thấp giọng lẩm bẩm đã sớm đoán được thái sơ thần điện không đơn giản nhưng là không nghĩ đến thế mà mạnh như vậy nếu như diệp hân nhiên bọn người ở tại này liền có thể phát hiện vị này nam tử trung niên rất là quen mặt mặc dù chưa thấy qua nhưng mà nhất định sẽ có một loại cảm giác quen thuộc bởi vì hắn chính là từ huyền nguyên chân giới phi thăng tới hồng mông đạo giới lý tầm đạo đột phá đến hỗn độn chúa tể cảnh sau đó lý tầm đạo dung mạo cũng biến thành càng thêm trẻ không bao giờ lại là lúc trước lão giả kia bộ dáng đi tới hồng mông đạo giới hắn ngay tại một cái xa xôi khu vực đối với hồng mông đạo giới hiểu rõ cũng không nhiều con đường đi tới này mới chính thức đối với hồng mông đạo giới có hiểu rõ thậm chí có chút tin tức cũng đã quá hạn nhưng khi hắn lần đầu tiên nghe nói liên quan tới thái sơ thần điện tin tức lúc liền trực tiếp đem hắn bị khiếp sợ bởi vì thật sự quá kinh người con đường đi tới này nghe nhiều nhất cũng là liên quan tới thái sơ thần điện tin tức nhất là công v â n bản g sự tình thứ yếu chính là thừa thiên sơn cùng tứ đại thế lực tin tức bây giờ cụ thể hơn biết thừa thiên sơn tình huống thừa thiên sơn thực lực cường đại tại lý tầm đạo trong đầu càng thêm rõ ràng nhưng tùy theo càng làm cho hắn khiếp sợ dĩ nhiên chính là thái sơ thần điện quá mạnh mẽ dù là đã tận lực đánh giá cao nhưng vẫn là xa xa đánh giá thấp thái sơ thần điện thực lực hay là trước tìm một cái thế lực nhỏ gia nhập vào a hồng n ô n g đạo giới hành trình bây giờ chính thức mở ra từng bước từng bước tới đối với mình sau này nên làm như thế nào trong lòng lý tầm đạo đã có an bài đông b ự c một tòa trong bí cảnh một cái hư không thần tộc đang nhanh chóng chạy trốn chỉ thấy thần sắc hắn không hoảng hốt chút nào mặc dù bị đuổi giết nhưng mà t r ầ m ổn như cũ dừng lại có bản lĩnh đánh nhau chính diện chạy trốn là bản l ĩ n h gì một đạo nam tử trẻ tuổi âm thanh từ phía sau chuyển đến hừ ngu xuẩn thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của hắn sao nghe được phía sau âm thanh kia hư không thần tộc cũng không quay đầu lại c ư ờ i lạnh nói cảm giác được đối phương sắp đ u ổ i t ị p hắn hắn lại tăng nhanh tốc độ không nghĩ tới ngươi còn không có dùng hết toàn lực chạy trốn à, bất quá lại chạy cũng vô dụng chỉ là trì hoãn tử vong của ngươi thôi gặp hư không thần tộc còn có thể gia tốc hậu phương đang tại dồn sức tần phong tiếp t ụ c h ô hắn thấy cái này hư không thần tộc chính mình là ăn chắc t r h é m giết đối phương cũng chính là vấn đề thời gian thôi chỉ cần giết ngươi điểm tích lũy của ta liền có thể vượn qua nam cung vũ tên thứ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác nghĩ đến mình lập tức liền muốn một lần nữa v ư ợ t qua nam cung vũ cầm tới đệ nhất tần phong liền tâm tình thật tốt không biết qua bao lâu phía trước một thân ảnh đang tại dần dần phóng đại nhìn thấy đạo thân ảnh này không di động nữa trong lòng tần phong vui mừng tự tin cười nói như thế nào không chạy không phải chạy rất nhanh a sao như thế nào chẳng lẽ là biết mình chạy xuống đi vậy là chết cho nên dứt khoát thiếu hao chút kỉnh nghe thấy lời này thư không thần tộc thiên kêu khỏe miệng vùng lên một vòng mịt mở cười chậm dai xoay người lại có người hay không đã nói với ngươi ngươi rất ngu ân ngươi có ý tứ gì n g ư ơ i cảm thấy thế nào hư không thần tộc t i ê n t i ê u cười lạnh nói thấy thế tần phong lập tức toàn thân lạnh lẽo trong nháy mắt để cao cảnh giác hắn ngắm nhìn bốn phía cố gắng tìm kiếm lấy đừng tìm chúng ta ở đây đúng lúc này ba đạo thân ảnh khôi ngô từ trong hư không xuất hiện nhìn về phía tần phong ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là t r e o tức cùng d ê u cận cho nên thật sự không có người nói qua người rất ngu ban đầu hư không thần tộc t i ê n t i ê u nhìn về phía tần phong lần nữa cười hỏi người mai phụ ta hẹn hạ bị hư không thần tộc bốn vị t i ê n kiêu vây quanh tần phong sắc mặt khó coi nói hẹn hạ nghe vậy ban đầu vị kia ngư không thần t h ậ cười loại này chuyện rõ rành rành tại ngươi cái này thế mà tính là hạn hạ tần phong cũng chỉ có như ngươi loại này ngu xuẩn mới có thể bị ta lừa gạt đến nơi đ â y a ba ngươi liền cho tới bây giờ không nghĩ tới rõ ràng lần trước chúng ta đối đầu vẫn là có thể đánh lực lượng tương đương lần này ta liền không địch lại chạy trốn ngươi thực sự tin tưởng thật sự không địch lại vẫn là ngươi tự đại đến thật sự cho là mình so với ta mạnh hơn a đừng quên lần trước ngươi thế nhưng là một điểm tiện nghi không có ở ta cái này chiếm được a nghe thấy đối phương tràn ngập trào phung ý vị lời nói tần phong đã không có tâm tình sẽ cùng chi trách miện Hiện trong ạ i cái hắn tình cảnh ở vào một ấ t biết thế nguy hiểm. Điểm này hắn biết rõ. Như n hiểm, điểm à rõ. t o à thân trở hắn bây ra mới là i ờ cần có n hư ấ lấy t tính tình. trốn, tăng thêm suy sự chạy Không cần nghĩ n g ờ i ngươi cảm thấy ngươi hội chúng cảm còn có cơ hội chạy thấy hư Trong ta, sau. không một vị hư không thần tộc thiên tiêu nhìn ra tần phong đang suy nghĩ gì một mặt cười lạnh nói chỉ là đáng tiếc chúng ta chém giết một vị nhân tộc thiên tiêu giống như đều không cái gì tích phân ban thưởng a một vị nữ hư không thần tộc thiên tiêu cảm thấy đáng tiếc nói vậy thì không chắc chúng ta giết thế nhưng là thiên tiêu công văn bảng ba hạng đầu đỉnh tiêm thiên tiêu đến lúc đó tộc trưởng nhất định sẽ ban thưởng chúng ta có đạo lý vậy chúng ta nhanh chóng động thủ đi ta còn chờ lấy trở về nhận lấy ban thường đâu tiếng nói vừa ra bốn bị hư không thần tộc cùng nhau giết hướng tần phong trong lúc nhất thời tần phong một người độc chiến bốn người mặc dù không có lập tức lâm vào thế yếu nhưng mà rất rõ ràng nhìn ra được chuyện này với hắn tới nói rất là phí sức bốn bị thiên tiêu vây công một mình hắn trong đó còn có một vị là cùng hắn sàn sàn với nhau đỉnh tiêm thiên tiêu cái này đội hình với hắn mà nói áp lực tự nhiên không nhỏ cũng không lâu lắm tần phong bị tối cường cái vị kia hư không thần tộc t i ê n tiêu một trưởng vỗ tạy trên ngực trực tiếp miệm phun màu tươi bay ngược ra ngoài cũng chính là mượn nhờ cơ hội này tần phong ổn định thân hình sau đó lập tức bắt đầu chạy trốn mặc dù trên người có phụ thân lưu hộ thân phụ nhưng mà khó tránh khỏi bọn hắn hư không thần tộc cũng có bí cảnh này là có tu vi hạn chế gia tộc cường giả căn bản vào không được đáng chết khi biết tên kia tại loại này bí cảnh lúc ta liền nên cẩn thận một chút nghĩ tới bên cạnh chạy trốn tần phong bên trong tâm lẩm bẩm nghĩ đến chính mình cư nhiên bị rõ ràng như vậy c ả m bẫy lựa tần phong là càng n g h ĩ càng giận cứ như vậy tần phong chạy h ư không thần tộc n g ư i truy cùng lúc trước tràng diện biết bao tương tự bất đồng duy nhất chính là trước đây hư không thần tộc là giả chạy hắn bây giờ là thật trốn đáng giận tốc độ nhanh a cái này hư không thần tộc cảm giác được hư không thần tộc bốn người cách mình càng ngày càng gần trong lòng tần phong càng gấp đáp nếu như là trạng thái toàn thịnh hắn tự nhiên có tự tin có thể chạy thế nhưng là vừa rồi hắn bị thương tốc độ rõ ràng không bằng phía trước truy hư không thần tộc tiên tiêu thời điểm bây giờ bí cảnh trên bầu trời trong hư không hai bóng người đang cắn hạt dưa biểu lộ rất chuyên chú nhìn xem trong bí cảnh phát sinh sự tỉnh xích dập a ngươi nói hắn có thể thành công chạy đi sao chương bốn trăm sáu mươi lăm xích dập biểu diễn chương 465, xích dập biểu diễn điện chủ đại nhân ta cảm thấy hắn vẫn có thể thành công dù sao hắn còn có thể thiêu đốt tinh huyết ra tốt đi xích dập bên cạnh cắn hạt dưa bên cạnh hồi đáp ngươi cảm thấy hắn có phép lực này sao a không đúng ngươi cảm thấy hắn có cái não này sao thiêu đốt tinh huyết sẽ ảnh hưởng đến căn cơ sẽ ảnh hưởng địa vị cùng thiên phú của hắn như vậy xem ra hắn có thể chưa hẳn biết bảo bệnh trọng yếu nhất diệp t r ư ơ n g an cười nói tần phong ngạo m ạ n tự đại cực kỳ kiêu ngạo để cho hắn tự tốn căn cơ giảm xuống thiên phú việc này hắn thật đúng là không nhất định nguyện ý làm cho dù là gặp phải nguy hiểm tính mạng hắn đều chưa hẳn có thể nghĩ đến t h ô n g điện chủ đại nhân nếu là hắn thật muốn bị hư không thần tốc giết ngài sẽ can thiệp sao s í c h dập hiếu kỳ hỏi À, vì cái gì hỏi như vậy diệp trường an tới hưng tú h điện chủ đại nhân cái này thiên tiêu công hơn bảng bây giờ cũng liền như thế mấy cái có xem chút ra hỏa nếu là ra hỏa này ở đây vẫn lạc đây chẳng phải là sẽ n h ả m chán rất nhiều cho nên ta cảm thấy hắn còn sống lại so với bị giết chơi rất hay một điểm s í c h dập cười hồi đáp â người lý do này ta cảm thấy rất hợp lý đi xem ở hắn có thể cho cái này h ư n g mông đạo giới mang đến điểm thú vị phân thượng ta không cho phép hắn chết ở chỗ này d i ệ p trường an mất cảm quyết định nói trong bí cảnh không biết chính mình đã có miễn tử kim bài tần phong còn tại cố gắng chạy trốn đáng giận càng ngày càng gần thật chẳng lẽ muốn tiêu h đốt tinh huyết sao không không thể biến thành hạng ư ờ i bình thường còn không bằng bị chém giết nơi này cảm giác được chính mình sắp bị đ ổ i kịp tần phong càng ngày càng gấp g ắ p rồi hắn bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là tiêu h đốt màu tươi vốn là hắn là có phụ thân hắn tần h ạ phong lưu cho hắn bảo mệt phủ thế nhưng là vừa rồi lập tức bị đuổi kịp thời điểm liền đã dùng cùng hắn nghĩ không khác biệt hư không thần tộc người cũng có trong tộc cường giả lưu cho bọn hắn át chủ bài b Bà ả o mệnh phù chỉ giúp hắn ngăn cản một lát treo chống hắn nhiều chạy một đoạn thời gian bây giờ hư không thần tộc lại nhanh muốn đuổi kịp hắn bây giờ cũng chỉ còn lại có thiêu đốt tinh huyết cái này một cái biện pháp hắn rất xác định chỉ cần mình thiêu đốt tinh huyết liền chắc chắn có thể chạy trốn bởi vì hư không thần tộc người chắc chắn sẽ không vì truy hắn cũng thiêu đốt tinh huyết loại chuyện này hư không thần tộc chắc chắn sẽ không làm thế nhưng là dù là như thế t ầ n phong vẫn như c ũ không muốn làm như vậy. biến thành hạng người bình thường còn không bằng giết hắn cũng không lâu lắm hắn liền bị hư không thần tộc đuổi kịp song phương lần nữa chiến đấu vốn là bị thương tần phong chỉ có thể càng khó chống đỡ hư không thần tộc bốn vị thiên tiêu rất nhanh hắn liền đã rơi vào hạ phòng chỉ có thể chật v ậ n phòng ngự vừa đánh vừa lui ngay tại hắn sơ xảy lúc hư không thần tộc tối cường cái vị k i a thiên tiêu trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn sau đó chỉ thấy vị k i a hư không thần tộc thiên tiêu một trưởng bố già đập vào phía sau lưng của hắn bên trên t ầ n phong lần nữa phun ra một ngụt máu tươi bị đánh bay ra ngoài không đợi hắn ổn định thân hình đối phương đã cường thế đánh tới một k í c h này coi như không giết hắn cũng phải nửa cái mạng hắn sau đó đem bất lực t á i chiến nhưng đối phương tốc độ nhanh tần phong lại như thế nào có thể kịp thời làm ra phản ứng hắn chỉ có thể nhìn đối phương bung đao chém xuống trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi ngay tại k h o á t đao sắp chạm tại trên người hắn trong nháy mắt đó tần phong bị dọa đến hai tay hướng về phía trước đó nữa đột nhiên hai mắt nhắm lại một hơi hai hơi ba hơi ba hơi đi qua thần phong nghi ngờ mở hai mắt ra ta ta không sao ân đây là có chuyện gì nhìn thấy hư không thần tộc bốn người lúc hắn càng thêm k h ố n hoặc chỉ thấy hư không thần tộc bốn vị thiên tiêu tất cả đều bị như ngừng lại trong hư không không l ú c đ í c h không động được ha ha để các ngươi truy sát ta đây chính là hồng mông đạo giới một đám ngoại tộc còn dám truy sát ta bây giờ tới ta xuất thủ các ngươi toàn bộ đều chết cho ta nhìn xem bị đông lại bốn vị hư không thần tộc tiên tiêu thần phong trên mặt hiện ra ngoan lệ đủ cười sau đó liền cầm lên trường thương chuẩn bị một thương quất r a đem bốn vị hư không thần tộc t i ê n tiêu chém giết nơi này â chuyện gì xảy ra ngay tại hắn vừa muốn lúc độc thủ lại kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không độc được không phải này sao lại thế này vì cái gì không độc được không biết là bị tiền bối nào ở đây còn xin t r ợ van bối chém giết ngoại tộc ngay tại hoang mang lúc tần phong đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân chắc chắn là có tiền bối cường giả ra tay rồi bất quá rất nhanh hắn lại bỏ ý nghĩ này không đúng hẳn không phải là đây chính là hạn chế tu vi bí cảnh làm sao lại có tiền bối xuất hiện ở đây bất quá tất nhiên không phải nguyên nhân này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì cái gì vì cái gì các ngươi không độc được tần phong lời còn chưa nói hết liền có một đạo âm thanh đột nhiên văng lên đem hắn lời muốn nói nói ra đạo thanh â m này vừa xuất hiện t ầ n phong manh kinh người nào chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ rực xuất hiện tại trên trời cao đây là nhìn không thấu khí tức là có cái gì che giấu khí tức bảo vật sao hắn là người p h ư ơ n g nào nhìn thấy đạo kia hỏa hồng sắc thân ảnh t ầ n phong thầm nghĩ nói trên trời cao xích dập ở trên cao nhìn xuống liếc xéo tần phong ngự a khí đạo mạc nói ngu xuẩn sống sót mới có hy vọng thiếu đốt tinh huyết mặc dù sẽ hư hao c ă n cơ nhưng mà tương lai không phải là không có cơ hội bắn hồi nhưng nếu là bởi vì không muốn ảnh hưởng căn cơ liền bị chém giết nơi này đó cũng không có cơ hội giống ngươi ngu xuẩn như vậy lại không có thực lực còn c u ồ n g ộ ọ người n g tự đại ta chính xác gặp không thiếu nhưng ngươi là tương đối vượt trội một cái cho ngươi một lần cơ hội sống sót liền c ú t nhanh lên a giết bọn hắn ngươi không có thực lực cũng không cần vọng tưởng mượn nhờ tay của ta trở về luyện thật giỏi a nói xong xích dập liền biến mất ở bên trong hư không nghe xong xích dập nói nhiều như vậy lời nói t ầ n phong sắc mặt rất khó coi vừa định nói chuyện chỉ thấy xích dập không thấy sau đó hắn cũng bị một cố lực lượng mang ra bí cảnh thẳng đến ra bí cảnh thần phong mới phản ứng được không thích hợp không đúng cái bí cảnh này hạn chế tu vi cao nhất là hồng mông thủy thần cảnh ta thế nhưng là hồng mông thủy thần cảnh đ i n h phong tại cảnh giới này làm sao có thể có người có thể làm đến để cho ta không có lực phản kháng chút nào theo lý thuyết tu vi của hắn tại bí cảnh hạn chế phía trên này cái này sao có thể bí cảnh này cho dù là chúng ta tần g i a lão tổ đều không thể tin ế vào làm sao có thể có người có thể làm đến vi phạm bí cảnh vi tắt tiến vào bí cảnh đâu thần phong càng nghĩ càng kinh hãi thần bí nhân kia tựa hồ thật không đơn giản a hắn rốt cuộc là ai thừa thiên sơn vị kia đều chưa hẳn có thể làm được a chẳng lẽ là thái sơ người của thần điện cuối cùng hắn chỉ muốn đến một cái khả năng đó chính là thái sơ thần điện tính toán không nghĩ đi về trước chữa t h ư ơ n g a suy nghĩ không thấu tần phong không nghĩ nhiều nữa lúc này liền hướng tần g i a phương hướng rời đi bây giờ thư không bên trên điện chủ đại nhân ngài cảm thấy thế nào ta vừa rồi diễn rất ta xích dập mong đợi nhìn về phía diệp trường a n hỏi chỉ thấy diệp trường a n lắc đầu cảm giác là lạ nói nhiều nhưng mà lời nói mất đi a nói nhiều không có cao thủ cảm giác l ờ i nói quá ít không thể hiện được ngươi phách lối diện mạo bốn có a chương 466, t ầ n phong chiến bại tin tức chương 466, t ầ n phong chiến bại tin tức a vậy nếu không nhiên ta đổi kịp tần phong lại đi một lần nữa biểu diễn một lần nghe thấy diệp trường an lời nói xích dập cảm thấy có chút thất vọng liền hỏi nghe vậy chỉ thấy diệp trường an liếc một cái xích dập không nói gì thay thế xích dập lúng túng ho hai tiếng cười nói hắc hắc điện chủ đại nhân ta cũng liền t i ể u nói này đem mấy cái kêu n ư không thần tộc giá hỏa cũng thả ra đi diệp trường an phân phò nói là điện chủ đại nhân có thể bọn hắn cũng có thể tự do hành động điện chủ đại nhân chúng ta kế tiếp làm cái gì làm cái gì đương nhiên là chơi à thừa thiên sơn thế hệ trẻ tuổi hẳn là cũng sắp xuất quan t r ư ở n g lão của bọn họ cũng tại lần lượt xuất quan tiếp xuống cạnh tranh chỉ có thể càng thêm kịch liệt hy vọng có thể thú vị điểm không cần quá nhàm chán diệp trường an mang theo mong đợi nói là đi thôi ngay tại diệp trường an vừa lúc mở miệng âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên trong đầu văng lên kiểm tra đến diệp hân nhiên đột phá đến hồng mông trường khống cảnh túc chủ tu vi để thăng đến thái sơ bắt đầu nguyên cảnh chúc mừng túc chủ bước vào trí cao lĩnh vực thái sơ bắt đầu nguyên cảnh thuộc về khởi nguyên tổ địa cảnh giới đi tới nơi này một bước lời thuyết minh túc chủ đã chân chính bước vào cường giả lĩnh vực khởi nguyên tổ địa đây rốt cuộc là cao cỡ nào thế giới a đối với khởi nguyên tổ địa diệp trường a n là rất hiếu kỳ phải biết cái này khởi nguyên tổ địa thế nhưng là ngay cả dành riêng cho hắn thần thông đều bị hạn chế còn muốn tại thái sơ chi địa phía trên cho nên hắn vẫn luôn rất là h ế u kỳ phía trước hắn cũng hỏi qua nhưng mà hệ thống vẫn luôn không trả lời hiện tại hắn đã đạt đến khởi nguyên tổ địa cấp độ dù sao cũng nên nói cho hắn biết ta khởi nguyên tổ địa là tối cao tầm thứ thế giới hệ thống trả lời nhưng mà thì đơn giản một câu nói sau đó thì sao tại khởi nguyên tổ địa phía trên liền không có cao hơn thế giới sau đó nữa thì sao khởi nguyên tổ địa là một cái mở đầu chi địa là tối cao tầm thứ thế giới tại trên của hắn lại không cao hơn thế giới tính toán không hỏi ngươi ta đã đặt đến cấp độ này c h í n h ta đi khởi nguyên tổ địa nhìn một chút nghe thấy hệ thống trả lời diệp trường an trực tiếp lười nhác hỏi lại sau đó liền muốn cảm giác khởi nguyên tổ địa vị trí chuẩn bị đi tới khởi nguyên tổ đ ị a tự mình đi gặp xem xét cái này khởi nguyên tổ đ ị a đến cùng là bực nào cảnh tượng cỡ nào thế giới ân như thế nào cảm giác không đến khởi nguyên tổ đ ị a hệ thống chuyện gì xảy ra nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới mình vô luận như thế nào cũng không tìm tới khởi nguyên tổ đ ị a vị trí hắn ngờ tới cái này rất có khả năng cùng hệ thống có liên quan túc chủ người bây giờ còn không cách nào tiến vào khởi nguyên tổ đ ị a vì cái gì tu vi của ta không phải đã đạt đến sao diệp trường an không hiểu túc chủ khởi nguyên tổ đ i ệ cùng với những cái khác thế giới không giống nhau cho nên ngươi bây giờ còn không cách nào tiến vào gì tình huống vậy ta như thế nào mới có thể đi a diệp t r ư ờ n g an hiếu k ỳ hỏi cần đạt đến hai điều kiện cái nào hai điều kiện nói nhanh một chút điều kiện thứ nhất là diệp hân nhiên tu vi đạt đến thái sơ bắt đầu nguyên cảnh điều kiện thứ hai là thái sơ thần điện năm vị đệ tử đạt đến thái sơ bắt đầu nguyên cảnh chỉ có thỏa mãn hai cái điều kiện này khởi nguyên tổ điện mới có thể mở ra túc chủ cùng thái sơ thần điện đệ tử mới có thể tiến nhập khởi nguyên tổ đ i ệ hai cái điều kiện này đều không phải là thời gian ngắn liền có thể đạt tới a hân nhiên bây giờ mới hồng nông trường khống cảnh liền thái sơ chi đ i ệ đều kèm xa năm vị đệ tử đạt đến thái sơ bắt đầu bên cạnh cái này cũng còn kém không thiếu a liền xem như vị trí thư năm đệ tử bây giờ b ư ớ c vào thái sơ tri địa lĩnh vực cũng chỉ có đạo nhất cùng liễu nhị đạo vừa hiện tại cũng chỉ là đạt đến thái sơ tri địa cảnh giới thứ hai liễu nhị càng là b ư ớ c vào thái sơ tri địa lĩnh vực mới không lâu đằng sau ba vị đệ tử càng là còn kém xa lắm hệ thống ngươi điều kiện này như thế nào như thế ân không đúng hệ thống không thích hợp đang lúc diệp trường an cảm khái khoảng cách nhiệm vụ đạt tới còn rất xa khoảng cách lúc hắn phát hiện chuyện này tựa hồ có điểm gì là lạ tại sao không chống đối n g ư ơ i nhiệm vụ này nói tại sao ta cảm giác khởi nguyên tổ đ ị a chỉ là đang nhắm vào ta thái sơ thần điện đâu chuyện gì xảy ra vì cái gì ta cùng thái sơ thần điện đệ tử tại nhiệm vụ đạt tới phía trước không cách nào tiến vào khởi nguyên tổ đ ị a đây không phải làm nhằm vào sao nhớ tới hệ thống mới vừa nói điều kiện lúc mà nói diệp trường an phát hiện chỗ không đúng tựa hồ chính là đang nhắm vào thái sơ thần điện túc chủ suy nghĩ nhiều nào có cái gì nhằm vào không nhằm vào đi không nói đúng không ta ta lời ư hỏi nhìn ra hệ thống thì sẽ không nói diệp trường an từ bỏ hỏi tới ngược lại cũng hỏi không ra cái như thế về sau điện chủ đại nhân chúng ta còn có đi hay không nha đúng lúc này xích dập hỏi dò đi thôi diệp trường an lấy lại tinh thần cùng xích dập cùng rời đi nơi đây ngay tại diệp trường an cùng xích dập sau khi đi không bao lâu bốn đạo thân ảnh khôi ngô theo trong bí cảnh đi ra vừa rồi đến cùng là gì tình huống vì cái gì đột nhiên không thể đậu là trên trời cao thần bí nhân kia làm sao một vị hư không thần tộc thiên tiêu một mặt kinh nghi nói vừa rồi bọn hắn có thể kém chút bị giết bây giờ bốn người bọn họ đều lòng còn sợ hãi nếu không phải thần bí nhân kia ngăn lại tần phong hành vi bốn người bọn họ coi như thật tắm chắc chắn là thần bí nhân kia không nghĩ tới hồng mông đạo giới lại có như thế cường g i ả tồn tại đây chính là hạn chế tu vi bí cảnh a hắn là thế nào xuất hiện tại trong bí cảnh bước này thực lực khủng bố sợ là còn muốn so tộc trưởng bọn hắn mạnh hơn a ta cảm giác tộc trưởng bọn hắn có thể vào không được bí cảnh này v ị tiền bối kia rốt cuộc là ai may mắn hắn đối với chúng ta không có ác ý cũng ngăn trở tần phong giết chúng ta ít nhất hắn đối với chúng ta không có ác ý cái này là đủ rồi bước này tồn tại không phải chúng ta có thể quá nhiều thảo luận theo dõi không nên suy nghĩ nhiều lần này đáng tiếc nhất vẫn là không có giết người tần phong không đúng tựa hồ bị tiền bối k i ế n là trước hết nghĩ muốn tại trong tay chúng ta cứu tần phong thế nhưng là hắn lại ngăn trở tần phong giết chúng ta thực sự là không hiểu rõ a vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tần phong bị chúng ta chọc thường còn muốn truy sao truy hắn chắc chắn đã trốn về tần ra ngươi hỏi thế nào ra loại vấn đề này mới vừa rồi bị sợ t r ò n váng vậy làm sao bây giờ đến đây thì thôi vậy làm sao có thể vừa rồi chúng ta cùng tần phong chiến đấu thế nhưng là bị ta dùng lưu ảnh thạch đi xuống mặc dù là bốn đánh một nhưng mà lần này tần phong thế nhưng là thực sự cắm hắn chật vật chạy trốn dáng vẻ nếu là công bố ra nhất định sẽ đối với hắn và rất nhiều nhân tộc tạo thành đá kích rất lớn phải biết tại hồng mông đạo giới trong mắt rất nhiều người tần phong thế nhưng là vô địch thiên tiêu lần này cho dù là một t r ò i bốn nhưng mà hắn vô địch chi tư cũng sẽ bị đánh b ỡ rất nhiều người sẽ không còn cho là hắn vô địch hiệu quả này mặc dù không bằng trực tiếp giết hắn nhưng mà dù sao cũng so không hề làm gì muốn hảo mấu chốt nhất vẫn là có thể đem hắn giận quá t r ư ừ n g không hổ là đại ca vậy chúng ta cứ như vậy làm chúng ta bây giờ liền đem lưu ảnh thạch tin tức tung ra ngoài cứ như vậy tần phong chiến bại ngu xuẩn tự đại rơi vào cạm ấy bị đổi g i ế t chật vật chạy t h ụ mạng tin tức rất nhanh tại hồng mông đạo giới truyền bá ra mặc dù có người không tin đi ra vì tần phong giảng giải thế nhưng là lưu ảnh thạch xuất hiện trực tiếp để cho những người kia không có sức mạnh nao nao t r ầ mặt m lại thậm chí trong lòng bắt đầu hoài nghi tần phong thật sự giống chúng ta cho là như vậy vô địch sao chương bốn t r ư ơ h ừ a thiên sơn thiên tiêu xuất quan chương 467, t h ừ a thiên sơn thiên tiêu xuất quan đông n ự c tần gia a n k một tòa trong đại điện một đạo vô bản âm thanh đ ố n g nhiên văng lên đáng giận cái này bốn cái hư không thần tộc ra hỏa thật sự thật là buồn ô n lại c ò n có lưu ảnh thạch có lưu ảnh thạch coi như xong thế mà chỉ có ta bị đuổi giết hình ảnh ta đuổi giết hắn hình ảnh tại sao không có thần phong biết được ngoại giới tin tức sau đó rất là phẫn nộ cơn gió lần này là ngươi quá sơ xuất liền rõ ràng như vậy cạm bẫy đều không nhìn ra thần phong phụ thân tần hạo phong lắc đầu nói con của mình một mực là sự kiêu n ạ o của mình nhưng là từ nhỏ đến lớn chính là tật xấu này để cho hắn đau đầu tự phụ, cuồng vọng. phụ thân, ta biết sai. loại tình huống này sẽ lại không phát sinh lần thứ hai thần phong một mặt biệt khuất nói nghe vậy tần hạo phong khẽ gật đầu một mặt vẻ suy tư nói lần này ngươi có thể thoát hiểm may mắn mà có vị kia xuất hiện tại trong bí cảnh cường giả cũng không biết vị cường giả kia đến cùng là người phương nào lại có thủ đoạn như thế thủ đoạn phụ thân ngài nói là vị tiền bối kia là có thủ đoạn đặc thù mới có thể không nhìn bí cảnh quy tắc tiến vào bí cảnh nghe thấy lời này thần phong cũng đã tới h ơ n g thú không tệ bằng không thì ngươi cho rằng hắn là dựa vào cái gì tiến vào bí cảnh chỉ có khả năng này phải biết cho dù là thừa thiên sơn cái vị kia trí cao chủ thần đều không thể làm đến không nhìn bí cảnh quy tắc tiến vào bí cảnh liền xem như càng cường đại hơn thái sơ thần điện đoán chừng cũng rất không có khả năng có người có thể làm đến điểm này tần hạo phong đã nhận định chính mình suy đoán phụ thân cái kia thừa thiên sơn trí cao chủ thần rõ ràng thực lực mạnh như vậy vì cái gì tại đỉnh phong công hơn trên bảng xếp hạng cũng chỉ có hạng năm a không bây giờ là hạng sáu tần phong hiếu kỳ lại không hiểu hỏi chỉ thấy tần hạo phong cũng là không rõ ràng cho lắm lắc đầu đối với chuyện này ta cũng không biết ngay cả lão tổ cũng không biết chuyện gì xảy ra phía trước lao tổ nói muốn bắt lại đệ nhất kỳ thực là quá kích động đem t h ử a thiên sơn vị kia đem quân đi hiện tại xem ra lại còn thật có cơ hội đến nỗi t h ử a thiên sơn vị kia đến cùng là gì tình huống không người biết được chẳng lẽ là vị kia đối với trong bảo khố bảo vật không có hứng thú thần phong suy nó nói ta cảm thấy rất không có khả năng cái kia trong bảo khố bảo vật cực kỳ chân quý mỗi một kiện lấy ra cũng là thật không đơn giản chúng ta t ầ n ra muốn lấy được nhất mấy thứ bảo vật tại trong bảo khố tích phân xếp hạng đều không tính gần phía trước có thể thấy được trong bảo khố bảo vật chân quý nhất rốt cuộc có bao nhiều kinh người cho dù là thừa thiên sơn nội tình cũng không khả năng đối với bảo khố này không có h ứ n g thú bị y ê a xếp hạng thế mà xếp tại đại lục tuyệt đối có cái gì nguyên nhân khác đối với tần phong nờ tới tần hạ phong trực tiếp liền phủ nhận xuất thân thế lực càng cường đại thì càng biết thái sơ t h ầ n điện cho ra bảo khố rốt cuộc có bao nhiêu c h â n quý đây cũng không phải là hồng mông đạo giới bất luận kẻ nào có thể chống cự đúng phụ thân gần nhất hồng mông đạo giới thiên tượng càng ngày càng kỳ quái nhiệt độ càng ngày càng thấp chuyện này rốt cuộc là như thế nào mặc dù điểm ấy rét lạnh đối với chúng ta mà nói hoàn toàn có thể xếp nhẹ thế nhưng là từ đó đến giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy à không、biết. Thiên chính tượng này chính xác rất kỳ quái, nhưng biết. quái, rất mà xác kỳ đối ế biết đến n nay cũng không người nào biết đến cùng là nguyên nhân gì. Ngược gì. lại là đ với chúng thiên a cũng k ô không n ảnh hưởng, không cần g gì có để đ ý đi, ngươi vẫn là thật tốt dưỡng thương à. dưỡng càng phải là à, thật tốt tu t hảo h sau đó m cố g ắ g cầm tượng í trí c có h phân, không thì năm vị trí đầu đều không nhất định vàng n g vị đầu đều ơ i Đối với thiên t ư biến hóa tần hạ phong mặc dù hiếu kỳ không hiểu nhưng mà cũng không như thế nào để ý dù sao đối với hắn nhóm không có ảnh hưởng gì n g h e xong tần hạ phong lời nói tần phong tự tin cười nói phụ thân ngài này liền suy nghĩ nhiều dù là ta bây giờ cần dưỡng thương thiên tiêu công v â n bảng cũng sẽ không rớt xuống hạng năm sau đó ngoại trừ chúng ta bốn người cũng không có lợi hại gì nhân vật hạng năm cùng chúng ta bốn người t r ê n h l ệ n h vẫn còn rất lớn dù là ta bây giờ không giết hư không thần tộc cầm tích phần chờ ta chữa khỏi vết thương kém cỏi nhất cũng là tên thứ tư ngay vậy thần hạo phong chỉ cảm thấy đau đầu vừa nói qua không thể tại tự đại nhân ngoại hữu nhân ngươi lại quên biết phụ thân chờ chữa khỏi vết thương ta sẽ cố gắng thần phong cười nói ba ngày sau thừa thiên sơn thiên tiêu công văn bảng sao có ý tứ tên thứ nhất lại là nam cung vũ Thử, bây giờ ta xuất quan tên thứ nhất sửa chủ một cái nam tử trẻ tuổi đi ra đậu phủ nhìn xem ngọc bội trong tay công v ơ n bảng một mặt tự tin cười nói chật chật chật liền ngươi ha ha muốn đệ nhất cũng không phải ngươi là ta biết không đúng lúc này trong h ư không một đạo nữ tử âm thanh chuyển đến nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái ghim s o n g đôi ngựa thiếu nữ đang ngồi ở trên một đầu phi hành t o ạ kỵ cười nhìn về phía hắn ư mây thực lực ngươi lại không mạnh bằng ta ở đâu ra tự tin nói lời này nam tử trẻ tuổi cười nói a t h ư ợ q u a n dịch nếu không thì ta đánh nhau một trận nhìn ta một chút đến cùng có thể hay không có cái này tự tin tên là ử mân v nữ tử đứng tại trong hư không một mặt chiến ý nhìn về phía thượng quan dịch nói được à ai sợ ai hai người các ngươi liên tính điểm trưởng l a o gọi chúng ta đâu còn ở lại chỗ này chậm trễ thời gian đúng lúc này lại một đường âm thanh văng lên chỉ thấy một cái m ả y kiếm mắt sáng tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại giữa hai người la đông khanh n g ư ờ i cũng xuất quan xem ra thực sự là đúng dịp chúng ta thế mà cùng một ngày xuất quan nhìn thấy người tới ừ mây cười nói không chỉ có là chúng ta ba la đông khanh lời nói bình thản nói a hoàng thanh vũ tên kia cũng xuất quan t h ư ợ quan dịch đầu lông mày m ư ớ n g một chút các ngươi đều xuất quan ta liền không thể lại một đường âm thanh văng lên một cái cầm trong tay quạt lông tuổi trẻ nam tử xuất hiện đi chúng ta nhanh đi trưởng lão vậy đi lần này cũng không chỉ chúng ta bốn người xuất quan la đông khanh gặp người tới đông đủ mở miệng nói ra lời này vừa nói ra còn lại ba người hơi biến sắc mặt không chỉ chúng ta bốn người hắn cũng xuất quan có ý tứ thậm chí ngay cả hắn cũng cùng chúng ta góp một ngày xuất quan xem ra chúng ta thừa thiên sơn muốn làm đại sự ha ha ngươi rất vui vẻ hắn xuất quan ngươi cùng ta cũng không có hạng nhất tên thứ nhất này từ hắn xuất quan một khắc kia trở đi liền đã gọi là đông phương lăng không đi thôi các ngươi dám để cho hắn cùng trưởng lao đợi lâu ta cũng không dám lại nhắc nhở một câu la đông khanh liền biến mất ở tại chỗ thấy thế còn lại ba người cũng là lập tức đổi kịp thừa thiên sơn một tòa rộng lớn trong đại điện thời khắc này trong đại điện tổng cộng có sáu người nam tên nam nữ trẻ tuổi một vị là một tên láo giả đem các ngươi năm người gọi tới là liên quan tới thiên kiêu công hơn nhất b ằ n chuyện trưởng lao nói ngay vào điểm chính các ngay i bây giờ cũng có thể nhìn thấy bây giờ thiên kiêu công v â n bảng trước mười cũng không có chúng ta thừa thiên sơn tên cho nên cái này nhiệm vụ quan trọng liền giao cho các ngươi nhiệm vụ của các ngươi chính là tận lực cầm tích phân cầm xuống thiên kiêu công v â n bảng để cho thế nhân biết do chúng ta thừa thiên sơn rốt cuộc mạnh cỡ nào hơn nữa thái sơ thần điện bảo khố các ngươi đã nhìn qua bảo vật bên trong đến cùng chân quý giường nào không cần ta nhiều lời a vì chính các ngươi cái này công v â n bảng các ngươi đều nhất định muốn đem hết toàn lực mà làm ta tin tưởng các ngươi thực lực nhất là lăng không hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng đem thuộc về thừa thiên sơn xếp hạng c ầ bể yên tâm đi trường lão chúng ta nhất định sẽ đem bọn hắn bốn cái đổi xuống từ mây thứ nhất hồi đáp la đông khanh hoàng thanh vũ cùng thượng quan dịch cũng đều là một mặt tự tin cuối cùng chỉ thấy một mặt lạnh lùng đông phương lăng không giọng bình thản mở miệng nói trưởng lão yên tâm đi đ ệ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác nghe thấy lời này trưởng lão biểu lộ hơi có chút quái gì. bất quá hắn không nói gì thêm hắn không muốn đả kích đến đông phương lăng không hắn thấy tên thứ nhất thật đúng là không phải thuộc về đông phương lăng không chương bốn trăm sáu mươi tám lạ lâm cường giả chương bốn trăm sáu mươi tám lạ lâm cường giả thừa thiên sơn chủ điện sư tôn ngài tìm ta một bộ màu băng lam váy dài mực thương băng nhìn về phía trên chủ tọa lục vân hỏi ân lần này gọi ngươi xuất quan là có một cái chuyện rất trọng yếu giao cho ngươi đi làm lục vân lời nói bình thản đáp lại nói nói xong một k h ỏ a tản ra khí tức cường đại thần bí quang đoàn xuất hiện ở trong tay của hắn tại trong quang đoàn rõ ràng có thể nhìn thấy một khối bảo thạch mực thương băng có thể cảm giác được khối này bảo thạch ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa còn có loại mượn thần dị khí thức đây là có thể không có tác dụng phụ giúp ngươi tăng cao tu vi trí bảo c ầ ngươi n đi làm sự tỉnh lấy ngươi bây giờ tù vi vẫn kém quá xa cho nên bản tọa cố ý lấy ra này trí bảo giúp ngươi tăng cao tù vi lục vân giải thích nói thật sự không có tác dụng v ụ sao mực thương băng hỏi lời này vừa nói ra lục vân ánh mắt dò xét nhìn về phía nàng ngươi đang chất vấn bản tọa đệ tử không dám mực thương mặt băng sắc bình tĩnh đội và n g đáp tiến lên một bước bây giờ giúp ngươi tăng cao tù vi lục vân lời nói không cho thương lượng nói là mực thương băng tiến lên một bước sau một khắc lục vân thôi động bảo thạch lấy chính mình thực lực cực mạnh vì thôi động trợ giúp mực thương băng tăng cao tu vi bảo thạch tản ra tia sáng đem mực thương băng bao phủ ở bên trong rất nhanh một cỗ cực mạnh lại ôn hòa linh lực tuân hướng mực thương băng cứ như vậy mực thương nước đá tu vi bắt đầu phi tốc leo lên sau một nén nhang bảo thạch đ ạ m đạm xuống đã không có trước đây tia sáng trở nên tựa hồ chỉ là một khối đá bình thường mà giờ k h ắ c này mực thương nước đá khí tức thì cùng vừa rồi so sánh quả thực là khác nhau một trời một cực Càng thụ đương ợ c tự t h nhiên cái này là đem thái sơ thần điện bài trừ bên ngoài tình huống phía dưới lục vân nhìn xem bây giờ đã đ ạ t đến hồng mông thủy thần cảnh mực thương băng một mặt hài lòng nói không biết sư tôn cần ta hoàn thành nhiệm vụ gì mực thương băng không hề quan tâm quá nhiều chính mình đột nhiên tăng mạnh tu vi mà là nhìn về phía lục vân hỏi cần chính mình đi làm chuyện nghe vậy lục vân cũng nói lên chính mình muốn cho mực thương băng bố trí nhiệm vụ bản tọa muốn ngươi cầm xuống tiên tiêu công văn bảng tên thứ nhất đây là chúng ta thừa thiên sơn mặt mũi lệ nhất nhất định phải là chúng ta thừa thiên sơn tiếp đó ngươi cần đem hết toàn lực chém giết hư không thần tộc thu hoạch tích phân thu hoạch đầy đủ tích phân sau bản tọa muốn ngươi giúp bản tọa tại thái sơ thần điện trong bảo khố hối đoái hồng nông nộ đạo thạch là sư tôn mực thương băng không có nhiều lời trực tiếp đáp ứng xuống đối phương lấy ra một khối có thể không tác dụng phụ tăng cường chính mình tu vi bảo vật vì chính mình nhanh chóng tăng cao tu vi chính mình cầm tích phân vì đối phương hối bái hồng m ô n g nộ đạo thạch cái này rất hợp lý đến nôi đối phương nói không tác dụng phụ có phải thật vậy hay không đây không phải mực thương băng bây giờ nguyện ý suy nghĩ nhiều bởi vì nàng không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn có hay không tác dụng phụ đều do không thể nàng ân đi thôi hy vọng ngươi sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ là sư tôn nói xong mực thương băng là xong lễ cáo lui nhìn xem mực thương băng bóng l ư n g rời đi lục vân rất là hài lòng cũng rất là chờ mong đây là hắn nghĩ ra được một cái một hòn đá ném hai c h i biện pháp vừa có thể lấy cầm xuống thiên tiêu công với bảng vì thừa thiên sơn vãn hồi danh dự lại có thể càng nhanh chóng hơn nhận được hồng m ô n g nộ đạo thạch một người chém giết hư không thần tộc lấy được tích phân bao nhiêu không chỉ có cùng hư không thần tộc thực lực cùng thiên phú có liên quan cũng cùng song phương tu vi tình huống có liên quan cho nên thế hệ trẻ tuổi chém giết đồng dạng tu vi hư không thần tộc không thể so với bọn hắn chém giết tu vi cao hư không thần tộc lấy được tích phân ít hơn bao nhiêu cảnh giới cao cùng cảnh chém giết hư không thần tộc mặc dù so thấp cảnh giới cùng cảnh chém giết hư không thần tộc lấy được tích phân nhiều hơn một chút nhưng mà lục vân không còn cách nào khác dù sao chính hắn ra tay chém giết không được cùng cảnh giới hư không thần tộc. phải biết cùng hắn giống nhau tu bi nhưng là chỉ có năm vị hư không thần tộc hơn nữa cái tiêu năm vị hư không thần tộc tu bi còn không có hắn cao cho nên chính hắn ra tay chém giết hư không thần tộc lấy được tích phân cũng không nhiều cũng chính là hắn cầm tích phân rất đơn giản một chút có thể chém giết rất nhiều vị hư không thần tộc cho nên mới có được hôm nay xếp hạng t h ú ố hồ điểm trọng yếu nhất là hư không thần tộc năm bị sáng lập cực đạo cảnh một mực tại ngăn cản hắn đến mức hắn rất khó có cơ hội chém giết hư không thần tộc người thu được tích phân cho nên để cho mực thương băng giút hắn hối đoái h ồ n mông nộ đạo thạch là biện pháp tốt nhất lấy mực thương băng thực lực bây giờ tại thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn chính là quét ngang tất cả mọi người tồn tại chỉ là hư không thần tộc nàng t ù y tiện liền có thể giết cho nên nàng thu được tích phân là rất đơn giản dạng này hắn mới có thể tốc độ nhanh nhất thu được h ồ n g mông nộ đạo thạch thàng đến mực thương băng hoàn toàn biến mất tại đại điện lục vân mới thu hồi ánh mắt sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên mở miệng lời nói lạnh như băng nói nghe xong lâu như vậy còn không hiện thân sao chập chập chập ngay cả mình đồ đệ đều lừa gạt các hạ thật đúng là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn a sau mực khác một vị bạch tí tóc bạc trung niên nam nhân từ trong hư không c h ợ xuất hiện nhìn về phía lục vân n g ạ n vị cười nói thiên phú của nàng chú định cực hạn của nàng ngay tại sáng lập cực đạo cảnh khối t i ê u bảo thạch tác dụng phụ chính là người sử dụng sẽ vĩnh viễn không cách nào vượt qua sáng lập cực đạo cảnh tác dụng dạng này đối với nàng mà nói tương đương không có vậy ta nói không có tác dụng phụ lại có vấn đề gì đâu lục vân sắc mặt bình tĩnh ngữ khí bình thản nói tựa hồ không có để ý nam tử tóc bạc đem lời hắn nói cho thủng nói giống như có chút đạo lý thế nhưng là các h ạ n như thế nào biết nàng tương lai cực hạn liền nhất định tại sáng lập cực đạo cảnh đâu bạn nhất có cái gì đại tạo hóa cái kia nói không chừng nam tử tóc bạc vừa cười nói đại tạo hóa hồng mông đạo giới nếu có nhiều như vậy đại tạo hóa như thế nào có thể chỉ có ta cái này một vị sáng lập cực đạo cảnh đâu lục vân cười lạnh nói đúng ngươi cũng hẳn là giống hư không thần tộc kẻ ngoại lai a ngươi lại là người nào đối với nam tử tóc bạc lai lịch lục vân ngờ tới hắn là cùng hư không thần tộc một dạng kẻ ngoại lai dù sao hồng mông đạo giới đến bây giờ đều chỉ có hắn cái này một vị sáng lập cực đạo cảnh bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị giống như hắn sáng lập cực đạo cảnh cựu trọng cực giả vậy cũng chỉ có thể là kẻ ngoại lai hư không thần tộc ha ha chúng ta thế nhưng là kế tục thượng giới cường giả ý chí mà thành tuyết nguyên linh tộc cũng không phải hư không thần tộc loại kia thấp kém t r u n g tộc nghe xong lục vân lời nói nam tử tóc bạc mang theo ghét bỏ nói tuyết nguyên linh tộc các ngươi c h ờ đã cái này hồng m ô n g đạo giới thiên tượng biến hóa là bởi vì các ngươi nghe xong cái tên này lục vân đột nhiên phản ứng lại bây giờ toàn bộ hồng m ô n g đạo giới cũng đã bị băng tuyết thiên tượng bao trùm đến nay cũng không có ai biết nguyên nhân bây giờ nghe xong nam tử tóc bạc nói tuyết nguyên linh tộc hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra ảnh hưởng toàn bộ hồng nông đạo giới thiên tượng tuyết nguyên linh tộc kế tục thượng giới cường dạo ý chí mà sinh lục vân trong nháy mắt liền khẳng định điểm này chỉ có t r ù n g tộc như vậy mới có thể có ảnh hưởng này đã băng tuyết thiên tượng lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hồng mông đạo giới người muốn như vậy cũng được nhưng mà cụ thể là chuyện gì xảy ra ngươi còn chưa có tư cách biết nam tử tóc bạc cười nói chương bốn trăm sáu mươi chín chương bốn trăm sáu mươi chín được chưa cái kia không biết các hạ xuống đây này cần làm chuyện gì không phải chỉ là để nhàn rỗi nhàm chán tới nghe lén a thấy đối phương không nói lục vân cũng không nóng giận không hỏi tới nữa đều nói chính mình không có tư cách biết chuyện này thế nhưng là đ ổ i kịp giới cường giả có liên quan hắn cũng không đốc việc này rất rõ ràng không phải mình có thể nhúng tay đối với đối phương hiện tại xuất hiện tại thừa thiên sơn mục đích hắn mới càng thêm quan tâm không có việc gì chính là đến xem cái này hồng mông đạo giới trừ thái sơ thần điện bên ngoài người mạnh nhất là dạng gì nhân vật bây giờ đã thấy qua tại hạ cũng nên cáo tử sau này còn gặp lại nói xong nam tử tóc bạc liền rời đi nơi đây đối với cái này lục vân cái gì cũng không làm liền trơ mắt nhìn đối phương rời đi hắn đương nhiên không sợ người này nhưng mà người này sau lương thượng giới cường giả cũng không phải hắn có thể trêu trọc tất nhiên đối phương tới đây cũng không có gì ác ý hắn cũng lười dây dưa thừa thiên sơn bên ngoài trong hư không nam tử tóc bạc đột nhiên hiện thân nơi này như thế nào chỉ thấy hắn hướng về phía hư không dường như đang lẩm bẩm sau một khắc một vị nhìn càng thêm thấp vẽ thiếu niên tóc bạc xuất hiện ở trước mặt của hắn rõ ràng thiếu niên tóc bạc này cũng là t u y ế t nguyên người của linh tộc không tìm được thiếu niên tóc bạc lắc đầu nói liền thừa thiên sơn cũng không có sao đây rốt cuộc sẽ ở cái nào nam tử tóc bạc có chút không hiểu ta đem toàn bộ thừa thiên sơn đều tìm khắp cả chắc chắn không tại xem ra thế giới bản nguyên này giấu đi đủ sâu a vốn cho rằng thừa thiên sơn có thể ra một vị sáng lập cực đạo cảnh định phong chắc chắn là cùng thế giới bản nguyên có liên quan hiện tại xem ra thừa thiên sơn tên kia không đơn giản á, thế mà tự mình tu luyện đến nơi này cấp độ thiếu niên tóc bạc khét tao mày nói không tại thừa thiên sơn cái kia ở đâu chẳng lẽ là thái sơ thần điện nam tử tóc bạc suy đoán nói thái sơ thần điện khả năng không lớn a ta nghe n ó n thái sơ thần điện lúc trước thế nhưng là không có tin tức gì tồn tại nếu là thật chính là thái sơ thần điện vậy cái này thế lực đã sớm trở thành hồng mông đạo giới bá chủ làm sao lại muộn như vậy mới xuất hiện cũng không thể là thái sơ thần điện về sau mới có được ca đây càng không thể nào bằng vào ta tố nguyên suy tính thuật nhìn thấy tình huống thế giới bản nguyên tại rất sớm phía trước liền bị một thế lực lấy được cái thời điểm này đến xem không thể nào là gần nhất mới xuất hiện thái sơ thần điện hơn nữa thái sơ thần điện không thể so với thừa thiên sơn ta tố nguyên suy tính thuật thế mà nhìn không thấu thái sơ thần điện cái thế lực này rất cổ quái không đến bạn bất đắc dĩ cũng không cần đ ụ bọn hắn tốt hơn thiếu niên tóc bạc vẻ mặt thành thật nói được rồi được rồi liền nghe ngươi chúng ta tiếp tục chậm rãi tại cái này h ồ n g mông đạo giới mỏ kim đáy biển a nam tử tóc bạc trở nên đau đầu rất là bất đắc dĩ đúng thái sơ thần điện thật có cổ khoái như vậy liền ngươi tố nguyên suy tính t h u ậ t đều không được đối với điểm này nam tử tóc bạc vẫn là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi hắn nhưng là rất rõ ràng thiếu niên suy tính t h u ậ t có nhiều thái quá không nghĩ tới thế mà lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này đối với cái này nam tử tóc bạc rất là khó có thể tin chỉ thấy thiếu niên sắc mặt có chút ngưng trọng gật đầu một cái không tệ cho nên ta khuyên nữa ngươi một lần Tuyệt đúng ố đối i đi gây thái sơ thần điện. Biết.、Gặp、thiếu niên biểu với thái sơ thần điện kiên đừng đ thần như cùng ngữ nam thần càng gây Gặp vậy tử tóc thêm khí, sơ sơ bạc lộ kỵ. ta tại thừa thiên sơn phát hiện một tin tức thiếu niên nhớ tới cái gì đột nhiên nói tin tức gì tại hồng n ô n g đạo giới đã từng còn có một cái không kém gì thừa thiên sơn thế lực tồn tại a không kém gì thừa thiên sơn đã từng tồn tại nam tử tóc bạc hứng thú không tệ tên là t h ầ n điện cái thế lực này cùng thừa thiên sơn trong đại chiến hủy diện đang cùng thừa thiên sơn trong chiến đấu hủy diện ngươi gọi đây là không kém gì thừa thiên sơn không kém gì thừa thiên sơn còn bị diệt nam tử tóc bạc khỏe miệng giật một cái lực lượng tương đương hơn nữa bị diệt phải không chỉ thấy thiếu niên lắc đầu ta nói không kém là chỉ cường giả đỉnh cao tại thần điện cũng là tồn tại sáng lập cực đạo cảnh đỉnh phong cường giả chỉ có điều thần điện cái thế lực này rất kỳ quái ngoại trừ hai vị sáng lập cực đạo cảnh cường giả liền không có các trưởng lao khác cấp tồn tại cùng đệ tử cũng chính là như thế trước kia trận chiến kia thần điện bị diệt không có trưởng lao và đệ tử đây là thế lực gì thật là kỳ quái nghe thấy thiếu niên lời nói nam tử tóc bạc cũng là cảm thấy hiếu kỳ không hiểu cho nên ta bây giờ hoài nghi cái này thần điện có lẽ cùng thế giới bản nguyên có quan hệ đây là một cái tìm kiếm phương hướng nói không sai vậy cứ dựa theo cái phương hướng này t ì mà ngươi trực tiếp tìm được thần điện địa chỉ ban đầu không phải tốt dạng này nhiệm vụ của chúng ta liền có thể hoàn thành nam tử tóc bạc vui mừng sự tình trong nháy mắt trở nên đơn giản nhưng mà thiếu niên hơi có chút lúng túng lắc đầu nói ngạch ta không tính được tới cái gì không tính được tới chuyện này là sao nữa nam tử tóc bạc xứng sở lại một lần nữa bị tình cảm đến không nghĩ tới tìm kiếm thần điện dấu vết thiếu niên suy tính thuật cũng mất hiệu lực đây cũng quá bất khả tư nghị ân thần điện hẳn là cùng một vị nào đó cường đại tồn tại dính dáng đến nhân quả cho nên thần điện thiên cơ bị che giấu ta cũng không tính ra tới thiếu niên giải thích nói có phải hay không là thái sơ thần điện nam tử tóc bạc lập tức hỏi đây là hắn trước tiên có thể nghĩ tới nếu muốn nói cường đại đến có thể ảnh hưởng thiếu niên suy tính thuật cái k i a tại hồng mông đạo giới không cũng chỉ có thái sơ thần điện sao có khả năng nhưng mà không xác định có thái sơ thần điện tồn tại ai biết có thể hay không còn có ai ẩn tàng cường giả tồn、tại. thiếu niên cũng không xác định t không nghĩ tới hồng nông đạo giới thế mà trở nên thần bí như vậy dạy rồi nam tử tóc bạc đầu lông mày nhướng một chút không nghĩ tới vốn cho rằng rất đơn giản một cái hồng nông đạo giới bây giờ lại làm cho hắn cảm giác mê vụ vây quanh vẫn là chậm rãi tìm đi ngược lại lại không chỉ chúng ta hai cái chắc là có thể tìm được thiếu niên bất đắc dĩ giang tay ra nói cũng chỉ có thể như thế sau đó hai người liền biến mất tại chỗ nửa năm sau đế cổ thành xem như hồng nông đạo giới đại thành một trong đế cổ thành bây giờ phi thường náo nhiệt nhưng mà bất luận như thế nào h u y n áo thế nhân đàm luận tiêu điểm đ ỉ n h viễn chỉ có một cái đó chính là công v â n bảng ta liền biết thừa thiên sơn không hổ là thừa thiên sơn thấy không phía trước hát suy thừa thiên sơn người đều đi ra xem thật kỹ một chút bây giờ thiên tiêu công v â n bảng đến cùng là ai thiên hạ chính là chính là phía trước tứ đại thế lực người ủng hộ không phải kêu rất vui sướng sao bây giờ như thế nào không thấy bóng dáng các n g ư y i đệ nhất tại sao không có a không chỉ đệ nhất như thế nào tên thứ hai cũng không phải tứ đại thế lực năm vị trí đầu bây giờ liền hai người là tứ đại thế lực ba cái cũng là thừa thiên sơn hơn nữa ba người này còn bao gồm tên thứ nhất cùng tên thứ hai thật tốt đến xem công văn bảng đây mới là thừa thiên sơn thực lực được không nếu không phải là thừa thiên sơn tiên kiêu ra tay tương đối chế, bằng không thì năm vị trí đầu chắc chắn tất cả đều là thừa thiên sơn tứ đại thế lực nào có cơ hội tiến vào năm vị trí đầu a chương bốn trăm bảy mươi đông vương lăng không chương bốn trăm bảy mươi đông vương lăng không một đám ủng hộ thừa thiên sơn người đ i ê n cùng thu phát thế nhưng là không có nghe thấy bất luận kẻ nào phản bác bởi vì ủng hộ tứ đại thế lực những người kia chính xác không mặt m ù i nói cái gì nhân ra thừa thiên sơn t i ê n kiêu muộn như vậy mới xuất thế thế nhưng là đệ nhất và thứ hai lại tất cả đều là thừa thiên sơn người thậm chí hạng năm cũng là thừa thiên sơn người chỉ có đệ tam đệ tứ mới là tứ đại thế lực nam cung vũ cùng lý hàn ngọc cái này khiến bọn hắn nào còn có mặt mũi lại cùng những người kia tranh luận càng có chút ủng hộ tứ đại thế lực người trông thấy thừa thiên sơn thực lực sau đó trực tiếp chạy bọn hắn lựa chọn gia nhập và ủng hộ thừa thiên sơn đội ngũ đồng thời ủng hộ thừa thiên sơn tại đế cổ thành một tòa tiểu lâu tầng cao nhất hai vị nam tử trẻ tuổi đang tại phòng khách quý ăn cơm nghe thấy đế cổ thành khắp nơi đều là liên quan tới thiên kiêu công v â n bảng ngôn luận hai người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp hai người này không là người khác chính là nam cung vũ cùng tần phong tất cả liên quan với công v â n bảng ngôn luận liền cơ hồ không có tán dương bốn người bọn họ nếu nói một câu không có thế thì cũng không đến nỗi tỉ như xem ra tứ đại thế lực vẫn là nam cung vũ có chút thực lực bây giờ còn có thể trở tại tên thứ ba cũng không biết này có được coi là tán dương nam cung vũ còn trên mặt không dễ nhìn đối diện tần phong thì càng đừng để hắn bây giờ xếp tại tứ đại thế lực bốn người một tên sau cùng tại thiên kiêu công v â n trên bảng càng là đập vào h ạ t chín bây giờ đế cổ thành đối với hắn thảo luận cũng là không coi trọng như cái gì tứ đại thế lực yếu nhất thiên kiêu tên thứ mười chuẩn người đoạt giải đây đều là bây giờ người ban cho hắn xưng hảo về phần tại sao sẽ bị cho rằng là tên thứ mười đó là bởi vì tên thứ mười chính là thừa thiên sơn thượng q u a n dịch tất cả mọi người đều biết thừa thiên sơn mấy người người cũng là sau đó mới xuất thế cho nên tại yếu nhất thiên kiêu ảnh hưởng dưới tất cả mọi người đều cảm thấy hắn nhất định là tương lai tên thứ mười mặc dù mọi người đều biết hắn là bởi vì bị thương tu dưỡng một đoạn thời gian mới dứt lại phía sau nam cung v ũ lý hàn g ngọc đế chín vấn ba người nhưng mà điểm này chỉ cần không phải ủng hộ hắn người đều không như thế nào để gặp q u a tất cả mọi người chỉ nhìn công v â n bản g xếp hạng đáng giận nếu không phải là ta thụ thương tu dưỡng một đoạn thời gian bằng không thì làm sao có thể sắp xếp đệ cửu t â n phong một mặt tức giận nói không nghĩ tới thừa thiên sơn thế mà thật sự ẩn giấu một tay ta phía trước liền sợ bọn hắn còn có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu không có ra tay bây giờ ta xếp hạng thứ ba còn là bởi vì bọn hắn ra tay quá muộn nguyên nhân nếu như cùng một hàng bắt đầu ta còn chưa hẳn có bây giờ xếp hạng so với tần phong nam cung vũ ngược lại là không có tức giận như vậy hắn chỉ là tên thứ nhất bị c ướp tiếp đó tên thứ hai cũng bị đoạn đây là thực lực vấn đề hắn cũng chỉ có thể nhận mặc dù ngoại giới đối với hắn tiếng thảo luận cũng không ít cũng có tồn tại khó nghe âm thanh nhưng mà so sánh tần phong đã tốt lắm rồi cho nên hắn cũng không tức giận như thế Thử. vậy ngươi liền hảo hảo giữ vững ngươi tên thứ ba a đừng bị bọn hắn vượt qua cái kêu tên thứ năm la đông khanh thế nhưng là khoảng cách n g ư ờ i cùng lý hàn ngọc không xa t ầ n phong lệnh hừ một tiếng đạo cái này la đông khanh ta phía trước gặp qua thực lực của hắn hẳn là cùng ta cùng lý hàn ngọc sản sản với nhau nghĩ a vượt qua chúng ta cũng không dễ dàng hiện tại hắn cũng chính là vận khí so với chúng ta hảo mới lấy được tương đối nhiều t í c h phân cho nên đối với hắn ta cũng không lo lắng nam cung vũ ngữ khí bình thản nói ngươi có ý tứ gì cùng ngươi cùng lý hàn ngọc sản, sản với nhau chẳng lẽ liền so ta cùng đế chín vấn mạnh sao t ầ n phong lập tức không u i nghe vậy nam cung vũ mở ra hai tay không thèm để ý chút nào nói ta đây cũng không biết ai bảo các ngươi hai cái bây giờ xếp tại phía sau hắn ta nếu không phải là ta thụ thương tính dưỡng lại thêm ngươi vừa rồi cũng nói hắn là vận khí tốt và không thì ta sẽ xếp tại đệ cửu quả thật có đạo lý vậy ngươi sau đó cố lên nhà tranh thủ đuổi đi lên và không thì ngươi yếu nhất thiên t i ê u xương hảo liền muốn càng chuyển càng xa nam cung vũ nói hắn không cùng tần phong tranh luận bởi vì tần phong nói cũng không có sai hắn thấy tần phong cùng đế chín mấn cũng chưa chắc lại so với la đồng thanh yếu hắn sở dĩ không đề cập tới là bởi vì không có gì hảo nhắc đều xếp tại la đông c á n h sau còn có gì h ả o nhất đâu đúng cái này mực thương băng ngươi gặp qua sao thế mà mạnh như vậy tích phân so tên thứ hai đều phải vượt qua thật nhiều gặp nam cung vũ đồng ý chính mình thuyết pháp tần phong lúc này mới bỏ qua hỏi tới chính mình rất quan tâm vấn đề nếu muốn nói trên bảng ai để cho người quan tâm hiếu k ỷ cái kia không hề nghi ngờ chính là hạng nhất mực thương băng cho dù là hạng nhì đông phương lăng không đều lộ ra ảm đạm hai mở bởi vì hai người tích phân tranh lệch thật sự là nhiều lắm chưa thấy qua không biết nàng là vận khí tốt vẫn là thật có t h ự lực đâu nam cung vũ mặt lộ vẻ, vẻ suy tư nói ta xem không chỉ có là mực thương băng ngay cả hạng nhì đông phương lăng không cũng là vận khí tốt bằng không thì làm sao có thể tích phân cầm nhanh như vậy tần phong không nghĩ nhiều trực tiếp nhận định mực thương băng cùng đông phương lăng không cũng là vận khí tốt ngay vậy nam cung vũ lắc đầu không có ý định sẽ cùng tần phong nhiều lời liên quan tới công v â n bản g sự tình tại trong tần phong mắt thiên tiêu công v â n bản g không có ai mạnh hơn hắn sở dĩ hắn bây giờ chỉ sắp xếp đệ cửu không phải là bởi vì hắn t h ụ thương tu dưỡng làm chế mãi cũng là bởi vì người khác vận khí tốt cùng lúc đó đế cổ thành một tòa khác từ lâu một chỗ trên vị trí gần cửa sổ một cái sắc mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi đang một người uống rượu lại nói cái này mực thương băng là thực sự lợi hại à so hạng nhì tích phân cao hơn thật nhiều à chính xác cũng không biết là bực nào thiên tư mới có thể làm được như thế bất quá chắc chắn không phải tứ đại thế lực bốn người kia có thể so sánh đó cũng không phải là tứ đại thế lực bốn v ị thiên tiêu có thể cùng mực thương băng so khôi h à i sao đừng nói cái kia tứ đại thế lực liền thừa thiên sơn cái v ị kia tên t ứ hai đoán chừng đều cùng mực thương băng không so được ngay bên trong cựu lâu đủ loại n ô luận nam tử trẻ tuổi đông nhiên lại rót một chén rượu tay phải hắn b ư ơ n g b á t tay trái nhưng là gắt gao năm năm đấm trong mắt hắn cũng có một vòng rõ ràng không cam lòng cùng chiến ý mực thương băng thừa thiên sơn lúc nào xuất hiện một người như vậy nàng thật sự so với ta mạnh hơn sao thử hy vọng ngươi không phải là bởi vì v ậ n khí tốt mới có bây giờ xếp hạng cùng tích phân đông phương lăng không lẩm bẩm hắn cũng không hy vọng mực thương băng là bởi vì v ậ n khí tốt mới xếp tại đệ nhất tương phản hắn càng hy vọng mực thương băng thật sự có thực lực chỉ có dạng này đến lúc đó ta đem ngươi đánh bại thời điểm mới có ý tứ có mực t ư ơ n g nước đá tin tức có mực t ư ơ n g nước đá tin tức đúng lúc này một đạo âm thanh kích động ở t i ể u lầu băng lên tin tức gì mau nói a nhanh lên mau nói đừng thừa nước đục thả câu mực thương băng có tin tức gì a nghe thấy lời này đông phương lăng không cũng nhìn về phía vị kia kích động tu sĩ bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm tu sĩ kia cũng sẽ không thừa nước đục thả câu một mặt kích động nói vừa rồi ta chiếm được hào hữu tin tức mực thương băng qua lại tại bắc v ự c t u y ế t h à n q u ố c hơn nữa không chỉ có mực thương băng ở đó nghe nói hư không thần tộc tối cường thiền kiêu cũng ở đó xuất hiện cái này hai người có phải hay không muốn chống lại thật sự vậy ta tương tín mặc thương băng có thể thắng ta bây giờ thì đi tuyết hàn cốc chính là chính là ta cũng tương tín mặc thương băng có thể thắng bây giờ liền xuất phát phải nắm chắc đây chính là trung vực cách bắc vực còn có không ít khoảng cách chậm có thể liền muốn bỏ lỡ trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều thả ra trong tay món ngon lập tức chạy tới bắc vực tuyết hàn cốc đông phương lăng không tự nhiên cũng không ngoại lệ b ấ t quá người khác muốn đi xem trò vui h ắ n cũng không phải chương bốn trăm bảy mươi mốt xích dập qua kiếp quan đế cổ thành trong một ngôi tiểu lâu phòng khách quý diệp trường an cùng s í c h dập đang nơi đây hưởng thụ lấy một bàn lớn bọn hắn chưa ăn qua món ngon điện chủ đại nhân chúng ta muốn hay không đi xem một chút náo nhiệt s í c h dập trong miệng mơ hồ mà hỏi chỉ thấy diệp trường an lắc đầu hai cái hồng nông thủy thần cảnh tu sĩ đánh nhau có gì đáng xem không đúng có thể là b á cái bất quá cũng không gì dễ nhìn loại tu vi này lại thấp thiên phú lại bình thường tu sĩ đánh nhau ngươi để cho ta đi xem cái gì tại diệp trường an xem ra hồng nông thủy thần cảnh đánh nhau chính là trò trẻ con tôi nếu là kinh diễn một điểm tiểu hài còn tốt thế nhưng là trong mắt hắn mực thương băng loại t ầ n g thứ này thiên phú chính là bình thường thôi n à y liền càng thêm để cho hắn không có hứng thú tốt ta kỳ thực ta cũng cảm thấy không có gì ý tứ chủ yếu là quá nhàm chán xích dập tự nhiên đối với loại này tiểu đà tiểu náo không có hứng thú gì hắn vừa bế quan đột phá đến thái cực vô lượng cảnh bây giờ xuất quan đang cảm thấy nhàm chán cho nên muốn tìm một chút chuyện thú vị người đã qua đệ nhất trọng kiếp quan có cái gì cảm thụ diệp trương mãn hỏi thái sơ thần điện người khi đạt tới thái thương vô tướng cảnh sau đó mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều cần trước tiên qua một lần kiếp quan không thể không nói chúng ta hỏa phượng nhất tộc tiên tổ vẫn là rất mạnh thiên phú một cái đều không tầm thường ta cảm giác bây giờ toàn bộ hỏa phượng nhất tộc cũng chỉ có ta mới có thể tại trên đơn đấu thắng qua bọn họ bất quá điện chủ đại nhân ta dù sao cũng là hỏa phượng nhất tộc đến nay yêu n g h i ệ t nhất thiên tiêu thiên phú một khối này hỏa phượng nhất tộc ta thế nhưng là xa xa dẫn đầu cho nên cho dù là sau cùng đánh mười ta cũng có thể thắng được xích dập càng nói càng hưng phấn mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ tự tin tạm được hy vọng sau đó k i ế p quả ngươi n cũng có thể tiếp tục thông quan diệp trường an cười nói đó là khẳng định điện chủ đại nhân thông qua đệ nhất trọng k i ế p quan sau đó thiên phú của ta lại lấy được tăng cường bây giờ thiên phú đều không giống như thượng quan thập cùng triệu cựu đại ca bọn hàn yếu đi xích dập một mặt kiên định tự tin lại nụ cười sán lã đạo à, lợi hại như vậy thiên phú đều không giống như tiểu thập cùng tiểu cửu yếu đi làm sao ngươi biết diệp trường a n đầu lông mày n h ư ớ n g một chút nghiền ngấm mà hỏi tham n g h c h điện chủ đại nhân ta cảm giác có lẽ vậy hhh điện chủ đại nhân vậy ngài cảm thấy ta bây giờ tiên phú so với thượng quan thập cùng triệu cửu đến cùng l à như thế nào đâu xích dập lúng túng cười nói kỳ thực hắn không có căn cứ nhưng mà chính là có loại cảm giác này bất quá tất nhiên diệp trường a n tại cái này hắn tự nhiên vẫn làm u ố n hướng diệp trường a n xác định một chút chuyện này chỉ thấy diệp trường ăn cười nói cảm giác của ngươi quả thật không tệ đệ nhất trọng k i ế p quan đối với thiên phú tăng lên tại trong ngũ trọng k i ế p quan là nhỏ nhất hiện tại chính xác thiên phú đã bắt kịp tiểu thập cùng tiểu cựu đối với xích dập thiên phú hiện tại rốt cuộc như thế nào diệp t r ư ờ n g an tự nhiên là một mắt liền có thể nhìn ra điện chủ đại nhân có thật không không nghĩ tới ta thế mà cũng có một ngày có thể cùng thái sơ thần điện các đệ tử thiên phú tương đương mặc dù sớm đã có suy đoán nhưng là bây giờ nghe thấy diệp t r ư ờ n g an tự mình xác định xích dập vẫn là không nhịn được hết sức kích động cùng vui vẻ không phải liền là thiên phú và tiểu cựu tiểu thập tương đương sao đến nỗi lưng phấn như vậy sao đương nhiên điện chủ đại nhân đây chính là trí cao vinh dự a xích dập hưng ơ phân nói ngay tại xích dập chính hưng ơ phân lúc âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên tại diệp trường an trong đầu vang lên kiểm chắc đến diệp hân nhiên đột phá tới hồng mông thủy thần cảnh túc chủ tu vi để thăng đến thái sơ nguyên chủ cảnh thái sơ nguyên chủ cảnh nay liên lại đột phá tu vi đây cũng quá đơn giản a trong lòng diệp trường an vui mừng hiện tại hắn cũng không phải cái gì tùy tùy tiện tiện tăng cao tu vi a thế nhưng là tại khởi nguyên tổ địa lĩnh vực tăng cao tu vi cái này mỗi một lần đột phá đều là cực kỳ khó khăn cũng là vượt qua cực kỳ k h o á trương đúng hệ thống thái sơ thần điện trưởng lão là tu vi gì ta đều thái sơ nguyên chủ chắc là có thể biết đi đối với thái sơ thần điện các trưởng lão tu vi diệp trương an hay là một mực rất tò mò trước t i ê n là kém quá xa một mực rất tự giác không có hỏi hiện tại hắn cũng đã thái sơ nguyên chủ cảnh nghĩ đến cũng có tư cách biết đi cùng hắn suy nghĩ không sai bị lắm hệ thống lần này không tiếp tục cự tuyệt trả lời diệp tứ cùng diệp ngũ cũng là thái sơ nguyên chủ cảnh bất quá bọn hắn hai tu vi đều so tốc chủ cao không thiếu tại cấp độ này mỗi một trọng tiểu cảnh giới cũng là t r a n lệnh rất lớn mặc dù tốc chủ tu vi để thăng rất nhanh nhưng mà tính toán không nói túc chủ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua diệp tứ cùng diệp ngũ hai vị trưởng lao diệp tứ cùng diệp ngũ cũng là thái sơ nguyên chủ cảnh sao cái k i a diệp một diệp hai cùng diệp t a m đâu bọn hắn đều tại thái sơ phía trên nguyên chủ cảnh sao diệp trường an lại hỏi diệp nhất cùng diệp hai tu vi đương nhiên tại thái sơ nguyên chủ phía trên đến nỗi diệp tam h ắ tại thái sơ nguyên chủ cựu trọng đ ỉ n h phong phía trên bước ra nửa bước xem ra ta cách bọn họ đều không xa vượt qua bọn hắn cũng là không lâu sau đó sự tình đối với mình tu vi diệp trường an vẫn là rất hài lòng dù sao mình tu vi thế nhưng là để thăng rất nhanh cũng rất đơn giản lấy diệp hân nhiên thiên phú nàng đột phá tốc độ có thể nói là rất khoa trương cái kia diệp trường an đột phá tốc độ chỉ có thể dùng khoa trương hơn để hình dung dù sao diệp trường an thế nhưng là tại thái sơ nguyên chủ cảnh tu vi mà diệp hân nhiên bây giờ còn chỉ là hồng m ô n g thủy thần cảnh đi không phải liền là đ ể thăng thiên phú sao đến nỗi h ư n g phấn đắc ý thành như vậy sao cùng hệ thống trao đổi xong diệp trường an trông thấy xích dập lại còn tại hung hăng hưng phấn không khỏi có chút mớ cười điện chủ đại nhân ta chính là cảm thấy rất vui vẻ hắc hắc nghe vậy xích dập thu liễm một mặt chân thành cười nói được rồi được rồi về sau để thăng thiên phú cơ hội còn có đ â y này cố gắng tu luyện a là điện chủ đại nhân đi chúng ta đi thôi điện chủ đại nhân chúng ta đi cái nào a tuyết hàn q u ố c sao ngài không phải nói không đi sao đi bất quá chúng ta cũng không phải đi xem bọn hắn đánh nhau quá ra ra diệp trường an cười nói nghe vậy xích dập lập tức hiểu rồi ta đã biết điện chủ đại nhân ngươi là vì cái kia hai cái tuyết nguyên linh c ủ c a không tệ bọn hắn tại hồng mông đạo giới tìm kiếm thế giới bản nguyên tuyết hàn cốc đúng là phương hướng chính xác chúng ta đi xem bọn họ một chút tìm được thế giới bản nguyên sau đó sẽ có hay không có cái gì thú vị sự t ì n h diệp trương an gật đầu một cái nói hắn cùng xích dập tự nhiên là biết t u y ế t nguyên linh tộc tồn tại bất quá đối với bọn hắn tới nói một đám sáng lập cực đạo cảnh đỉnh phong gia hỏa cũng bất quá là bình thường không có gì lạ cũng không có cái gì tốt chú ý cũng chính là bây giờ đám kia t u y ế t nguyên linh tộc chính xác sắp tìm được thế giới bản nguyên hắn mới có điểm hứng thú chương bốn t r ư ơ ngạo tinh vsc、sì、mặc liên băng chương bốn ngạo tinh v s Sỉ、sì、mặc liên băng tuyết hà cốc đông tuyết bay rơi hai đạo tranh lệch to lớn thân h n h đứng đối mặt nhau một vị trong đó dáng người khôi ngô đầu sinh một đôi kim giác một vị k h á c thân ảnh tinh tế h i ể u điệu thân mang một bộ màu băng làm máy giải hai người này chính là được vinh dự hư không thần tộc tối cường thiên tiêu ngạo t i n h cùng với hồng nông đạo giới thiên tiêu công huân bảng đệ nhất mạc liên băng mạc liên băng ngươi truy tìm tung tích của ta đến nước này chẳng lẽ là cho là mình có thể chém giết ta ngạo tinh một mặt lạnh lùng mở miệng nói trong mắt hắn còn có vẻ tức giận không nghĩ tới chính mình đường đường hư không thần tộc đệ nhất thiên tiêu cứ nhiên bị một cái nhân tộc nữ tử xem như con mồi xem thường ai cũng được lại dám xem thường chính mình việc này ngạo tinh có thể nhịn không được nghe vậy chỉ thấy mặt liên b ă n g mặt sắc bình tĩnh chả ngươi có gì không thể tốt tốt tốt vậy ngươi hôm nay liền để ta kiến thức kiến thức thiên kiêu công h â n bảng đệ nhất đến thực chất là trình độ gì hy vọng ngươi cũng đừng chỉ là công phu miệng ngạo tinh bị chọc giận quá mà cười lên nói xong trực tiếp hướng mặt liên b ă n g giết tới thấy thế mặt liên b ă n g ti không chút nào hoảng sắc mặt bình tĩnh như trước nhấc lên trường kiếm đâm đầu vào đánh tới không thể không nói ngạo tinh không hổ là hư không thần tộc đệ nhất thiên kiêu tại trải qua thần tế tăng lên sau thiên phú và thực lực chính xác đạt đến khác hư không thần tộc khó mà nhìn theo bóng lưng tình cảnh chỉ chốc lát hai người cũng đã qua mấy trăm chiêu mặc dù ngạo tinh không có chiếm được bất luận cái gì t h ư n g p h ò n g nhưng mà cũng không có rơi vào rõ ràng thế yếu thực lực vẫn được đúng lúc này m ặ c liên băng bình thản mở miệng nói cái gì đây chính là ngươi đối ta đánh giá ha ha thực sự là quần vợt à, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu trong mắt của ta ngươi cũng chỉ là có chút thực lực thôi nghe thấy m ặ c liên băng mà nói ngạo tinh lại bị tức cười thế là cũng lập tức ngôn ngữ phản kích đối thoại của hai người không có ảnh hưởng chút nào thế công của bọn hắn vẫn như cũ đánh thanh thế hạ o đảng kinh thiên động địa bây giờ chung quanh đã vây xem rất nhiều tu sĩ vừa có hồng mông đạo giới nhân tộc cùng yêu tộc còn có hư không thần tộc người song phương tựa hồ rất có ăn ý người vây xem cũng không hề động thủ chỉ là làm tốt một vị xem t r ò vui người xem đây vẫn là lần thứ nhất hồng mông đạo giới người cùng hư không thần tộc xuất hiện tại cùng một nơi lại không có động thủ đánh nhau tình huống lại nói cái này mặc liên băng chính xác rất mạnh a nếu như đ ổ i thành t á tới kinh lịch này qua thần tế n g o tinh thật đúng là rất khó đối phó ta hẳn là đánh k ô n g lại trong đám người lý hàn ngọc nhìn xem song phương chiến đấu phát ra từ nội tâm cảm t h ắ n nói nghe vậy tại nàng bên cạnh tần phong sắc mặt khó coi gật đầu một cái không nghĩ tới cái này mặc liên băng chính xác có chút thực lực xem ra nàng tên thứ nhất không phải dựa vào là vật khí nói nhảm cũng liền ngươi sẽ cho rằng lấy như thế tranh lệch lớn nắm lấy số một mặc liên băng sẽ dựa vào vật khí ngươi tốt nhất xem tranh lệch được không người phía sau cùng với nàng tranh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu cái này có thể dựa vào vật khí làm đến sao thực lực này cũng không phải ngươi ta có thể so sánh vẫn là chịu phù ca đế cựu ngân trắng một mắt tần phong nói hắn không giống với t ầ n phong người khác so với hắn thực lực mạnh đó chính là so với hắn thực lực mạnh hắn nhận mà sẽ không tìm đủ loại lý do cùng mở c ớ bất quá hắn sẽ không liền như vậy chịu thua hắn chỉ có thể hướng về siêu biệt mục tiêu của đối phương cố gắng đi tới không tệ đế i ể u ngân nói rất đúng cái này mặc liên bang chính xác lợi hại nàng mỗi một chiêu đều thật không đơn giản ta nói chính là để chúng ta tới đón lời nói sẽ rất không đơn giản cùng với nàng đánh ta có lẽ đều sống không qua thứ một trăm chiêu cái này hư không thần tộc ngạo tinh chính xác lợi hại có thể tiếp nhiều chiêu như vậy nhìn hai người chiến đấu liền nam cung vũ cũng là chịu phục không có cách nào mặc liên bang thực lực đã đặt tại trước mắt cũng không phải là hắn có thể chống lại chỉ có thể chịu phụ ui ui ui nói như vậy cùng một ta không thừa nhận nàng hơn t ầ n phong không biết nói gì hắn cảm giác ba người này đối với hắn có sự hiểu lầm chớ q cái dày nghiêm túc nhìn ngạo tinh muốn rơi vào hoàn cảnh xấu nam cung vũ nói ngay vậy t ầ n phong cũng không ở mỹ bởi vì hắn cũng muốn xem thật kỹ đặc sắc chiến đấu bằng không thì hắn chắc chắn thì sẽ không i miệng m bỏ qua đám người một bên khác nàng không dùng toàn lực nếu như chỉ là cái này thực lực cái kia hẳn là cùng ta thực lực c h ê n l ệ không nhiều trừ phi dựa vào vật khí vâng không thì không có khả năng cầm tới nhiều điểm tích lũy như vậy nhìn xem m ặ c liên băng chiến đấu đông vương lăng không phân tích nói hắn cảm thấy nếu như m ặ c liên băng không có dựa vào vật khí cầm tới điểm tích lũy hiện tại liền việt không có khả năng chỉ là bây giờ biểu hiện ra thực lực thực lực của ta hẳn là hơi mạnh hơn ngạo tinh đến nơi này cái chiêu số đối mặt ta ngạo tinh cũng là không sai biệt lắm vừa vẫn bắt đầu rơi vào hạ phòng m ặ c liên băng ngươi đến cùng cũng không có thể mạnh một chút vâng không thì ta một chiêu kia ngươi có tiếp không, không được t đông phương lăng không nhìn xem mạc liên b a n g lẩm bẩm trong đám người còn có bốn người cũng tại nghị luận chính là thừa thiên sơn thượng q u a n dịch hoàng thanh vũ từ mây cùng la đông khanh bọn hắn biết đông phương lăng không nhất định sẽ tới nhưng mà bốn người rất có a n ý đều cùng đông phương lăng không vẫn duy trì một khoảng cách không có đi đến cùng đi các ngươi cảm thấy bây giờ đông phương lăng không đang suy nghĩ gì thượng q u a n dịch nhỏ giọng hỏi còn có thể suy nghĩ gì đương nhiên là nghĩ hắn cùng mặc liên b a n g đ ai mạnh từ mây một bộ bộ dáng không chê lớn chuyện hỏi ngay vậy ba người đều trong mắt chứa tâm h ý nhìn về phía nàng nhìn ta làm gì không dám nói ư vân ngoạn vị cười nói không phải ngươi thế nào không nói ngươi cảm thấy ai mạnh a thượng quan dịch liếc một cái ư mây ta ta cảm thấy đều rất mạnh ư vân hồi đáp lời này thời điểm con mắt đang nhìn đang tại chiến đấu mặc li ê n băng thấy thế đám người lòng dạ biết rõ đều biết ư mây trong lòng đ a n g suy nghĩ gì lại nói đến cùng là từ đâu đụng tới một cái mặc li ê n băng trước đó tại sao không có nghe nói qua có thể là bị các trưởng lao dấu quá tốt rồi a hơn nữa chúng ta số đông thời gian đều tại tu luyện bế quan các ngươi sẽ quan tâm thừa thiên sơn ngoại trừ đông phương lăng không bên ngoài khắp thế hệ trẻ tuổi như thế nào t ừ mây nói ngay vậy ba người cũng là lắc đầu sẽ không đong tâm không có gì h à o quan tâm cái này không phải bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là càng muốn biết cái m ặ t liên băng đến cùng này là từ đâu xuất hiện t ừ mây nhỏ giọng cười nói cái này hắn tự nhiên chỉ chính là đông phương lăng không ngay tại m ặ t liên băng ưu thế dần dần mở rộng mọi người thấy càng ngày càng nghiêm túc lúc tuyết hàng gốc chỗ sâu tới mấy vị thực lực cường đại kẻ ngoại lai những người ngoại lai、like、này dĩ nhiên chính là tuyết nguyên linh tộc hết thệ có mười vị ngươi xác định là cái này tuyết hàng tóc sao lần này ngươi cái kia ngược dòng nguyên suy tính thuật là hữu hiệu, hiệu a nam tử tóc bạc nhìn về phía thiếu niên tóc bạc hỏi chỉ thấy thiếu niên tóc bạc một mặt khẳng định nói yên tâm đi hoặc là không tính được tới hoặc là tuyệt đối chuẩn tất nhiên lần này là tính tới tại cái này vậy thì chắc chắn không tệ đi vậy ngươi dẫn đường đi một vị khí chất trong trèo lạnh lùng cô gái tóc bạc mở miệng nói ra ân thiếu niên tóc bạc trong tay bấm miệm phát huyết khép hờ hai mắt sau đó mở ra mang theo đám người hướng về một cái phương hướng đi đến cũng không lâu lắm một nhóm mười người đi ra tuyết hàn cốc tại tuyết hàn cốc đằng sau mười người m ặ t hướng là một tòa phong tuyết gào k h é t sâu không thấy đáy băng tuyết vượt sâu chương 473, t h ế giới bản nguyên chương 473, t h ế giới bản nguyên trong hư không điện chủ đại nhân thế giới bản nguyên này thật không đơn giản à ta cảm giác cái kia thượng giới tay lần này dỗi quá dài đoán chừng muốn bị p h ả n v ệ cảm thụ được băng tuyết vượt sâu thấp nhất tình huống xích dập như có điều suy nghĩ nói ngay vậy diệm trương an gật đầu một cái không tệ người kia lần này nhưng làm muốn chịu đến không nhỏ phản vệ a cả gan làm loạn lại không biết tự lượng sức mình chính là như vậy hạ chẳng cái này hồng nông đạo giới có thể cùng thế giới mặt khác khác biệt thế giới khác thế giới bản nguyên tự mình tồn tại thế nhưng là hồng nông đạo giới thế giới bản nguyên thế nhưng là quan hệ đến thái sơ chi điệm người kia chỉ nhìn ra hồng nông đạo giới thế giới bản nguyên có thể t r ợ hắn tiến thêm một bước thành tựu tầm thứ cao hơn lại nhìn không ra thái sơ chi điệp cùng hồng nông đạo giới thế giới bản nguyên quan hệ kế tiếp chỉ cần những thứ này t u y ế t nguyên linh tộc giúp hắn đối với thế giới bản nguyên độc thủ hắn liền sẽ lập tức bị thái sơ chi điệu ý c h i thế giới xử phạt đến lúc đó đừng nói tiến hơn một bước không chỉ tu vì sẽ lùi lại căn cơ cũng sẽ bị tổn thương sau đó khôi phục nguyên bản tu vi cũng rất khó lấy tu vi hiện tại của hắn rất nhiều chuyện chính mình liền có thể nhìn thấy rất rõ ràng cho nên tuyết này nguyên linh tộc sự tình cùng với phía sau cái tay kia hắn đều nhìn rất nhiều biết rõ cũng biết thái sơ chi điệu cùng hồng nông đạo giới quan hệ cũng có thể thấy trước cái kia muốn đối hồng nông đạo giới bản nguyên xuất thủ người sau đó lại là kết cục gì chật chật người kia hạng thảm như vậy xích dập đều cảm thấy có chút thảm rồi còn lưu hắn một mạng cũng rất không tệ diệp trường an cười nói điện chủ đại nhân bọn hắn tìm được thế giới bản nguyên đúng lúc này xích dập phát hiện cái kêu mười vị tuyết nguyên linh tộc đã tìm được hồng mông đạo giới thế giới bản nguyên diệp trường an tự nhiên cũng nhìn thấy băng tuyết vực sâu dưới đáy đây chính là hồng mông đạo giới thế giới bản nguyên sao nhìn xem dưới vực sâu địa tâm trong thế giới phiêu phủ ở trong hư không viên kia lập lòe thần dị tia sáng tản ra làm người sợ hãi khí tức trùng sáng nam tử tóc bạc một mặt hiếu kỳ lại hương vân nói không sai đây chính là hồng mông đạo giới thế giới bản nguyên thiếu niên tóc bạc xác định nói trong mắt hắn cũng có kích động tia sáng bọn hắn rốt cuộc tìm được thế giới bản nguyên vậy chúng ta nhanh chóng đ ộ n g thủ đi bày trận một cái t u y ế t nguyên linh t ộ c người nói ân bắt đầu đi mau đem nhiệm vụ hoàn thành chỉ chốc lát mười người đã đem trận pháp bố trí xong bắt đầu đi khởi động trận pháp là sau một khắc mười người cùng nhau khởi động trận pháp v ậ y anh nhưng mà khi trận pháp sức mạnh vừa chạm đến thế giới bản nguyên một cô cường đại đến mức tận cùng sức mạnh từ thế giới bản nguyên tạt ra lực lượng cường đại trong nháy mắt đáp xuống mười người trên thân chỉ thấy mười người chỉ ở trong nháy mắt liền đồng thời nổ thành sương máu ngay cả t h ầ n hồn đều ở đây cổ lực lượng cường đại phía dưới bị c h é m giết thằng đến rất lâu mảnh đất này tâm thế giới mới khôi phục bình tĩnh vượt sâu bên ngoài trong hư không chật chật chật cỗ lực lượng này chính xác không kèm A, hoàn toàn không phải sáng lập cực đạo cảnh đ ỉ n h phong có thể đ ạ tới t cảm thụ được thế giới bản nguyên tản mát ra cỗ lực lượng kia xích dập cảm t h ắ n nói không tệ cơ hồn đạt đến thái thương vô tướng cảnh sức mạnh diệm trương ăn nói điện chủ đại nhân cái kia thượng giới người đâu thế nào bị pha sao đối với cái kia thượng giới người giật dây tình huống xích dập càng thêm quan tâm ân tu vi từ khải nguyên vô đạo cảnh đỉnh phong hạ xuống tới nửa b ư ớ c khải nguyên vô đạo cảnh đối với thượng giới vị kia người giật dây tình huống diệp trường a n bây giờ vô cùng rõ ràng hàng nhiều như vậy tu vi xích dập nghe xong lập tức một mặt kinh ngạc khải nguyên vô đạo cảnh hắn nghe xong liền biết là so với hắn còn cao hơn tu vi cho nên hắn biết do đến nơi này cấp độ mỗi một trọng tu vi đến cùng ý vị như thế nào nói là khác nhau một trời một vực đều không đủ đến nơi này tốc độ muốn tăng lên một trọng tu vi cũng là rất khó đương nhiên thái sơ người của thần điện ngoại trừ mặc dù thái sơ người của thần điện đến nơi này cấp độ tăng lên một trọng tu vi cũng là c h ấ m rất nhiều nhưng mà so sánh những người khác tốc độ kia có thể nói vân g vân g rất ngoại hạng nhưng cái này phía sau mà người thế nhưng là lập tức hàng nhiều cảnh giới như vậy có thể nói là rất khoa trương cho nên xích dập mới có thể kinh ngạc như vậy đi đi thôi quá nhàm chán không có ý nghĩa d i ệ p trương an nói xong liền biến mất ở tại chỗ với hắn mà nói cái này thật sự là quá nhàm chán tuyết nguyên linh tộc không có ý nghĩa mặc liên băng đắm kia tiểu đà tiểu nháo quá ra ra cũng không ý tứ điện chủ đại nhân chờ ta một chút thấy thế xích dập cũng là lập tức đ ổ i kịp diệp t r ư ơ n g an cùng xích dập rời đi về sau cũng không lâu lắm mặc liên băng bên kia chiến đấu cũng chia ra thám bại thư không thần tộc nạo tinh bị đả thương sau đó liền biết không địch lại lại tiếp tục đánh xuống e rằng có nguy hiểm đến tính mạng cho nên hắn tìm đúng thời cơ chạy trốn một màn này làm cho tất cả mọi người đều mật ra ngay cả mặc liên băng cũng không nghĩ đến đối phương thế mà cứ như vậy chạy phía trước không phải còn rất phách lối sao nhìn thấy n ạ o tinh chạy trốn hiện trường lập tức náo nhiệt lên liền cái này a thư không thần tộc đệ nhất thiên tiêu còn trải qua thực tế kết quả là cái này chạy trốn bản sự cũng không đơn giản a chính là chính là con tưởng rằng có ác độc biết bao đâu liền cái này con hư không thần tộc đệ nhất thiên tiêu đâu cùng chúng ta đệ nhất thiên tiêu mặc l i ề n băng so ra kém xa h ư không thần tộc liền cái này a chật chật chật bằng không vẫn là trốn đi được nếu không cẩn thận bị chúng ta đệ nhất thiên tiêu mặc l i ề n băng giết đắc đạo tan nát con tim nghe hồng nông đạo giới bên này không ngừng nghỉ tiếng d u cận h ư không thần tộc từng cái biệt khuất sắc mặt đỏ lên nhưng mà không có cách nào bọn hắn đệ nhất thiên tiêu đã chạy bọn hắn nào còn có sức mạnh nói cái gì chỉ có thể chịu một trận này d ễ cận sau đó tất cả hư không thần tộc đều không khôn mặt đợi toàn bộ đều chạy cái này tuyết hàn cốc quả thực là bọn hắn x ỉ nhục chi điểm bọn hắn quyết định cũng không tiếp tục tới này tuyết hàn cốc gặp sự tình đã kết thúc người một phe này hồng mông đạo giới cũng chuẩn bị ai đi đường l ấ y mặc liên băng ta đông phương lăng không muốn khiêu chế i ngươi n đúng lúc này một thanh em đột nhiên băng lên hấp dẫn lực chú ý của mọi người đông phương lăng không tên thứ hai cái kia hình như là vậy ta nhớ được tên thứ hai giống như liền kêu là đông phương lăng không ta vừa nhìn một chút công văn bảng tên thứ hai chính xác chính là đồng phương lăng không a vậy cái này hạng nhì đồng phương lăng không muốn khiêu chiến hạng nhất mặc liên b a n g rồi trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều thảo luận mặc liên b a n g tự nhiên cũng là bị một tiếng này hấp dẫn đúng lúc này một cái nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở mặc liên b a n g đối diện giống phía trước nạo tinh cùng mặc liên b a n g tương đối mà chiến một bộ bộ dáng chiến ý r ồ i r à o ra tay đi để cho ta kiến thức ngươi một chút rốt cuộc mạnh cỡ nào đông phương lăng không nhìn về phía mặc liên b a n g bình thản lợi nói bên trong mang theo một chút hư p ấ n ra chiêu đi thấy thế, thế mặc liên băng cũng không chối tử một mặt bình tĩnh nói đi t i ế p chiêu đông phương lăng không không có d à y vò k h n khổ hắn cũng không cho rằng mặc l i ề n băng lại so với hắn yếu rất nhanh hai người liền chiến lại với nhau năm trăm chiêu sau、Phúc. một thân ảnh bay ngược ra ngoài trong miệng phun ra một ngụm màu tươi chính là đ ô n g phương lăng không chính xác rất lợi hại hy vọng tiếp sau đó một chiêu này ngươi có thể đỡ được đông phương lăng không ổn định thân hình chuẩn bị dùng ra hắn một chiêu mạnh nhất chương bốn trăm bảy mươi b ố ý nghĩ hao huyền diệp hân nhiên chương bốn trăm bảy mươi b ố ý nghĩ hao huyền diệp hân nhiên một chiêu này là ta tối cường một chiêu không biết ngươi có tiếp hay không được đ ô n g phương lăng không nói sau đó chỉ thấy hắn tế ra một dọn tinh huyết trường kiếm trên không tinh huyết hỏa vào trong kiếm tiếp theo một cái trước mắt vô số phủ văn từ đông phương lăng không cùng trường kiếm quanh thân trôi nổi xoay tròn cuối cùng tất cả phủ văn ngưng tụ tạo thành một cái lăng không cự kiếm đông phương lăng không tay cầm trường kiếm huyết sát lăng không cự kiếm cũng là bị hắn điều động ngay sau đó hắn liền cầm kiếm mang theo vô song uy thế chém về phía mặt liên băng phía dưới mặc liên băng ngẩng đầu nhìn về phía trong mắt không có chút gợn sống nào dường như đang trong mắt nàng một kiếm này cũng liền như vậy không có gì đáng giá nản vì đó đọc dung sau đó nàng vận chuyển công pháp toàn thân khí thế tăng mạnh băng lãnh sơ sát tiêu điều một kiếm chém ra vây anh tiếng băng ầm ầm kèm theo linh lực ba động bao phủ ra gây nên bốn phía đông tuyết điên cuồng bay múa một bóng người tại trong đông tuyết bay ngược ra ngoài lại là đông phương lăng không lần này hắn bị thương so vừa rồi càng nặng mặc liên băng chỉ là nhìn hắn một cái sau đó liền không có hứng thú chút nào xoay người rời đi mọi người ở đây đã nhìn lên người thằng đến mặc liên băng hoàn toàn biến mất tại tuyết hàn cốc mọi người mới phản ứng lại bắt đầu nóng liệt thảo luận không nghĩ tới mặc liên băng mạnh như vậy vừa rồi một kiếm kia so trước đó cùng hư không thần tộc ngạo tinh giao chiến mỗi một chiêu đều mạnh hơn a chắc chắn a phía trước cùng hư không thần tộc ngạo tinh chiến đấu nhưng không có mạnh như vậy một chiêu a ta cảm giác một kiếm này thật là dọa người a vì thế này này k h í tức quá cường đại các ngươi nói đông phương lăng không bị đánh thành dạng này là hắn yếu sao hắn còn yếu sao vừa rồi hắn cái kia lăng không một kiếm cũng rất đáng sợ tốt a ít nhất ta đều cảm giác một kiếm này có thể bại cái kia hư không thần tộc ngạo tinh không tệ một kiếm này tuyệt đối có thể chiến thắng hư không thần tộc đệ nhất thiên kiêu n g ạ o tình đáng tiếc gặp được mặt liên băng cho dù là một kiếm mạnh mẽ như vậy cũng khó tránh khỏi chiến bại kết quả đông phương lăng không quá mạnh cái này không trách hắn xa xa trong đống tuyết đông phương lăng không t ừ trong lắc hoảng du du bỏ lên bây giờ hắn bị thương không nhẹ nhưng mà hắn không r ả n h bận tâm thương thế của mình chiến đấu mới vừa rồi để cho tâm tình của hắn phức tạp hắn muốn kiến thức mặt liên băng thực lực chân chính vừa rồi mặt liên băng chính xác biểu hiện ra so trước đó thực lực mạnh hơn thế nhưng là hắn vẫn như c ũ không xác định đây có phải hay không là mặt liên băng toàn bộ thực lực dù là hắn đều bị thương thành dạng này cũng không thể xác định mặc liên b a n g thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào cái này khiến trong lòng của hắn rất là thất bại nhìn xem trong đám người sớm đã không thấy mặc liên b a n g thân ảnh đông vương lăng không cũng hay người rời đi lưu cho đám người một cái tịch mịch bóng lưng một trận chiến này tin tức rất nhanh liền k h u ế c tán càng ngày càng nhiều người biết tuyết hàn cốc xảy ra chuyện gì thưa không thần tộc đệ nhất thiên tiêu ngạo tình cùng mặc liên b a n g đơn đấu bị đánh chạy trốn thiên tiêu công hơn bảng hạng nhì đông vương lăng không khiêu chiến hạng nhất mặc liên băng cuối cùng bị mặc liên băng vô tình n g n ép bản thân bị trọng thương trong lúc nhất thời hồng m ô n g đạo giới mọi người không khỏi cảm khái mặc liên bang thiên phú và thực lực tất cả cùng thế hệ toàn bộ đều thành mặc liên bang vật làm nền cũng l i ề n tại lúc này thái sơ thần điện diệp hân nhiên xuất quan thái sơ thần điện dị không gian thời không chi cảnh hồng m ô n g thủy thần cảnh đ ỉ n h phong nghe nói hồng m ô n g đạo giới bây giờ tiền kiêu cao nhất chính là tu vi này tính toán đi ra ngoài chơi à, chơi thích hơn trở lại tiếp tục tu luyện diệp hân nhiên quyết định nói vừa rời đi thời không chi cảnh liền gặp được diệp trường an cùng xích dập ở bên ngoài ăn đồ lớn cha các ngươi thế mà tại thời không chi cảnh bên ngoài ăn đồ lớn diệp hân nhiên một mặt im lặng quá mức chúng ta tại thời không chi cảnh bên trong nghiêm túc tu luyện các ngươi thế mà tại thời không chi cảnh bên ngoài toàn được nhậu nhẹ t ă n ngon hân nhiên xuất quan diệp trường an cười nói đồng thời đưa ra một chuỗi đồ đ ư ớ n g cha đối với các ngươi hành động như vậy kỳ thực ta là rất ủng hộ hoa an thật ngon lại cho ta nhiều vung điểm bột tiêu tay tiếp nhận sâu nướng diệp hân nhiên trong nháy mắt thay đổi sau đó lập tức gia nhập vào diệp trường a n cùng xích dập hai người hàng ũ thẳng đến một hồi lâu sau diệp hân nhiên mới cảm giác không n n được lúc này mới thu tay lại cha ta muốn ra ngoài chơi a bên ngoài cũng không gì chơi vui diệp trường an nhắc nhở cha ngươi không phải là một cái cái gì công hân bằng sao ta cũng đi thử một lần thôi đối với công hân nhất bằng chuyện diệp hân nhiên tự nhiên là biết được được chưa bất quá ngươi vừa đi người khác còn thế nào chơi a nghĩ đến những t i ê u tuổi trẻ đồng lứa thiên kiêu đến lúc đó nhìn thấy cùng diệp hân nhiên chính lệ diệp trường an liền đau lòng bọn hắn cha nay liền không cần chúng ta quan tâm nếu là có cái đối thủ ta còn vui lòng đâu diệp hân nhiên cười nói diệp trường an nghe thấy diệp hân nhiên nói lời này diệp trường a n khỏe miệng giật một cái n g ư ơ i nói là n g ư ơ i nghĩ tại hồng m ô n g đạo giới tìm được một cái đối thủ n g ư ơ i đang đ ù a ta sao n g ư ơ i có muốn hay không trước tiên ở thái sơ thần điện thế hệ trẻ tuổi tìm đối thủ thử xem nếu không phải là phía trước những đệ tử kia tu v i so với n g ư ơ i cao bằng không thì thái sơ thần điện cũng không có n g ư ơ i cùng thế hệ đối thủ cha n g ư ơ i như thế nào bộ dáng này không có việc gì cha chính là cảm thấy n g ư ơ i có chút ý nghĩ h a o huyền ngạch những thứ này đến tiên diệp hân nhiên không lời c h ố n g đỡ. đợi đến diệp hân nhiên sau khi đi diệp trường ăn cũng đứng dậy chuẩn bị tiến vào thời không trí cảnh điện chủ đại nhân ngài không ăn xích dập hỏi ân chính ngươi tại cái này ăn đi ta đi làm việc một ít chuyện nói xong diệp t r ư ờ n g an liền tiến vào trong thời không chi cảnh mà xích dập nhưng làm ộ t mặt vui mừng tiếp tục ăn sâu nướng thời không chi cảnh lăng tiên nguyệt bế quan cung điện diệp trường an trực tiếp xuất hiện ở nơi đây cảm giác được diệp trường an đến lăng tiên nguyệt cũng đỉnh chỉ tu luyện chậm rãi mở hai mắt ra trường an sao ngươi lại tới đây lăng tiên nguyệt hiếu kỳ hỏi ngay vậy diệp trường an cười nói ngươi quên ta phía trước nói qua chờ ngươi khôi phục tiếp trước tu vì ta liền cho ngươi một cái ngạc nhiên à đúng một mực đắm chìm tại trong tu luyện ngươi không nói ta đều nhanh quên lăng tiên nguyệt vui mừng khiếu kỳ nói bây giờ chắc là có thể nói à nhanh lên nói cho ta biết ngươi nói là kinh thị gì gặp lăng tiên nguyệt không kịp chờ đợi như thế diệp trường an cũng không lại b á n cái nút mà là trong tay lấy ra một cái tản gia hỗn nội khí tức trùng sáng đây là thái sơ thần điện bảo vật chuyên môn dùng để để thăng tiên phú bây giờ tu vi của ngươi thậm chí càng vượt qua đời thứ nhất tu vi đặt đến vạn pháp đạo cảnh đình phòng là thời điểm cho ngươi để thăng tiên phú diệp trường an giải thích nói để thăng tiên phú lăng tiên nguyệt vui mừng kỳ thực những năm này nàng lo lắng nhất chính là thiên phú của mình quá thấp theo không kịp diệp trường an cùng thái sơ thần điện bước chân nàng cũng nghĩ để thăng thiên phú thế nhưng là đến nơi này cấp độ để thăng thiên phú cơ duyên nào có dễ dàng như vậy nhận được cho nên nàng một mực cũng không ố m n g ý tưởng bởi vì không rõ ràng thái sơ thần điện cường đại nàng cũng không muốn tăng thêm cho diệp trường an áp lực bởi vậy để thăng thiên phú việc này nàng cho tới bây giờ không có đề cập qua bây giờ nói cho nàng muốn giúp nàng để thăng thiên phú lăng tiên nguyện làm sao có thể không kinh h ỉ làm sao có thể không kích động người chuẩn bị kỹ cảm bốn trăm bảy mươi lăm lăng tiên nguyện báo thù chương bốn trăm bảy mươi lăm lăng tiên nguyện báo thù không lâu sau đó lăng tiên nguyện triệt để luyện hóa hấp thu để thằng thiên phú trí bảo tiên nguyện cảm giác thế nào diệp t r ư ờ n g an cười hỏi thật mạnh t r ư ờ n g an ta cảm giác chính mình có vô hạn tiềm lực hiện tại có thể một chiêu miệu sắt vừa rồi chính mình lăng tiên n g u y ệ t hưng phấn cười nói tăng lên tiên phú sau đó nàng rất rõ ràng có thể cảm giác được chiến lược cực lớn để thăng hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh nói một chiêu miểu s á t trước đây tự mình tính là rất bảo thủ thuyết pháp trên thực tế lại đâu chỉ là miểu s á t một cái trước đây chính mình đâu đồng thời nàng cũng có thể cảm thấy sau này mình đột phá tu vi sẽ không có gì đột phá có một loại đột phá như uống nước dự cảm đây đều là thiên phú để thăng mang tới xác xác thật thật cảm giác cũng là sự thật bây giờ chuẩn bị làm gì muốn hay không đi thừa thiên sơn báo thủ cái kia thừa thiên sơn trưởng lão liêu kình còn đang c h ơ đây diệp trường an lại hỏi nghe thấy diệp trường an lời này lăng tiên nguyệt trong mắt lóe lên một vòng lê mang trường an ta bây giờ thì đi thừa thiên sơn cái kia thừa thiên sơn trí cao chủ thần lăng tiên nguyệt lời nói ý tứ rất rõ ràng l i ê u k ì n h nàng đương nhiên phải tự mình tới giải quyết nhưng mà thừa thiên sơn còn có kinh khủng hơn trí cao chủ thần lục vân tồn tại ngay trước mặt lục vân giết thừa thiên sơn trường lão đối phương cũng sẽ không đồng ý cho nên nàng hy vọng diệp trường an có thể giúp nàng ngăn lại l i ê u k ì n h ngay vậy diệp trường an cười nói yên tâm đi hắn không dám nói gì hảo vậy chúng ta bây giờ lên đường đi biết được như thế lăng tiên nguyệt liền yên tâm thời không chi cảnh bên ngoài điện chủ đại nhân phu nhân các ngươi đi ra chuẩn bị đi thửa thiên sơn đánh nhau sao gặp diệp trường an cùng lăng tiên nguyện xuất hiện xích dập lập tức đứng dậy đi tới hai người trước mặt hành lễ nói không tệ tiểu tử ngươi đang nghe trộm chúng ta nói chuyện diệp trường an cười nhìn về phía xích dập lu cười này ở trong mắt xích dập nhìn phá lệ nguy hiểm khu khu điện chủ đại nhân ta nhưng không có à ta chính là cảm giác được phu nhân bây giờ thực lực tăng nhiều viên siêu cái kia thửa thiên sơn trường lão cho nên ngờ tới phu nhân hẳn là muốn đi báo thủ diệp trường an dọa đến xích dập kém chút đế trụ cái sau liền vội vàng giải thích còn có sâu n ư ớ n g sao cho chúng ta tới điểm diệp trường a n tự nhiên biết xích dập không có nghe lén hắn chính là cố ý đùa xích dập chơi có điện chủ đại nhân có giống như vậy ăn ngon s â u nướng còn có đưa hết cho chúng ta tính toán xích dập vừa lấy ra một nắm lớn s â u nướng liền trực tiếp bị diệp trường a n toàn bộ cầm đi đối với cái này xích dập tự nhiên là không có ý kiến ân là thật tâm không có ý kiến cứ như vậy xích dập đi theo diệp trường a n cùng sau lưng lăng thiên nguyệt phía trước hai người vừa ăn vừa đi n ư ờ i cười nói nói xích dập nhưng lại ăn tĩnh theo ở phía sau thèm chảy nước miếng cuối cùng diệp trường an trông thấy hắn lưu c h ạ y nước miếng tài trí một chút sâu nướng cho hắn thay thế xích dập lập tức trên mặt rực rỡ thừa thiên sơn chủ điện cố ý không thu l i ế m ký tức xem ra là l à ám chỉ ta à đ a n g tu luyện lục vân trợt mở hai mắt ra nhìn về phía thừa thiên sơn bên ngoài hư không thấp dọc lẩm bẩm sau đó hắn hướng về phía thừa thiên sơn một cái phương hướng mở miệng nói liễu kình tới bản tọa chuyến này chỉ chốc lát liễu kình liền đã đến chủ điện tôn thượng ngài tìm ta liễu kình không hiểu hỏi ân nên đến chấm dứt nhân quả thời điểm lục vân ngữ khí bình thản nói chấm dứt nhân quả. Tôn thượng, ngài ý của nhân thượng, dứt Tôn ngại quả. ý l ờ i này là. l i ê u kình không hiểu, Thái mịn nói. người một mặt mở nói. Thái sơ cả ủ a ra ta. gian bao lâu, nàng ở đâu ra ta thần tới, Thái thần tiên tới. tới giết Thế thời tự tin giết chính nhưng điện ngươi ngoài điện. Lăng ngươi Nàng này nàng đi đi. đâu mới lúc sơ là lâu, ở kinh ì n h cạc k lập tức tim nhảy tới cổ rồi nhưng sau đó nghĩ đến tựa hồ có điểm gì là lạ thế là lại gương mặt kinh ngạc việc này ngươi chờ xưa vào đi thôi về sau không cần tùy ý t r e o chọc không thể t r e o người lục vân cũng không tính cùng liễu kình nói thêm cái gì nói xong liền vung tay lên liễu kình thân ảnh liền biến mất ở trong đại điện làm xong đây hết thảy lục vân đứng dậy mặt hướng thừa thiên sơn bên ngoài hư không cùng kính thi lễ một cái đồng thời nghĩ t h ầ m ta làm như vậy tiền h bối hẳn là sẽ hài lòng chưa thừa thiên sơn bên ngoài trong hư không ba đạo nhân ảnh từ trong hư không nổi lên chính là diệp trường an lang tiên n g u y ệ t cùng s í c h dập tính toán g i a hỏa này biết chuyện s í c h dập cười nói đối với thừa thiên sơn nội bộ chủ điện phát sinh sự tỉnh hắn cùng diệp trường an tự nhiên là rất rõ ràng lục v â n cách làm vẫn là để xích dập cảm thấy rất hài lòng diệp trương a n cũng không có cái gì ý nghĩ ngay tại ba người xuất hiện sau đó lại một đường bóng người xuất hiện tại đối diện với của bọn hắn chính là thừa thiên sơn liễu kình nhìn thấy liễu kình sau khi xuất hiện lăng tiên n g u y ệ t liền toàn thân sát ý hiện lên khí tức bao phủ ra cũng chính là tại sát ý này tùy ý bao phủ hướng mình trong nháy mắt liễu kình cảm giác được lăng tiên n g u y ệ t thời khắc này tu bi vạn pháp đạo cảnh cái này sao có thể lúc này mới qua thời gian bao lâu ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tu luyện vạn pháp đạo cảnh hơn nữa còn là vạn pháp đạo cảnh tự trọng cảm giác được lăng tiên nguyện bây giờ tu v i liễu kình luôn cuống chính hắn tu luyện vô tận với n g u y ệ t cũng liền tại gần nhất mới đột phá đến vạn pháp đạo cảnh t i ể u trọng cái này lăng tiên nguyện phía trước không lâu không phải vừa mới trở lại hồng mông đạo giới sao như thế nào nhanh như vậy liền cùng hắn đồng dạng tu v i hơn nữa đồng dạng tu v i h ắ n tại trên thân lăng tiên nguyện thế mà cảm nhận được áp lực lớn lao giống như cắn người vực sâu muốn đem hắn t h ô n vệ chỉ có ngươi nghĩ không ra không có chuyện không thể nào liễu kình năm đó thủ nên chấm dứt lăng tiên nguyện âm thanh lạnh lùng nói nói xong liền một kiếm hướng liễu kình chấm tới một kiếm này nhìn như tùy ý thế nhưng là đối diện tiếp một kiếm này liễu kỉnh có thể một điểm không t h o ả i mái ngược lại trong lòng hiện ra vô tận sợ hãi một kiếm này tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp được nghĩ tới đây liễu kỉnh lập tức làm quyết định hướng về thừa thiên sân chạy thế nhưng là tốc độ của hắn như thế nào có thể hơn được lăng tiên nguyện một kiếm này đâu kiếm mang mang theo vô song uy thế s ẹ n qua hư không trong hư không lưu lại giống như mạng nhện bết dạng sau đó liễu kỉnh liền bị một kiếm này đ ổ i kịp trôn bụi tại kiếm mang vạch qua trong q u tích gặp một kiếm này còn muốn tiếp tục chém về phía thừa thiên sơn lăng tiên n g u y ệ t lập tức thu tay lại xóa đi một kiếm này còn lại vì thế trường an chúng ta đi thôi làm xong đây hết thảy sau lăng tiên n g u y ệ t nhìn về phía diệp trường an cười nói ân diệp trường an gật đầu một cái liền dẫn lăng tiên n g u y ệ t tại chỗ biến mất xích dập cũng là lập tức b ừ a kịp cái này tưởng rằng một hồi đại chiến báo thù bây giờ lại là như thế bình tĩnh lăng tiên n g u y ệ t cùng liễu kình thực lực sai biệt đã chú định một trận chiến này không có cái gì bao lớn thanh thế liễu kình tại lăng tiên nguyện mặt phía trước liền một điểm sóng gió đều không nổi lên được tới báo t h ủ sau đó lăng tiên n g u y ệ t trở lại thái sơ thần điện l i ê n tiếp theo tại thời không chi cảnh bế quan tu luyện bây giờ nàng con đường cường giả vừa mới bắt đầu nàng tương lai còn có rất xa xôi lộ m u ố n đi muốn đuổi kịp diệp trường an cùng thái sơ thần điện bước chân nàng còn cấn tiếp tục cố gắng lăng tiên n g u y ệ t bên này tại thừa thiên sơn báo thù một chuyện không có nhắc lên bất luận cái gì xóm gió nhưng mà ngoại giới bây giờ lại bởi vì diệp hân nhiên xuất hiện mà huyên náo xôn xao nàng cũng không phải dết tới thiên kiêu công n g u bảng dù sao vừa xuất quán từ đâu tới tốc độ nhanh như vậy lên bảng đều không gặp được bao nhiêu hư không thần tộc nàng gây nên hồng mông đạo giới v a n h động nguyên nhân, nhân là nàng rất tùy ý một chiêu liền miểu s á t đông phương lăng không chương 476, t h ầ n bí thiên tiêu diệp hân nhiên chương 476, t h ầ n bí thiên tiêu diệp hân nhiên thừa thiên sơn một vị vạn pháp đạo cảnh cựu trọng trưởng lão bị chèm g i ế t không có nhắc lên bất luận cái gì xong rõ nhưng mà diệp hân nhiên một chiêu miểu s á t đông phương lăng không lại làm cho tất cả mọi người xôi trào t r ờ i ạ biết ta thấy được cái gì không một vị không biết tên nữ t ử thiên tiêu thế mà một kiếm liền trọng thương đông phương lăng không liền tùy ý một kim a cái này đúng không cho dù là trước đây mặc liên băng cũng chưa từng như vậy m i ể u sát đông phương lăng không a nữ tử này đến cùng là người phương nào a ta lúc đó ngay tại hiện trường hai người bọn họ đều để mắt tới một vị hư không thần tộc bởi vì cướp tích phân cho nên đánh nhau À, không đúng không phải đánh nhau là đông phương lăng không liền bị đánh tiếp đó còn bị trọng thương nghe nói đã trở về thừa thiên sơn dưỡng thương ta cũng nhìn thấy thật sự là tùy tùy tiện tiện một kiếm không có bất kỳ cái gì thần thông chính là tùy ý một kiếm thế mà liền đem đông phương lăng không đánh lại không sức đánh một trận đến cùng có người hay không biết nữ tử k i a là người phương nào a đây mới là hồng mông đạo giới đệ nhất thiên kiêu a cái này không giống như mặc liên băng mạnh hơn nhiều về sau ta chính là vị này thiên kiêu trung thực người ủng hộ ngươi ngay cả nhân ra là ai cũng không biết còn trung thực người ủng hộ đừng làm trò cười được không ta cũng không giống nhau ta bây giờ tạm thời tiếp tục làm mặc liên băng người ủng hộ chờ biết vị kia thần bí thiên kiêu đến cùng là ai sau đó ta rời đi mặc liên băng trở thành vị kia thần bí thiên kiêu người ủng hộ các ngươi nói có khả năng hay không vị k i a là thái sơ người của thần điện a bây giờ liền thái sơ thần điện chưa từng xuất hiện tại công vân trên bảng lời này vừa nói ra lập tức tất cả mọi người đều một mặt bừng tỉnh đúng a người này sẽ không phải là thái sơ thần điện tiên tiêu a vậy cái này hết thệ đều rất hợp lý không tệ ta đoán chừng thật đúng là thái sơ người của thần điện bằng không thì cũng không có khả năng mạnh như vậy a hơn nữa phía trước vẫn còn bừa bãi vô danh trong lúc nhất thời liên quan tới diệp hân nhiên thảo luận trong nháy mắt tại hồng m ô n g đạo giới quyết tán tất cả mọi người đều tại thăm dò lấy liên quan tới diệp hân nhiên tin tức nhưng mà không một người có thể đưa ra chính xác tin tức bất quá cũng chỉ có thái sơ thần điện cái suy đoán này làm cho tất cả mọi người đều có thể tin p h ụ b á c cực một đạo màu băng lam thân ảnh đang tại tiếp tục toàn lực truy sát hư không thần tộc chung quanh không thiếu tu sĩ đều tại cảm khái mặc liên băng thực lực mạnh gặp phải bất luận cái gì hư không thần tộc thiên kiêu cũng không có địch đang thảo luận mặc liên băng thực lực mạnh đồng thời cũng tồn tại gần nhất lửa nóng nhất chủ đề thảo luận các ngươi nói mặc liên băng có thể đón lấy bị kia thần bí thiên kiêu mấy chiêu ta cảm thấy ít nhất có thể tiếp một trăm chiêu sau đó hẳn là liền muốn bại các ngươi có phải hay không quá coi thường thái sơ thần điện đây chính là thái sơ thần điện a bọn hắn thiên tiêu cái kia có thể là bình thường thiên tiêu sao ta cảm thấy không đến một trăm chiêu liền sẽ bại không đến mức a thái sơ thần điện thiên tiêu không phải bình thường thiên tiêu cái kia mặc liên băng chẳng lẽ chính là đồng dạng tiên tiêu đừng quên mặc liên băng cũng là so đông phương lăng không mạnh rất nhiều được rồi ta cảm thấy ít nhất cũng tại một trăm chiêu phía trên cái này có thể giống nhau sao mặc liên băng đánh đông phương lăng không dùng bao nhiêu chiêu hơn mấy trăm chiêu a nhưng mà vị kia thế nhưng là một chiêu dây a hơn nữa còn là tùy ý một chiêu a ngược lại ta cảm thấy thái sơ thần điện bị tia khẳng định so với mặc liên băng mạnh hơn không thiếu một trăm chiêu thật sự nhiều các ngươi nhất định phải ở đây thảo luận sao ta cảm giác mặc liên băng có thể nghe thấy a các ngươi không sợ nàng t cũng đúng đa tạ nhắc nhở không nói chạy trốn con trọ trong lúc nhất thời vừa mới thảo luận mặc liên băng cùng diệp hân nhiên người toàn bộ đều một mặt khẩn t r ư ơ n g phía sau lưng lạnh cả người chạy và anh theo một tiếng cực lớn tiếng ngã xuống đất băng lên vị cuối cùng hư không thần tộc bị mặc liên băng chém giết thái sơ thần điện mặc liên băng lẩm tựa hồ thoáng qua ý niệm gì lại lập tức lắc đầu phủ định nói suy nghĩ nhiều tại sao có thể là thiên hoang đại lục thái sơ thần điện đâu mặc dù đã từng thiên hoang đại lục thái sơ thần điện rất mạnh thế nhưng là đây chẳng qua là đối với thiên hoang đại lục tới nói rất mạnh mà thôi nơi này cũng không phải là cái gì hạ giới mà là tầng lớp rất cao lần hồng m ô n g đạo giới có thể chỉ là thế lực tên nặng a nghe thấy phía trước những người kia nâng lên thái sơ thần điện thiên tiêu mặc liên băng vô ý thức lại lóe lên khi xưa h ồ i ức phía trước nhận được công văn bảng ngọc mỗi lúc nàng đã từng vô ý thức nghĩ đến khi xưa thái sơ thần điện lần này nghe thấy thái sơ thần điện thiên tiêu nàng liền nghĩ tới từng tại thiên hoang đại lục thấy được diệp hân nhiên đám người yêu n g h i ệ t thiên tư hồi ức xông lên đầu thế nhưng là lý trí vẫn là để nàng thanh tình lại đã từng đã thành đi qua cố nhân lại vô tướng gặp khả năng ít nhất một đoạn thời gian rất dài nàng cảm thấy không có khả năng gặp nhau bởi vì thế giới này quá cường đại khoảng cách thiên hoang đại lục quá xa vời dù là diệp hân nhiên bọn h ắ n thiên phú rất cao cũng rất khó tại hồng nông đạo giới cùng nàng tương kiến kể từ tu luyện vô tình băng tâm quyết thiên hoang đại lục ký ức đã là trong nội tâm nàng sau cùng ấm áp theo thời gian trôi qua phần này ấm áp cũng tại dần dần bị băng phong tiếp tục ca hồng nông nộ đạo thạch cần tích phân nhiều lắm bây giờ còn kém quá xa m ặ c liên băng thu hồi suy nghĩ tiếp tục đuổi r ế t hư không thần tộc hướng một cái phương hướng rời đi thế nhân không biết là đối với vị t i a thần bí thiên kiêu đến cùng là ai mạnh hơn nàng bao nhiêu m ặ c liên băng cũng không thèm để ý lần này nàng đi tới phương hướng là đông ngực đông ngực trong một cái s â n gốc một đám hư không thần tộc thiên kiêu đang tụ tập cùng một chỗ dường như đang thương lượng cái gì vất quá bọn hắn trên mặt toàn bộ đều không dễ nhìn có thậm chí còn tại toàn thân phát、Dung. phong vân đại ca ngươi thế nhưng là chúng ta hư không thần tộc ngày thứ hai kêu a bây giờ đại gia liền trông cậy vào n g ư ơ i a ngươi thật sự cũng không có biện pháp đối phó nữ nhân kia sao nàng một đường từ trung mực giết đến nơi này đông bực đích thực quá đáng sợ ngài nhất định muốn ra tay chế tài nàng a một cái hư không thần tộc nhìn về phía cầm đầu hư không thần tộc thiên kêu một mặt cầu xin có người mở miệng những người còn lại nhao nhao đi theo đau khổ cầu k h ẩ n đúng thế phong vân đại ca chúng ta này liền ngài tối c ư ờ n g chỉ có thể dựa vào ngài ngài nhất định muốn cầm súng nàng a phong vân đại ca ta tin tưởng thực lực của ngài, ngài nhất định có thể ngăn lại nàng đúng không thấy thế cầm đầu hư không thần tộc tiên tiêu phong m â y sắc mặt âm chầm có thể c h ả y ra nước hắn lại không đốc đây chính là h n g mông đạo giới bây giờ mới xuất hiện so m ặ t liên băng mạnh hơn thần bí t i ê n tiêu để cho hắn bên trên đây không phải là m u ố n chết sao hư không thần tộc đệ nhất t i ê n tiêu ngạo tinh liền mặc liên băng đều đánh c ô n g lại h cũng chi hắn cái này ngày thứ hai kêu đi đối đầu vị này thần bí t i ê n tiêu đâu thế nhưng là để cho hắn nói ra chính mình nhận đúng sợ hắn càng là nói không nên lời mặt mũi thứ này hắn nhìn rất nặng nha hiểu chuyện như vậy toàn bộ tụ ở một khối đâu cũng là tránh khỏi ta tìm các nơi phải biết tìm các ngươi so giết các ngươi có thể tốn sức nhiều đúng lúc này một đạo tiếng cười khe trong sơn cốc v ă n g lên đồng thời một vị khí chất linh động ưu nhã tướng mạo luôn vui vẻ nữ tử xuất hiện tại sơn cốc trong hư không nghe đột nhiên v ă n g lên âm thanh một đám hư không thần tộc thiên tiêu lập tức nghe tiếng nhìn lại khi bọn hắn trông thấy đạo tiết để cho bọn hắn sợ hai bạn phần thân ả n h lúc lập tức tất cả mọi người đều sợ hãi la to đứng lên có ngồi liệt trên mặt đất bất lực chạy trốn có thì giống như bị điên hướng bên ngoài sơn cốc bỏ chạy nhưng khi bọn hắn lập tức liền muốn chạy trốn ra khỏi sơn cốc lúc một đạo trận pháp màn sáng trong nháy mắt sáng lên đem bọn hắn toàn bộ đụng trở về thật vất vả tìm được các ngươi b ả n thiếu điện chủ làm sao có thể không có điểm chuẩn bị đâu cái này trận b ả n vẫn h ư u d ụ đi nhìn xem sơn cốc trăng cảnh d i ệ p hân nhiên trong tay cầm một cái trận b ả n cười nói t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy đang đỉnh đệ nhất t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy đang đỉnh đệ nhất ngươi ngươi đừng kinh người quá đáng thật sự cho rằng ngươi một người liền có thể đánh qua chúng ta nhiều người như vậy sao thưa công tần tộc ngày thứ hai kêu phong mây sắc mặt khó coi hướng diệp hân nhiên hô ngươi là đang hỏi ta biểu sát các ngươi là cần một kiếm vẫn là hai kiếm sao diệp hân nhiên cười nói thật muốn đem chúng ta đổi tận giết tuyệt sao ai bảo các ngươi cần phải xâm lấn thế giới của người khác huyền nguyên t r â n giới là các ngươi hồng nông đạo giới vẫn là các ngươi xâm lấn coi như xong tranh đoạt lãnh địa cùng tài nguyên thuộc về mạnh được yêu thua thế nhưng là các ngươi hư không thần tộc không chỉ có muốn cấp đ o ạ t tài nguyên còn muốn đem hồng nông đạo giới người đổi tận giết tuyệt hiện tại muốn cho ta đừng đem các ngươi đổi tận giết tuyệt có ý tứ diệp hân nhiên càng nói càng sinh khí nụ cười trên mặt dần dần biến mất lời nói dần dần trở nên băng lãnh hư không thần tộc đây đều là bọn hắn tự tìm n g ư ơ i đó là bọn họ quá yếu chúng ta cũng không nghĩ đến bọn hắn dễ dàng như vậy liền bị giết phong m â y hùng hồn dạo biệt lấy nhưng mà diệp hân nhiên không tiếp tục để ý đến hắn chỉ dùng lăng lệ tấn bánh một kiếm đáp lại hắn dưới một kiếm này rơi xuống không chỉ có phong m â y còn có cả cái sơn gốc bên trong tất cả hư không thần tộc thiên tiêu làm xong đây hết hảy diệp hân nhiên cũng sẽ không dừng lại rời đi sơn gốc sau đó nàng một mực tại đông được truy sát hư không thần tộc cố gắng thu được tích phân lấy nàng thực lực chém giết hư không thần tộc đơn giản không cần quá đơn giản cho nên nàng thu được tích phân tốc độ cũng rất nhanh thời gian chủ yếu vẫn là lãng phí ở tìm kiếm hư không thần tộc trong chuyện này lại là nửa năm trôi qua nửa năm này d i ệ p hân nhiên không có tăng lên tu vi bởi vì nàng đang chờ chờ những người khác xuất quan tiếp đó bồi nàng cùng một châu bá bảng thiên tiêu công văn bảng bây giờ d i ệ p hân nhiên tại thiên tiêu công văn bảng xếp hạng không hề nghi ngờ đã đến tên thứ nhất lại nói cái này mặc liên băng đến cùng phải hay không tiên hoang đại lục nhận biết cái kêu mặc liên băng a trong một gian từ lâu diễm hân nhiên lại tại suy tư vấn đề này ban đầu nàng vừa xuất quá lúc kỳ thực có một đoạn thời gian cũng là không có chú ý công v â n bảng cho nên trước đó nàng cũng không biết công v â n bảng đệ nhất gọi là mặc liên băng sau đó theo nàng có đầy đủ cao tích phân sau nàng mới nhớ xem mình tại công v â n bảng xếp hạng bao nhiêu kết quả xem xét đã đệ nhất đây là một cái để cho nàng coi như hài lòng lại cảm thấy chuyện đương nhiên xếp hạng chỉ là khi nàng trông thấy hạng nhì tên lập tức ngây mận cả người mặc liên băng là cùng tên sao vẫn là chính là khi xưa hảo h ữ u đâu vấn đề này đoạn thời gian gần nhất một mực quanh quẩn tại diệp hân nhiên trong đầu nếu như cái này mặc liên băng chính là thiên hoang đại lục nhận biết cái kê mặc liên băng cái kê diệp hân nhiên không biết nên cao hứng biết bao nhiêu đối với cái này nàng là rất chờ mong mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng mà nàng vẫn là hết sức hy vọng chính là khi xưa h ả o hữu có thể tại cái này hồng mông đạo giới gặp phải ban đầu lúc cố nhân đó là tốt đẹp dường n à o một sự kiện a những thứ này hồng mông đạo giới tu sĩ từng cái một gặp qua mặc liên băng ngay cả một cái bức họa cùng lưu ảnh cũng không dám lưu thực sự là thật không có sức lực uy uy tiểu cô đương ngươi cũng không thể nói như vậy à cái kê mặc liên băng toàn bộ một cái băng sơn mỹ nhân việc này nếu đổi lại là ngươi ngươi dám làm a cho nên ngươi cũng không thể nói như vậy nha bên cạnh một vị thanh niên nam tử nghe thấy diệp hân nhiên lời này liền không vui bởi vì hắn chính là gặp qua m ặ c liên băng hơn nữa không dám lưu bức họa cùng lưu ảnh người một trong bị một cái tiểu cô nương nói như vậy hắn có thể nhìn được À, cái kia mặc liên băng dọa người như vậy như vậy cao lạnh d i ệ p tân nhiên lập tức hỏi trong mắt của nàng có vẻ thất vọng bây giờ nàng đã nhận định vị này mặc liên băng cũng không phải mình tại thiên h o a n g đại lục hảo hữu bởi vì nàng nhận biết mặc liên băng tuyệt không phải cái gì cao lãnh người cũng không khả năng một lời không hợp liền độc thủ đoan trang y ê u nhã điềm tĩnh trên mặt còn thỉnh thoảng sẽ mang theo mì cười đây mới là nàng trong hồi ước mặc liên băng nàng nhận biết mặc liên băng đương nhiên từ nàng xuất thế đến bây giờ cũng không có người nghe thấy nàng nói qua mấy câu thần sắc một mực cũng là lạnh băng băng không ai dám nói chuyện với nàng nếu là nàng còn không c á o lãnh vậy ta có thể nghĩ không đến người nào gọi c á o lãnh nhìn xem liền cho người không dám tới gần cũng không biết phải hay không thực lực mạnh mẽ phú mạnh thiên kêu i cũng là dạng này cái kêu đông phương lăng k h ô n g cũng là như thế nhìn thấy hắn thời điểm vẫn luôn là lạnh n h ạ t cái khuôn mặt cũng rất ít nghe thấy hắn nói chuyện thanh niên nam tử hồi đáp phải không xem ra thật không phải là nàng bất quá dạng này bình thường dù sao nơi này chính là hồng mông đạo giới à là ta nghĩ nhiều rồi d i ệ p hân nhiên triệt để không còn chờ mong nghe ngơi lời này ý tứ ngươi biết mặc liên băng không đúng ngươi nhận biết mà nói cũng không đến nỗi hỏi ta những vấn đề này hơn nữa cấp độ kia thiên kiêu như thế nào cái gì tùy tùy tiện tiện người đều có thể nhận biết thanh niên nam tử đánh giá diệp h â n như nói mặc dù dung mạo ngươi so mặc liên băng còn dễ nhìn hơn nhưng mà đây chính là thực lực vi tôn thế giới chỉ dựa vào mỹ mạo liền muốn cùng cấp độ kia thiên kiêu quen biết sợ là suy nghĩ nhiều nghe thanh niên nam tử lời nói vốn còn tại thất lạc đau bờn hồi ức qua lại diệp hân nhiên lập tức lấy lại tinh thần một mặt kinh ngạc nhìn đối phương ngươi mới vừa nói cái gì a ngươi nói ta là tùy tùy tiện tiện người mặc dù dung mạo rất đẹp khu khu, câu này nói rất hay, nhưng mà ngươi nói ta không có tư cách cùng cái này mặc liên bang quen biết. ngươi lại còn nói ta là tùy tùy tiện tiện người, còn không có tư cách cùng cái này mặc liên bang quen biết. đúng a, thế nào, ta nói cũng không có sai a. thanh niên nam tử một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên nói. đúng a, đối với cái gì đúng, ngươi biết ta là ai sao. d i ệ m hân nhiên muốn bị khí cười. ngươi, ngươi là, ai vậy. thanh niên nam tử c ẩ n t h ậ n nghĩ, cố gắng nghĩ, t ậ n lực nghĩ, cuối cùng cũng không thể nghĩ ra được trước mắt huynh thành nữ tử đến cùng là ai. ngay vậy. diệp hân nhiên hít sâu m ộ t hơi hai mắt nhắm lại nhìn xuống không tức giận bọn hắn không biết ngươi cũng rất bình thường dù sao ngươi còn không có tự giới thiệu qua đây nghe xong chính mình cho mình nói giản giải g diệp hân nhiên cuối cùng nghĩ thông suốt rồi mở hai mắt ra bị ỉ cười nói ta gọi diệp hân nhiên thiên t i ê u công hân bảng đệ nhất diệp hân nhiên thái sơ thần điện thiếu điện chủ diệp hân nhiên ha ha ha ha ha ha, rất dễ nhìn một cô nương làm sao lại là cái kẻ ngu đâu ai ngươi nếu là diệp hân nhiên vậy ta vẫn định phong công hân bảng đệ nhất thái sơ thần điện không đúng không đúng n h ấ c lên thái sơ thần điện lời nói ta nhưng là không dám nói ta không đốc nghe thấy diệp hân nhiên tự giới thiệu thanh niên nam tử nhịn không được cười ha h a cái này trực tiếp để cho diệp hân nhiên khỏe miệng c ố t thẳng tới biểu lộ dần dần phức tạp đồng thời một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng tất nhiên ngôn ngữ tái nhập vô lực vậy nàng chỉ có thể cầm thực lực nói chuyện chương bốn trăm bảy mươi tám trước mười chương bốn trăm bảy mươi tám trước mười ngươi muốn làm gì thấy thế thanh niên nam tử lập tức cùng diệp hân nhiên kéo dài khoảng cách một mặt cảnh giác nhìn về phía nàng ngươi nói xem diệp hân nhiên mịn vừa nói sau đó một kiếm chém ra một kiếm này uy thế vô cùng kinh người bị tập trung thanh niên nam tử trực tiếp bị một kiếm uy thế ép tới nằm dạp trên mặt đất không cách nào chuyển động vâng sau đó một kiếm kia chém vào thanh niên nam tử bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất một cái hố sâu to lớn chứng minh vừa rồi một kiếm kia uy lực không tầm thường bây giờ thanh niên nam tử dọa đến thất thần ngu ngơ tại chỗ thở hồn hển vừa rồi hắn cảm giác đối mặt mình là đại khủng bố thanh niên nam tử bây giờ rất xác định một kiếm này tuyệt đối có thể chém giết hắn nàng nàng sẽ không thực sự là thái sơ thần điện diệp hơn n h i n a đ ề u đến một bước này thanh niên nam tử nào còn dám chất vấn cái gì nghĩ đến vừa rồi chính mình thế mà cùng thái sơ thần điện diệp hân nhiên nói như vậy hắn liền một trận hoảng sợ bất quá nhìn thấy trước mắt đã không có diệp hân nhiên thân ảnh thanh niên nam tử lúc này mới thở dài một hơi hắn biết đây là diệp hân nhiên không tính toán với hắn vương tha hắn vừa rồi v a n h động không nhỏ tự nhiên đưa tới chung quanh rất nhiều người chú ý đạo hữu vừa mới xảy ra chuyện gì chính là cái này hố sâu tràn ngập cường đại kiếm ý người xuất thủ sợ là không đơn giản a ngươi biết sao đạo hữu ngươi mau dậy đi cùng chúng ta nói một chút vừa mới xảy ra cái gì a nghe người chung quanh ngươi một câu ta một lời hung hắn nói thanh niên nam tử cảm thấy không mặt mũi trở tại cái này thế nhưng là run chân hắn nhất thời chạy không được chỉ có thể một mặt xấu hổ chứa câm điếc thừa thiên sơn một tòa băng điêu trong cung điện một bộ màu băng lam váy dài mặc liên băng nhìn xem trước mắt thiên tiêu công văn bảng gương mặt vẽ phức tạp đây là nàng qua nhiều năm như vậy trên mặt ít có toát ra cảm xúc bây giờ tâm tình của nàng rất phức tạp mà tất cả cảm xúc nơi phát ra chính là trước mắt thiên tiêu công văn bảng nói đúng ra là thiên tiêu công văn bảng tên thứ nhất diệm hân nhiên sẽ không sai không có khả năng ngay cả tên đều nặng nhất định là hân nhiên là ta đã từng nhận biết diệp hân nhiên không nghĩ tới thái sơ thần điện vậy mà lại cường đại như thế liền tại cái này hồng m ô n g đạo giới cũng là tồn tại vô địch hân nhiên quả nhiên vẫn là như vậy yêu nghiệt dù là tại hồng m ô n g đạo giới cũng là hoàn toàn xứng đáng vô địch thiên tiêu bây giờ nhìn diệp hân nhiên tên mặc liên bang đã rất xác định cái này diệp hân nhiên chính là chính mình nhận biết diệp hân nhiên cái này thái sơ thần điện cũng là mình tại thiên hoang đại lục biết đến cái kia thái sơ thần điện cả cái thái sơ thần điện mạnh mẽ và diệm hân nhiên thiên phú sau đó mặt liên băng trên mặt một màn kia nhàn nhạt mỉm cười cuối cùng lại biến mất không thấy thay vào đó là một vòng vẻ u sầu bây giờ ta đây còn tính là ta sao phản phất băng sơn một dạng không vui không buồn t ự người ngàn dặm hân nhiên sẽ tiếp nhận dạng này ta sao nghĩ đến chính mình bởi vì tu luyện vô tình băng tâm quyết mà đã biến thành bây giờ không dính khói l ử a trần gian gần như không vui không buồn dáng vẻ mặt liên băng liền cảm thấy có chút không biết như thế nào cho phải bây giờ điểm này phiên m u ộ n đã là nàng cuối cùng một điểm kia tâm tình theo tu vi của nàng tiếp tục để thăng đối với vô tình băng tâm quyết nắm giữ càng ngày càng sâu nàng sẽ hoàn toàn không có buồn vui tâm như chỉ thủy không có chút rung động nào bây giờ nàng đã không phải là đã từng cùng diệp hân nhiên cùng một chỗ trải qua vui sướng thời gian nàng kể từ diệp hân nhiên xuất hiện tại thiên k i ê u công hơn trên bảng mặc liên băng liền lên đường trở về thửa thiên sơn xác định là bạn cũ nàng là vui vẻ nhưng mà nếu muốn gặp nhau nàng là thất vọng dạng này đối với nàng không cách nào đối mặt diệp hân nhiên nàng đã quyết định về sau ra ngoài cầm tích phân t r ư ớ hết nghe n ó n g diệp hân nhiên động tĩnh cam đoan không cùng nàng gặp phải cứ như vậy mặc liên b ă n g săn g i ế t hư không thần tộc tri lộ trở nên giới hạn thu được tích phân tốc độ cũng không bằng phía trước bất quá cũng may tốc độ vẫn như c ũ không chậm không có bị thừa thiền sơn trí cao chủ thần lục vân gây chuyện thời gian vội vàng trôi qua một năm trôi qua đi một năm này thiên tiêu công v â n bảng xảy ra biến hóa cực lớn làm cho cả hồng mông đạo giới đều hành động không thôi tất cả mọi người đều bị bây giờ thiên tiêu công v â n bảng khiếp sợ khó mà bình tĩnh đây hết thầy còn muốn từ thái sơ thần điện tám triệu cựu thượng quan thập chờ người xuất quan nói lên kể từ bọn hắn đều đạt đến hồng mông thủy thần cảnh định phong liền toàn bộ đều xuất quan giống như diệp hân nhiên mục đích đi ra vung l ỏ n g một chút dù sao một mực tu luyện hay là quá nhàm chán từ từ bọn hắn cũng một cái tiếp theo một cái l ê n bảng đến mức bây giờ thiền tiêu công hơn bảng trước mười tất cả đều là thái sơ người của thần điện tiêu lục ngược lại là không có s u ấ t quan mà là tiếp tục tu luyện bởi vì nàng phát hiện thái sơ thần điện vị trí thứ năm đệ tử toàn bộ đều tại diệp trường an giới chỉ thị bắt đầu bế quan mỗi người tu vi chắc chắn là đột nhiên tăng mạnh nàng nhất định phải cố gắng tu luyện mới có thể không dứt lại phía sau quá nhiều còn có t h n thất kể từ trở lại thái sơ thần điện t h n thất một thẳng đều tại tu luyện cái này khiến tiêu lục cũng cảm nhận được áp lực cho nên vô luận như thế nào nàng cũng phải cố gắng tu luyện ngoại trừ tiêu lục hoa vô lạc cũng còn không có xuất quan tu vi của hắn còn chưa tới hồng m ô n g thủy thần cảnh vĩnh phong bất quá cách xuất quan cũng không xa bây giờ hồng m ô n g đạo giới khắp nơi đều là liên quan tới thái sơ thần điện thiên tiêu tiếng thảo luận d i ệ p hân nhiên tiền tám triệu cựu thượng quan thợ dương thập nhất hàn thập nhị thượng quan vô địch cùng ung tùng mạc vòng tiểu long ta tiên trước mười tất cả đều là thái sơ thần điện a đây chính là thái sơ thần điện sao quả nhiên mánh n g ư ta hoặc là không xuất thủ vừa ra tay chính là kinh tiên động địa a nào chỉ là dạng này thái sơ thần điện không phải chỉ đem trước mười chiếm thứ mười một lý duyên vận thứ mười hai vũ văn thần tinh thứ mười ba tô t h à n h tuyển còn có thứ mười bốn lý vô tầm cũng tất cả đều là thái sơ người của thần điện a thật sự quá khoa trường đi đây chính là thái sơ thần điện sao bất quá vì cái gì thái sơ thần điện đối với thiên tiêu công h ă n bảng ra tay rồi định phong công h ă n bảng đâu tại sao không có trông thấy thái sơ người của thần điện lên bảng a cũng đúng a không nên a định phong công h ă n bảng như thế nào không nhìn thấy thái sơ thần nhân a lấy thái sơ thần điện thực lực không có khả năng lên không được bảng chẳng lẽ là bởi vì thái sơ thần điện đ ỉ n h phong cường giả chướng mắt cái này bảng chắc chắn là như vậy à đừng quên cái công v â n bảng này là ai làm ra loại này đại thủ bút đều có thể lấy ra không có hứng thú lên bảng cũng là rất hợp lý dù sao đây chính là chính bọn hắn làm ra bảng chính mình có gì chơi vui ta bây giờ hoài nghi thiên kiêu công v â n bảng cũng là bọn hắn thiên kiêu n h ả m chán tìm thú vui mới lên bảng nói có đạo lý ta cảm thấy vị đạo hữu này nói rất có lý bất quá bây giờ nhìn xem người thứ mười lăm mặc liên băng trong lòng ta vẫn là cảm khái vạn phần á trước đây mặc liên băng đột nhiên xuất hiện bị chúng ta ca tụng là h n g mông đạo giới đệ nhất thiên tiêu thế hệ trẻ tuổi vô địch thế nhưng là tại thái sơ thần điện ra tay sau nàng cũng thứ mười lăm đây chính là thái sơ thần điện thực lực sao cái này cảm giác g á p b á c h cũng quá mạnh đi cho dù là mặc liên băng so sánh cùng nhau cũng ảm đạm vô quang như thế trong một ngôi từ lâu d i ệ p hân nhiên bọn người bây giờ đang tụ ở nơi đây ngay bên ngoài liên quan với bọn họ thảo luận đám người nếp miệm mỉm cười cũng không thèm để ý thậm chí tô thanh tuyền liền mỉm cười cũng không có. bây giờ nét mặt của nàng nhìn có chút không đúng thanh tuyển ngươi thế nào như thế nào cảm giác ngươi có điểm là lạ diệp hân nhiên nhìn ra tô thanh tuyển có điểm gì là lạ thế là quan tâm hỏi t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín tô thanh tuyển thân thế t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín tô thanh tuyển thân thế gặp diệp hân nhiên hỏi tô thanh tuyển cũng sẽ không giàu diếm mà là đem trong lòng mình cất dấu bí mật nói ra thiếu điện chủ kỳ thực ta vốn chính là h ồ n g mông đạo giới người xin lỗi thiếu điện chủ phía trước vẫn không có thẳng thắn nói cho ngươi đối với chuyện này tô thanh tuyển vẫn là có chút băn khoăn diệp hân nhiên chưa bao giờ hỏi thân thế của nàng nàng lại vẫn luôn d i ấ u d i ế m nghe vậy diệp hân nhiên không thèm để ý chút nào cười nói cái này có gì dễ xin lỗi thân thế thứ này ngươi muốn nói liền nói không muốn nói liền không nói chỉ cần nhớ kỹ mặc kệ ngươi trước kia là người nào nhưng bây giờ ngươi chính là ta diệp hân nhiên người quá khứ cần gì phải nhắc lại diệp hân nhiên ý nghĩ rất đơn giản tại trở thành ta người trước đó ngươi là người nào đều không trọng yếu trọng yếu là hiện tại là ta diệp hân nhiên người là ta diệp hân nhiên đồng bạn nghe thấy diệp hân nhiên mà nói trong lòng tô thanh tuyền ấm áp hai con ngươi hơi hơi phím hồng thiếu đ i ệ n chủ cảm ơn ngươi cũng là người một nhà cần gì phải nói cảm ơn d i ệ p hân nhiên cười khoát tay náo chính là chính là cũng là người một nhà thượng quan thập lúc này cũng nói sau đó còn lại tất cả mọi người đều nhìn về phía tô thanh tuyền nói như thế nhìn xem tất cả mọi người đối đãi như vậy chính mình trong lòng tô thanh tuyền cảm động hết sức cảm tạ đ ạ i g i a thật sự không có các ngươi liền không có ta hôm nay bây giờ tô thanh tuyền cùng đã từng sớm đã như là hai người nàng đã từng nói năng không thiện rất là l ạ nhạt không cùng người tiếp cận kể từ dung nhập vào thái sơ thần điện cái quần thể này sau nàng thì thay đổi nàng có bằng hữu có nhà nhưng mà nàng cũng tại sợ nàng sợ trong lòng mình bí mật sẽ cho những thứ này đồng bạn mang đến nguy cơ cái này cũng là nàng cho tới nay không dám nhắc tới đứng dậy thế nguyên nhân bây giờ nhìn thấy thái sơ thần điện cường đại như thế trong lòng lo lắng đã tiêu tan cho nên nàng mới dám nhắc lên chuyện này thiếu điện chủ còn có các vị kỳ thực ta đến từ hồng mông đạo giới thừa thiên sơn thừa thiên sơn thanh tuyền ngươi lại là thừa thiên sơn người thật đúng là để cho người ta không tưởng được cá n g h e vậy d i ệ p hân nhiên gương mặt kinh ngạc không chỉ có là nàng những người còn lại cũng là như thế đây quả thật là để cho người ta rất khó tưởng tượng đến dù sao lúc trước thừa thiên sơn tại hồng mông đạo giới tới nói chính xác quá mức cả thủ không tệ đại gia hẳn là đều biết tại trí cao chủ thần phục sinh phía trước thừa thiên sơn là có chín đại thần linh đúng những thứ này chúng ta đều biết đến sau đó thì sao kỳ thực tại thừa thiên sơn chín đại thần linh cũng không đối phó thừa thiên sơn tại đoạn thời gian kia cũng không đến có c h í mạch mà là mười mạch đệ thập mạch là chuyên môn giám sát chín mạch cũng chính là ta ra đời tô tộc kể từ trí cao chủ thần tại một trận chiến kia bị thần điện cường già chém giết sau chín mạch dần dần có tiểu động tác sau đó vậy mà chín mạch liên hợp đối với ta đệ thập mạch tô tộc hạ thủ trong tộc trưởng bối toàn bộ n g ã xuống ta là bị bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ tới lưu lạc đến thiên hàng vũ trụ tô thanh tuyền nói quá khứ của mình cùng với thừa thiên sơn bí ban còn có việc này nghe vậy diệp hân nhiên thấp giọng cảm thán một câu sau đó nhìn về phía tô thanh tuyền ánh mắt kiên định nói thanh tuyền ngươi còn có chúng ta chúng ta đều là ngươi người nhà đồng bạn hơn nữa ngươi cũng đừng quá khó chịu chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể phục sinh các trưởng bối của ngươi không tệ thanh tuyền ngươi còn có chúng ta đâu hơn nữa tiểu chủ nhân nói rất đúng chỉ cần thực lực đủ mạnh phục sinh người nhà của ngươi tự nhiên là có thể t i ể u long cũng lập tức đứng ra nói đúng a ngươi còn có chúng ta đâu đám người nao nao nói thấy vậy tô thanh tuyền rất là xúc động đồng thời trong lòng cũng đối trở nên mạnh mẽ có càng thêm kiên định tín nhiệm nàng phải mạnh lên phục sinh tộc nhân không tệ thanh tuyền sau khi thực lực cường đại thật sự có thể làm được chuyện ngươi muốn làm chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tiếp đúng lúc này một đạo mặc yêu diễm chàng trai tuấn tú xuất hiện ở trước mặt mọi người mặt tươi cười nói tiểu lạc ngươi xuất quan gặp hoa vô lạc đến diệp hân nhiên có chút không nghĩ tới cười hỏi đúng vậy tiểu chủ nhân cuối cùng đem tu vi đổi tới hoa vô lạc đi tới diệp hân nhiên trước mặt hành l ễ nói sau đó tại diệp hân nhiên ra hiệu phía dưới sau khi đứng dậy h ắ n đi tới tiểu l o n g trước mặt đã ý nói tiểu l o n g ca bây giờ ta đây đã so người mạnh hơn a mau mau c ú t đến cùng ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu còn có hoặc là gọi l o n g ca hoặc là gọi tiểu l o n g tiểu l o n g ca có ý tứ gì xem thường ta nghe thấy hoa vô lạc nói như vậy tiểu l o n g trong nháy mắt ngồi không yên trực tiếp cùng hoa vô lạc tranh luận thằng đến diệp hân nhiên ngăn bọn họ lại lúc này mới thành tĩnh lại nhìn xem trước mắt một màn này trong lòng tô thanh tuyển cảm giác c ấm áp rất là vui vẻ sau đó có hoa vô lạc về đơn vị đám người bắt đầu vui sướng liên hoan thời gian chỉ là không có người chú ý tới có hai người tựa hồ có chút không yên lòng cái này hai người chính là lý duyên phận cùng vũ văn thần tinh khi nghe thấy tô thanh tuyển nâng lên thần điện sau đó hai người cũng cảm giác từ từ quen thuộc nhưng mà cái gì cũng nhớ không nổi tới cái này khiến hai người rất là hoang mang hơn nữa cái này hai người cũng không phát hiện lẫn nhau là giống nhau tình huống thanh tuyển vậy ngươi sau đó có ý kiến gì không sao muốn hay không đi thừa thiên sơn báo thủ t h ư ợ quan thật hỏi đương nhiên muốn báo thủ mặc dù bây giờ chín đại thần linh đã bị trí cao chủ thần c h é m giết nhưng là bọn họ những cái kia chín mạch trưởng lao trước kia cũng độc thủ bọn hắn không bỏ qua tô thanh tuyền một mặt kiên định nói cần chúng ta g i ú p một tay sao cần đến lúc đó nói một tiếng triệu c ử u vừa ăn vừa nói t i ê n tâm đi triệu c ử u đại ca nếu như cần ta sẽ không k h á c h k h í tô thanh tuyền cười nói thời khắc này tô thanh tuyền nội tâm xuất hiện rất nhiều cảm xúc có xúc động có vui vẻ còn có hiếu kỳ nàng có thể nghĩ đến sẽ có người nói câu nói này nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ đến thứ nhất nói câu nói này người lại là triệu cựu ở trong mắt nàng triệu cựu vẫn luôn là một cái không nói nhiều người rất k h ố c mặc dù về sau bởi vì cùng thượng quan thập thượng quan vô địch ở lâu bị làm gương nhưng mà trong xương cốt lãnh k h ố c vẫn tồn tại bất quá ở chung lâu mà lại sẽ biết triệu cựu là trong nóng ngoài lạnh nhưng bây giờ triệu cựu biết nói như vậy có như thế biểu hiện tô thanh tuyền vẫn là rất bất ngờ kỳ t h ự c không chỉ là tô thanh tuyền ngoài ý m u ố n d i ệ p h â n nhiên cùng thượng quan thập mấy người, người cũng là như thế bất quá bọn hắn cũng không có tô thanh tuyền nghĩ nhiều như vậy c ũ liền thượng quan thập nói thầm trong lòng một câu a lần này không trang cao lãnh không trang khốc lời kịch này rõ ràng là ta một bữa ngon ngon tiệc sau khi kết thúc d i ệ p hân nhiên liền dự định mang theo đám người tiến hành b ư ớ c kế tiếp đi đều cho ta trở về bế quan tu luyện a chúng ta b ư ớ c kế tiếp liền muốn cầm xuống đỉnh phong công vân bảng tiểu chủ nhân chúng ta rốt cuộc phải đối với đỉnh phong công vân bảng ra tay rồi sao quá tốt rồi tiểu long vui mừng hãn chờ mong giờ khắc này rất lâu tiểu chủ nhân nhanh như vậy ta vừa mới xuất con a thiên tiêu công vân bảng còn không có tên của ta đâu những người khác cũng cùng tiểu long là giống nhau ý nghĩ chỉ có hoa vô lạc không giống nhau hắn vừa mới xuất quan thiên tiêu công văn bảng đều không có tên của hắn đâu cái này lại phải trở về bế quan tu luyện tiếp tục bế quan hắn không thèm để ý thế nhưng là hắn còn không có tại thiên tiêu công văn bảng lưu lại tên a vậy chính ngươi ở lại đây trèo lên bảng a chúng ta trở về bế quan d i ệ p hân nhiên cười nói a vậy thì quên đi a tiểu chủ nhân đến lúc đó không biết lại phải r ứ t lại phía sau bao nhiêu tu v i hoa vô lạc vẫn cảm thấy đuổi kịp đại gia mới là trọng yếu nhất đây chính là chính ngươi nói áo cũng đừng nói ta không để ngươi trèo lên bảng a hh ắ c ắ c làm sao lại thế hoa vô lạc cười hh ắ c ắ c nói sau đó đám người liền rời đi từ lâu trở lại thái sơ thần điện bắt đầu bế quan tu luyện chương bốn trăm tám mươi không nên quay dày các sư đệ tu luyện chương bốn trăm tám mươi không nên quay dày các sư đệ tu luyện trong lúc nhất thời hồng mông đạo giới danh tiếng đang nổi diệp h â n nhiên bọn người đồng thời đã mất đi tin tức không thấy dấu vết cái này khiến rất nhiều người cũng bắt đầu đủ loại náo động mở lớn ngờ tới thái sơ thần điện tiên k ê u như thế toàn bộ cũng không thấy tung tích trên bảng xếp hạng cùng tích phân cũng không hề biến hoa qua bọn hắn sẽ không phải là đang chở người phía sau vượt qua bọn hắn sau đó lại siêu trở về a n h ớ vậy thái sơ thần điện tiên tiêu là vô địch không phải n h ả m chán được không điều này có thể sao ta cảm thấy bọn hắn hẳn là bị kẹt ở cái nào đó trong bí cảnh ngươi nói là thái sơ người của thần điện bị không trụ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ngươi còn không bằng nói ngươi là t h i ê n tiêu công v â n bảng đệ nhất tới có thể tin ta cảm thấy thái sơ người của thần điện rất có thể bắt đầu bế quan tu luyện dù sao thế hệ trẻ tuổi không có đối thủ bây giờ tiếp tục chiếm thiên tiêu công văn bảng cũng không có gì ý tứ rất nhanh toàn bộ hồng mông đạo giới đều phát hiện diệp h â n nhiên bọn người biến mất không thấy gì nữa tình huống thừa thiên sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ thừa thiên sơn một tòa băng điêu trong cung điện mặc liên băng biết chuyện này trong lòng lập tức b u ô n g lòng xuống cuối cùng có thể b u ô n g tay b u ô n g chân đi lấy tích phân khoảng cách hối đoái hồng mông nội đạo thạch còn cần không thiếu tích phân đâu lục vân lưu cho nàng nhiệm vụ nàng cũng không dám b u ô n g l ỏ n g mặc dù lục vân nói là nàng sư tôn nhưng mà nàng cũng sẽ không thật cảm thấy chính mình cùng lục vân có cái gì tốt quan hệ nếu như không thể hoàn thành lục vân lời nhắn n ủ nhiệm vụ nàng rất có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng thái sơ thần điện dị không gian k i ế p quan ngoại một đạo quan g mang t h o á n g q u a một bóng người từ k i ế p quan đi ra người này chính là thái sơ thần điện đại sư minh đạo một đạo vừa ra tới sau một vị nam tử trẻ tuổi lập tức tiến lên đón đại sư minh như thế nào cái này đệ nhị trọng k i ế p quan cùng trước ngươi qua đệ nhất trọng k i ế p quan so ra độ khó như thế nào dương tam rất là tò mò hỏi bây giờ hắn cũng bước vào thái thương vô tướng cảnh sau đó cũng muốn bắt đầu qua kết n ố t cho nên đối với k i ế p quan hắn bây giờ rất là quan tâm hiếu kỳ nghe vậy đạo cười nói cái này đệ nhị trọng tiếp quan quả thật có thuyết pháp để cho ta không nghĩ tới đệ nhị trọng tiếp quan lại là tâm ma quan tâm ma quan lại còn có tâm ma quan hơn nữa tâm ma quan thế mà tại đệ nhị trọng tiếp quan liền xuất hiện dương tam cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi tâm ma quan từ trước đến nay không đơn giản thật không nghĩ đến thế mà lại xuất hiện tại đệ nhị trọng tiếp quan ân cái này cũng là ta không nghĩ tới bất quá cũng may ta một mực tâm cảnh không thiếu sót cho nên tâm ma quan không có gặp gỡ cái gì khó giải quyết tình huống nhưng mà không thể không nói không hổ là đệ nhị trọng tiếp quan chính xác vẫn có khó khăn bởi vì muốn phá quan đi ra cũng không dễ dàng đạo nói c h u y ệ n đạo xem như thái sơ thần điện đại đệ tử đạo một tiên phú cực kỳ yêu nghiệt nhưng hắn còn có một cái càng thêm yêu nghiệt chỗ đó chính là trời sinh tâm cảnh không thiếu sót không nhiễm ma trướng cho nên đệ nhị trọng k i ế p quan tâm ma quan với hắn mà nói độ khó có thể còn không bằng đệ nhất trọng k i ế p quan b ấ t quá đây cũng là bởi vì tâm ma đóng đặc tính sở t r í bằng không thì dưới tình huống bình thường đệ nhị trọng k i ế p quan chỉ có thể so đệ nhất trọng kết quan khó khăn rất nhiều không biết thời điểm tâm ma của ta quan sẽ xuất hiện cái gì đối với mình sau này tâm ma quan dương tam rất là hiếu k ỷ bất quá hắn muốn biết tâm ma quan nội cho nguyên nhân không phải thấp thỏm lo lắng mà là rất chờ mong bất luận là cái gì tâm ma đến lúc đó ta trực tiếp lấy thông minh vô địch đạo tâm phá đi suy nghĩ một chút liền x o á i dương tam cho rằng tâm ma quan càng khó đến lúc đó hắn phá quan thời điểm mới có thể đẹp trai hơn gần nhất cùng thượng quan vô địch tên kia đi có chút tới gần có phải hay không gặp dương tam như vậy lý do biểu lộ như vậy biểu hiện như vậy đạo đầy miệng sửng m ộ t quất hỏi đúng vậy a đại sư minh n g u y ê quả nhiên liệu sự như thần mỗi ngày vội vàng tu luyện liền cái này đều biết gần nhất thiếu điện chủ đều mang thượng quan vô địch bọn hắn trong điện tu luyện tiếp xúc thời gian tự nhiên sẽ nhiều một chút không thể không nói à thượng quan vô địch sư đệ tính cách cùng ta rất hợp ta rất ưa thích ra h ỏ a này dương tam cười đạo m à y may không nghe ra đạo một là muốn biểu đạt cái gì đúng tiểu cựu có phải hay không cũng cùng hắn đi thật gần đạo một lại hỏi tiểu cựu tiểu cựu tiểu thật còn có thượng quan vô địch ba người giống như dính vào cùng nhau tựa như khó trách ngay vậy đạo che lấy cái chán không biết nói gì khó trách cái gì à sư minh người cái này ý gì ta thế nào nghe không hiểu dương tam không hiểu hỏi lao tam a thấy thế đạo xem xét hướng dương tam tay vỗ cánh tay của hắn quan tâm hỏi ngươi gần nhất có phải hay không còn cùng tiểu thập nhất đi rất gần a đúng a đại sư minh ngươi quả nhiên là liệu sự như thần a lại đại đoán đúng ta cùng thượng quan vô địch chơi một hồi tiếp đó liền đi t r e o c h ọ c tiểu thập nhất chơi dương tam hơi có chút kinh ngạc cười nói ai ngươi nói ngươi trước đó thật tốt một hải tử bây giờ ngược lại tốt cái này tính toán không nói không nói a đại sư minh lời này của ngươi lại là ý gì a dương tam vẫn như c ũ không hiểu đang nói chuyện gì đâu các ngươi đúng lúc này kết quan lại loé lên một bể sáng một bóng người xinh đẹp từ trong đi ra nhị sư thị ngươi cũng đi ra như thế nào đệ nhất trọng kết quan cảm giác thế nào gặp liễu nhị từ kết quan đi ra dương tam vẫn là rất tò mò hỏi vẫn tốt chứ quả thật có chút ý tứ nhưng mà đối thiên phú tăng lên cũng là rất để cho người ta không tưởng tượng được liễu nhị cười nói hảo như vậy ta cũng nghĩ nhanh lên qua kết quan đề thăng thiên phú nghe thấy liễu nhị nâng lên kiếp đóng ban thưởng dương tam liền cảm xúc bành trướng vậy ngươi liền nhanh đi bế quan tu luyện đừng cứ mãi đi quáy dày thượng quan vô địch cùng tiểu thập nhất tu luyện đạo một biểu lộ nói nghiêm túc vâng vâng vâng đại sư minh ta nghe lời n g ư ờ i vì để sớm ngày khiêu chiến tiếp quan ta bây giờ liền đi bế quan tu luyện kiên quyết không quấy dày các sư đệ nói xong dương tam liền lập tức chạy tới tu luyện người cũng đi tu luyện à điện chủ ra lệnh để chúng ta dành thời gian tu luyện mau chóng qua ngũ trọng tiếp quan lao ta mặc dù trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên trộm phía dưới lời nhưng tu luyện chính xác cũng rất khắc khổ tu vi khoảng cách ngươi càng ngày càng gần cũng đừng làm cho hắn vượt qua ngươi đạo xem xét hướng liễu nhị vừa cười vừa nói ân đại sư minh ngươi thế nhưng phải nỗ lực tu luyện nếu không c ẩ n thận bị ta vượt qua liễu nhị cười nói ta ngược lại thật ra chờ mong ngày hôm đó đến đâu đạo vừa làm vì đại sư mình kỳ thực càng hy vọng các sư đ ệ sư m ộ i tu vi có thể cường đại lên sau đó tự hầu nghĩ tới điều gì hắn lại mang theo ngoạn vị cười nói đúng đã từng ngươi tại hồng mông đạo giới dừng lại cái kia một lát liền mê hoặc tên kia bây giờ cũng tại chúng ta thái sơ thần điện tu luyện a ngươi đang nói cái gì đối với đạo nói một cái mà nói liễu nhị một mặt mờ mị không hiểu nàng đây không phải trang mà là thật sự nàng thật sự không hiểu nói vừa đến t h chất đang nói cái gì quả nhiên à, ngươi thế mà đem nhân ra đem quên đi đạo vừa có chút thay người nào đó bi t h ư ơ n g nói a liễu nhị càng là cảm thấy lẫn lộn nàng bây giờ có chúc ngậu trong đầu đang cố gắng hồi ức từng tại hồng mông đạo giới kinh nghiệm chương 481, hệ thống k h á c thường chương 481, hệ thống k h á c thường ngươi không nhớ rõ đạo một nghìn c h ầ m chằm liễu nhị hỏi hẳn là không nhớ rõ a liễu nhị vẫn là không nhớ ra được cái gì a tốt a vậy có muốn hay không sư m i n h nhắc nhở n g ư ơ i một chút đạo dường như như nghĩ đến cái gì thú vị sự tỉnh cười nói sư minh ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu mau nói đi ta là thực sự không nhớ rõ gặp đạo một còn chậm rãi không nói liễu nhị đều hiếu kỳ dạy rồi được được được nghe cho kỹ đạo một hữu mô hữu g i ả n nói nguyện nguyên gốc chi đ ỉ n h hắn hỏi tại hạ cả gan xin hỏi cô nương vương danh n g ư ờ i đáp nếu ngươi ta còn có thể gặp lại lần nữa liền cáo chi nhớ tới không có đạo đồng thời đợi nhìn xem liễu nhị hỏi nghe lời này liễu nhị trong đầu đột nhiên linh quang nói lên quá khứ một đoạn nàng cũng không thèm để ý ký ức hiện lên trong đầu nguyên lai、like、là hắn a liễu nhị nhớ tới khi xưa một màn kia cười khổ nói nàng là thực sự quên a tất nhiên nghĩ tới vậy bây giờ hắn đang tại thái sơ thần điện ngươi có ý kiến gì không sao đạo hỏi một chút đạo ý nghĩ ý tưởng gì liễu nhị không hiểu nhân ra nhưng đến hiện tại còn nhớ ngươi vì ngươi mê mồ đâu ngươi nói cái gì ý nghĩ ngươi cảm thấy thế nào không ý nghĩ gì cũng không hứng thú càng không khả năng liễu nhị trắng đạo từng c á i mắt sự tình rõ ràng như vậy còn hỏi đối với liễu nhị trả lời đạo trước kia liền đoán được hắn cũng chính là thuần túy cảm thấy chơi vui mới đem việc này sách đi ra nói đi sư minh ta muốn đi tu luyện ngươi cũng cố gắng một chút à, đừng thật sự bị ta vượt qua nói xong liễu nhị liền đi đối với khương vô nhai một chuyện nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái gì khả năng đã từng không có bây giờ càng sẽ không hơn nữa hai người chính là người của hai thế giới căn bản không có khả năng gặp liễu nhị đi đạo một vẫn không quên hô một câu vậy ngươi cố lên sau đó hắn cũng tại chỗ biến mất diệp trương an thế nhưng là ra lệnh hắn cũng phải cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày qua ngũ trọng k i ế t quan thời gian kế tiếp toàn bộ thái sơ người của thần điện đều tại nghiêm túc tu luyện ngoại trừ diệp trương an đương nhiên, bồi diệp trường a n đổi lúc buồn c h á n ở giữa diệp tam, diệp tứ. đến n ỗ i diệp vũ có thể là bị loại này tập thể cố gắng tu luyện môi trường đổ đến cũng la hét muốn đi bế quan tu luyện. cũng không biết hắn lần sau xuất quan được bao lâu lại có thể để t h ă n g bao nhiêu tu v i đâu. lao tam lao tứ hai người các ngươi thế nào không đi bế quan tu luyện à, không sợ bị lao ngũ bắt kịp à. diệp trường a n nằm ở trên bế bành một bên nhìn xem trong tay bản một bên trong miệng hỏi. ngay vậy, một bên diệp tam vượt lên trước trả lời, điện chủ chúng ta đều đi bế quan tu luyện ai bồi ngải rết thời gian a. Lại nói, là ngũ muốn đuổi bên trên chúng ta a không muốn đuổi bên trên ta cái kia còn kém xa đâu điện chủ ta cũng không thể để một mình ngài nhàm c h ắ n a dù là bị lao ngũ đ u ổ i kịp ta cũng muốn làm như vậy diệp tứ cũng lập tức nói không thèm để ý chút nào diệp tam mà nói ngược lại nói xong còn đưa hắn một cái tiểu tử cùng ta chơi ánh mắt hai người các ngươi có lòng diệp t r ư ơ n g an nhìn xem hai người ánh mắt giao lưu lập tức nhịn không được c ư ờ i nói cũng liền tại lúc này một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên kiểm chắc đến diệp hân nhiên đột phá tới h u n nguyên đạo cảnh tốc chủ tu vi để thăng đến khởi nguyên tri tổ a Đã đột phá đến phá khởi nguyên chúc t đột phá đến một kinh Lại đến hỉ. phá á i t ầ mừng thứ tại một đột vọt hơn. Hắn hiện phá chất, cao cũng cái này có thể không hài lòng sao? Chúc bay lần mỗi là lòng không này hài về thể sao. túc chủ chúc mừng túc chủ đúng hệ thống diệp nhất cùng diệp hai là là không khởi phải chính là khởi nguyên tu r i Diệp Trường An hỏi tới Diệp nhất cùng Diệp tổ. Trường Nhất An cùng Hai v i tình huống nghĩ thầm lần này hệ thống cũng có thể nói rõ r à n h giành đi cùng hắn nghĩ một dạng hệ thống không chút nào d i u dếm đúng vậy túc chủ diệp nhất cùng diệp hai cũng là khởi nguyên tri tổ lao tam a ngươi xác định không đi bế quan tu luyện cái này nửa bước nhảy tới nhưng chính là khác nhau trời vực nhớ tới diệp tam đã đạt đến nửa bước khởi nguyên tri tổ diệp trường an nhìn về phía diệp tam hỏi đạo hắn vẫn là rất đề nghị diệp tam cố gắng tu luyện bước ra cuối cùng này nửa bước nghe vậy chỉ thấy diệp tam cười nói đa tạ điện chủ quan tâm bất quá cái này nửa bước đối với diệp tam tới nói cũng không phải dễ dàng như vậy nhảy tới đoán chừng bế quan thời gian c ầ n thật nhiều diệp tam vẫn là suy nghĩ nhiều bồi điện chủ, bên cạnh, nghe điện chủ phân phó vì điện chủ giải bờn hắn tự nhiên cũng nghĩ đạt đến cái kia trí cao cấp độ thế nhưng là cái này nửa b ư ớ c có thể qua xa đời cần không ít thời gian và cảm lộ đối với cái này hắn vẫn là càng muốn cùng hơn tại bên cạnh diệp trường an thật nghe ta phân phó diệp trường an bung lời bản nghiêm túc nhìn về phía diệp tam thấy thế diệp tam cũng nổi lòng t ô n k í n h chân thành nói không tệ đi vậy ta bây giờ an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ diệp trường an cười nói nghe điện chủ phân công diệp t a m một gối quý xuống trang nghiêm cung kính chờ đợi diệp trường an cho hắn phái nhiệm vụ một màn này nhìn bên cạnh diệp tứ khỏi phải nói có nhiều hâm mộ gặp diệp tam chờ mong như thế diệp trường a n cũng không đồ nữa mặt mỉm cười nói vậy ngươi bây giờ liền đi bế quan tu luyện à đợi đến đột phá trở ra hảo a điện chủ ngài nói để cho ta đi bế quan tu luyện diệp tam kinh ngạc một mặt không dám tin bộ dáng tưởng rằng mình nghe lầm không nghe lầm chính là cho ngươi đi bế quan tu luyện diệp trường a n lần nữa khẳng định nói t ố t t ố ta điện chủ vậy ta đi bế quan đối với diệp trường a n mệnh lệnh diệp tam tự nhiên là tuyệt đối phục tùng nói xong hành lễ sau đó diệp tam liền biến mất ở tại chỗ còn hâm mộ sao diệp trương an lại nhìn về phía diệp tứ cười nói không hâm mộ a không không phải điện chủ quyết định của ngài tự có nguyên lý do ngài là vì diệp t a m tốt ta hâm mộ nhưng ta có thể lưu lại buổi tiếp ngài vì ngài giải bờn nhiệm vụ của ta cũng rất tốt diệp tứ vừa mới quân mặt rực rỡ vô ý thức liền nói ra miệng sau đó ý thức được không thích hợp lập tức lắc đầu đổi lời nói gặp diệp tứ trả lời như vậy diệp trương an chỉ cảm thấy không có tí sức lực nào không cần dạng này tùy tâm trả lời là được ta lại sẽ không n n ngươi cái kia không hâm mộ hh ngay vậy diệp tứ cười nói nửa năm sau xích dập xuất quan cố ý tới phục dịch diệp trường an không thể không nói a vẫn là xích dập sẽ phục dịch xích dập tương đối khôi hài nhìn xem đang vì hắn sâu nướng xích dập diệp trường an cười lẩm bẩm điện chủ ta không khôi hài sao một bên cũng tại chờ lấy sâu nướng diệp tứ hỏi nghe vậy diệp trường an quay đầu nhìn về phía diệp tứ sau đó một câu nói không nói lại quay lại tới tiếp tục nhìn chằm chằm xích dập trong tay sâu nướng vẫn như c ũ không nói chuyện diệp tứ thấy thế diệp tứ đã có đáp án khoe miệng giật một cái đúng lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lần nữa kiểm tra đến diệp hân nhiên tu vi để thăng đến h u n nguyên đạo cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong tốc chủ tu vi để thăng đến khởi nguyên tri tổ cựu trọng đ ỉ n h phong ân không đúng diệp t r ư ơ n g an không nghĩ tới lần này hệ thống nhắc nhở nội dung lại là cái này hệ thống như thế nào đột phá đến cựu trọng đ ỉ n h phong ngươi cũng tới gợi ý phía trước nhưng cho tới bây giờ không có đề k ỳ qua a chương 482, t u y ệ t đối vô địch chương 482, t u y ệ t đối vô địch khởi nguyên tri tổ cảnh giới này cùng với những cái khác cảnh giới có chỗ khác biệt tốc chủ sau đó liền sẽ biết được là gì tình huống hệ thống hồi đáp thật không nói không nói qua không được bao lâu tốc chủ tự nhiên là biết thật n g o a n cố diệp trường an có chút im lặng bất quá hắn sớm đã thành thói quen hệ thống tất nhiên nói không nói vậy hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa điện chủ đại nhân nướng xong cho ngài đúng lúc này xích dập cầm nướng xong sâu nướng đi tới diệp trường an trước mặt đưa cho diệp trường an bị mùi thơm hấp dẫn diệp trường an đem hệ thống sự tình ném xó bắt đầu hưởng thụ lên mỹ thực sau đó xích dập lại cầm một bộ phận sâu nướng đưa cho diệp tứ tứ trưởng lão cho đây là ngài ân không tệ xích dập a ngươi tay n g ư ờ này vẫn là rất không tệ tiếp nhận liền bắt đầu ăn diệp tứ tán dương hh ngài thích ăn liền tốt trong lòng xích dập vui mừng sau đó vụn trộm nhìn về phía diệp trường an dường như đang chờ mong cái gì bất quá diệp trường an đang chìm ngâm ở trong mỹ vị không chút chú ý tới hắn qua một hồi lâu diệp trường an mới nhìn rõ xích dập tại nhìn chính mình thế là không hiểu hỏi ngươi xem ta làm gì ngươi cũng ăn a hh hảo điện chủ đại nhân ngài cảm thấy thế nào xích dập mong đợi c ư ờ i nói diệp tứ khích lệ có thể để cho trong lòng của hắn vui mừng cái kia diệp trường an khích lệ tuyệt đối có thể để cho nội tâm của hắn c ù n n h ỉ nghe xong diệp tứ khen hắn sau đó hắn ngay tại chờ mong diệp trường an cũng khen hắn ân rất không tệ a ta hiểu ngươi là đang chờ ta khen ngươi a ngươi thật đúng là mỗi lần đều phải khen a diệp trường an cười nói hắn lúc này cũng là nhìn ra xích dập vừa mới nhìn mình đến cùng là vì cái gì hóa ra là chờ mình khen hắn đâu phía trước mỗi lần đ ế m được xích dập tay nghề diệp trường an cũng khoe thật đúng là mỗi lần đều phải khen lần này cũng cùng bình thường đồng d ạ n g xích dập nghe thấy diệp trường an khích lệ liền nội tâm c ù nghỉ xem thái sơ thần điện đệ tử đều tu luyện ra sao rồi cũng không biết vị trí thứ năm đệ tử lúc nào có thể đạt đến điều kiện đâu vợ ăn diệp trương an liền nghĩ đến kiểm tra một chút các đệ tử tình huống tu luyện lấy thực lực của hắn bây giờ một cái ý niệm liền có thể biết mọi chuyện cần thiết đạo một tại hướng đệ tam trọng tiếp trước quan tiến liễu nhị cũng tại hướng về đệ nhị trọng tiếp quan cố gắng dương tam hẳn là không bao lâu nữa liền muốn tiến vào đệ nhất trọng tiếp n ố t nam cung tứ đột phá đến thái thương vô tướng cảnh cùng dương t a m khoảng cách càng ngày càng gần tâu mũ đã tu luyện tới sáng lập cực đạo cảnh đình phòng lập tức cũng muốn bắt kịp nam cung tứ mặc dù khoảng cách hệ thống điều kiện còn rất xa nhưng mà tất cả mọi người đang nỗ lực vẫn là rất không tệ đi tới khởi nguyên tổ địa ở trong tầm tay đối với bây giờ các đệ tử tình huống tu luyện diệp trường an vẫn là rất hài lòng sau ba tháng ánh mặt trời ấm áp về xuống diệp trường an nằm ở trên ghế bành nhắm hai mắt nghe thú thần sơn chim hót uống vào trà nóng đương nhiên cái này chim hót tự nhiên không phải xích dập xích dập bây giờ lại đi bế quan tu luyện một bên diệp tứ đang tại chuẩn bị xuống cho diệp trường an một bình trà đúng lúc này diệp trường an chờ mong đã lâu âm thanh nhắc nhở của hệ thống cuối cùng băng lên kiểm chắc đến diệp hân nhiên tu vi để thăng đến bạn pháp đạo cảnh tốc chủ tu vi để thăng đột phá khởi nguyên tri tổ c ử u trọng đ ỉ n h phong thực hạ bước vào cuối cùng vô địch lĩnh vực vô địch lĩnh vực ta vô địch diệp trường an đầu tiên là sướng sở sau đó có chút không dám tin hỏi kỳ thực nội tâm ẩn lẫn bắt đầu ngạc nhiên mừng rỡ đúng vậy tốc chủ vào thời khắc này bắt đầu chính thức bước vào vô địch lĩnh vực trở thành tuyệt đối tồn tại vô địch hệ thống khẳng định âm thanh vang lên cái này khiến diệp trường an vui sướng trong lòng cũng đã không thể ẩn tàng hệ thống ra sức diệp trường an còn n h ỉ đ i ệ thấp đ i ệ thấp đúng vậy sau này tu vi của ta còn có thể để thăng sao còn có ta đây coi như là cảnh giới gì diệp trương an tỉnh táo lại sau đó hiếu kỳ hỏi túc chủ tu vi không còn theo diệp hân nhiên tu vi để thăng mà để thăng quy tắc chính thức sửa đổi túc chủ bây giờ thực lực tu vi là vô thượng hạng vẫn tại khởi nguyên tri tổ cảnh giới vẫn là khởi nguyên tri tổ diệp trương an có chút không rõ khởi nguyên tri tổ lĩnh vực là vô thượng hạng cũng chính là túc chủ tình huống hôm nay nhưng mà khởi nguyên tri tổ có hạn cuối khởi nguyên tri tổ hạn cuối thực lực chính là khởi nguyên tri tổ nhập môn lĩnh vực tức đệ nhất trọng đến đệ cựu trọng đ ỉ n h phong túc chủ nằm ở chỗ nhập môn lĩnh vực phía trên vô địch lĩnh vực một khi bước vào vô địch lĩnh vực chính là vô địch không có mấy tầm thiền phân chia vô địch lĩnh vực chỉ có túc chủ một người có thể đạt đến cái này cũng là duy nhất thuộc về túc chủ lĩnh vực cấp độ thì ra là như thế chỉ có ta có thể đạt đến sao vì cái gì diệp trường ăn hỏi đây là quy tắc quy tắc sao cái t h i hệ thống ngươi đây ngươi là gì tình huống ta không phải là vô địch sao làm sao còn nhìn không thấu được ngươi diệp trương an phát hiện bây giờ đã vô địch chính mình thế mà nhìn không ra hệ thống đến cùng là cái tình huống ì cái này cũng là quy tắc mấy người túc chủ trở lại khởi nguyên tổ địa sẽ biết hết thể lại là quy tắc còn phải trở lại khởi nguyên tổ địa mới có thể biết chờ đã trở lại hệ thống ngươi mới vừa nói trở lại khởi nguyên tổ địa diệp trương an phát hiện hệ thống trong lời nói điểm mấu chốt cái này khiến hắn lập tức có rất nhiều phỏng đoán bất quá vẫn là quyết định hỏi một chút hệ thống không tệ đến nôi đến cùng là chuyện gì xảy ra túc chủ trở lại khởi nguyên tổ địa liền biết hệ thống vẫn như cũ không nói diệp trương an diệp trường an im lặng nhưng cũng đã quen đã như vậy vậy thì chờ đạt đến hệ thống phía trước nói lên điều kiện trở lại khởi nguyên tổ địa rồi nói sau dù sao mình đã vô địch bất quá chỉ là tiếp tục chờ một đoạn thời gian thôi lấy thái sơ thần điện đệ tử cùng diệp hân nhiên thiên phú một ngày kia sẽ không quá lâu quy tắc đến cùng là cái gì quy tắc đâu trong lòng diệp trường an suy tử nói điện chủ đây là mới pha trà ngon ngài nếm thử đúng lúc này diệp tứ bưng lấy một ly trà đưa đến diệp trường an trước mặt cái này mới đưa diệp trường an suy nghĩ kéo lại hảo diệp trường an cười tiếp nhận trà nóng p h ầ n bên trên một ngụm rất là hài lòng ba năm đi qua hồng mông đạo giới cũng đã lâu không có thái sơ thần điện những cái kia thiên kiêu tin tức bọn hắn mấy năm trước sau khi biến mất liền sẽ không có bất kỳ cái gì tung tích đến cùng chuyện gì xảy ra à không biết à, bây giờ thiên kiêu công hơn bảng hai mươi người đứng đầu cũng không có tên của bọn hắn ta xem t r ư ừ n g tiếp qua mấy năm bọn hắn liền muốn rơi ra trăm người đứng đầu tên từ thiên kiêu công hơn bảng biến mất thật hiếu kỳ bọn hắn đến cùng đi làm gì nếu không phải hiện tại bọn hắn tên còn tại trên bảng b ả n g không thì ta đều cảm thấy lúc đó thái sơ thần điện bá bảng là một giấc mộng bây giờ giống như tình hậu tên thứ nhất vẫn là mặc liên băng tên thứ hai vẫn là đồng phương lăng không cùng lúc trước thái sơ thần điện những cái kia thiên tiêu không có đi ra lúc một dạng bởi vì diệp hân nhiên bọn người quá lâu chưa từng xuất hiện tại hồng mông đạo giới ngay cả công hân trên bảng tích phân cũng không có biến động qua hồng mông đạo giới tất cả mọi người đều một mực tại thảo luận bọn hắn thiếu kỳ bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra mau nhìn thái sơ thần điện diệp hân nhiên xuất hiện đúng lúc này một người kinh ngạc lên tiếng giống như kinh lôi văn dội đem tất cả người nghe x ư n g sở làm sao làm sao diệp hân nhiên ở chỗ nào chính là ở chỗ nào ta thế nào không nhìn thấy các ngươi nhìn công v â n bảng a d i ệ p hân nhiên xuất hiện tại đỉnh phong công v â n bảng hạng một trăm cái gì ngươi không có nói sai đỉnh phong công v â n bảng xác định không phải thiên kiêu công v â n bảng chính là đỉnh phong công v â n bảng nàng tại một trăm không đúng bây giờ là chín mươi lăm tên lúc này mới mấy năm a nàng cũng leo lên đỉnh phong công v â n bảng sao ta tiên h thật đúng là ta nhớ được phía trước lên bảng tu v i thấp nhất cũng là vạn pháp đạo cảnh a nàng bây giờ tu v i gì này đây là gì tình huống t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ba khởi nguyên tổ địa t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ba khởi nguyên tổ địa chợ đã không chỉ là diệp hân nhiên lên bảng còn có khác thái sơ thần điện trước đây những cái kia thiên kiêu lên đỉnh phong công v ớ n bảng thứ chín mươi sáu tên là t h i ề n tám chín mươi bảy tên là triệu c ử u chín mươi tám tên là thượng quan thập chín mươi chín tên là thượng quan vô địch không phải chứ ngoại trừ diệp hân nhiên coi như xong cái này lại đi lên mấy cái thái sơ thần điện thiên kiêu mấy năm này làm gì đi trực tiếp bên trên đỉnh phong công v ớ n bảng cái này hợp lý sao không đúng xếp hạng còn tại biên hóa cái này bọn hắn quá bất hợp lý đi chờ sau đó lại đi tới mấy vị thái sơ thần điện tiên tiêu dương thập nhất hàn thập nhị cùng ung t ù n còn có mạc bong trong lúc nhất thời hồng m ô n g đạo giới người đều bị diệp hân nhiên bọn người c h ấ n kinh tâm tình khó mà bình tĩnh toàn bộ đều trông coi đỉnh phong công hơn bảng thời gian thực thảo luận thái sơ thần điện đám người xếp hạng cuối cùng hồng m ô n g đạo giới người thật sự là chết lặng bởi vì diệp hân nhiên bọn người một mực tại nhanh chóng để thăng tích phân cùng xếp hạng thậm chí lên bảng thái sơ thần điện người có hơn mười vị hơn nữa tất cả đều là lúc trước tiên tiêu công hơn bảng những người kia bất đồng duy nhất chính là nhiều một cái tên là h a vô lạc kể từ diệp hân nhiên bọn người tu vi nao nhau, nhau đạt đến sáng lập cực đạo cảnh đ ỉ n h phong sau đó bọn hắn liền bắt đầu hướng đ ỉ n h phong công h â n bảng khởi xướng tiến công lần này diệp hân nhiên không có ưu tiên xuất bản mà là trở lấy những người khác cùng đi ra ngoài xung kích công h â n bảng bởi vì xích dập tay nghề quá tốt rồi nàng bị xích dập kéo lại ảnh hưởng tới nàng trèo lên bảng tốc độ sau khi thái sơ thần điện tất cả mọi người tiến vào đ ỉ n h phong công h â n bảng năm mươi người đứng đầu hồng mông đạo giới người xem kịch phát hiện thái sơ thần điện diệp hân nhiên đám người xếp hạng cùng tích phân đình chỉ biến hóa a chuyện gì xảy ra như thế nào dừng tay Đúng à. thế nào dừng lại ta vẫn chờ xem bọn hắn có thể hay không cầm xuống đỉnh phong công h â n bảng trước mười giống phía trước thiên hắn tiêu công h â n nhất bảng dạng bá bản g đ ầ u ngay tại hồng nông đạo giới người nghi hoặc không hiểu lúc d i ệ p hân nhiên bọn người lại tại tiểu lâu a n t r u n g thiếu địa chủ ngài đem chúng ta đều gọi tới là có chuyện gì sao thượng quan t h ư t hỏi đúng a tiểu chủ nhân ta vẫn chờ xung kích đỉnh phong công h â n bảng trước mười đâu tiểu long hứng thú vội và nói tiểu long ca trước mười ngươi không cần đánh sâu vào không có gì bất ngờ xảy ra trước mười là không có vị trí của ngươi hoa vô lạc gặp tiểu long lại còn nghĩ n ú n tràm trước mười vị trí lập tức mở miệng nói ra ân ngươi giỏi lắm tiểu lạc thực sự là càng ngày càng không được rồi đi ta đến nói một chút chuyện gì xảy ra a gặp tiểu long cùng hoa vô lạc lại muốn bắt đầu cãi nhau diệp hân nhiên lập tức mở miệng k h i thực chủ yếu vẫn là đại gia từng người tự chiến là thời điểm tụ một chút đây đúng là diệp hân nhiên lần này mục đích chủ yếu bọn hắn sau khi xuất quan tự nhiên là không có khả năng báo đoàn cầm tích phân bằng không thì căn bản không đủ bọn hắn phân hơn nữa lấy thực lực của bọn hắn tại hồng nông đạo giới là vô địch không có chút nào nguy hiểm có thể nói cách ra hành động hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì cũng chính là như thế mới có lần này vào tụ đúng nói một chút đi các ngươi hẳn là đều có chút dự định a d i ệ p hân nhiên nhìn về phía đám người hỏi cái này cũng là nàng khai triển lần này liên hoan mục đích thứ hai nàng biết tại chỗ có ít người có một số việc cần phải đi làm thì như tô thanh t u y ể n thiếu địa chủ ta quyết định bước kế tiếp liền đi tới t h ử a thiên sơn vì tộc nhân báo thủ tô thanh t u y ể n nói việc này phía trước đại gia liền biết ta cũng muốn đi t h ử a thiên sơn đúng lúc này hoa vô lạc cũng nói theo ân người đi làm gì diệm hân nhiên hiếu kỳ hỏi những người còn lại cũng đều rất là hiếu kỳ tiểu chủ nhân ta đi t h ử a thiên sơn là muốn vì khương vô nhai lão đầu kêu báo thủ ta muốn đi tự tay chém giết lục vân hoa vô lạc đem sự tình n g u y ê n do nói ra phía trước khương vô nhai v ẫ lạc chính là chết bởi lục vân tri thủ đi vậy ngươi cũng đi a hai người các ngươi cũng lẫn nhau có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau mặc dù lấy các ngươi thực lực hoàn toàn có thể một người quét ngang t h ử a thiên sơn nhưng mà có người bạn vẫn là tốt d i ệ p hân nhiên tự nhiên là không có ý kiến cũng không tồn tại lo lắng hoa vô lạc cùng tô thanh t u y lấy thực lực của bọn hắn mặc dù thừa thiên sơn cũng có một vị sáng lập cực đạo cảnh đ ỉ n h phong nhưng mà đối với hoa vô lạc cùng tô thanh t u y ề n mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói tuy tiện liền có thể đem hắn chết é m g i thiếu điện chủ chúng ta muốn đi một chuyến bắc cực lý duyên phận cùng vũ văn thần tinh cùng nhau nói hai người bọn họ tại tu vi đạt đến sáng lập cực đạo cảnh sau đó trong đầu liền có ký ức tại dần dần khôi phục ngay tại trước đó không lâu trong đầu của bọn họ ký ức hoàn toàn khôi phục bây giờ bọn hắn đã nhớ lại quá khứ bọn hắn chính là đã từng hồng mông đạo giới thần điện hai vị điện chủ sau đó lý duyên phận đem chuyện này cũng cùng đại gia giải thích một lần đáng người thế mới biết là chuyện gì xảy ra còn cảm thấy rất không tưởng tượng được tất nhiên trước kia thần điện là bởi vì thừa thiên sơn mới phá diệt vậy các ngươi cũng muốn đi thừa thiên sơn sao d i ệ p vân nhìn hỏi chỉ thấy hai người lắc đầu thiếu điện chủ trước kia kỳ thực là ta chém giết lục vân mà chúng ta cũng không phải vẫn lạc tại trong tay của hắn lý duyên phận nói trước kia lục vân muốn thiết kế c á p đoạn h ồ n g mông đạo giới đại khí v ậ n chúng ta hai người cuối cùng vẫn lạc là hiến tế chính mình bảo vệ hầm mông đạo giới cho nên chúng ta bây giờ cũng không có đối với lục vân tính toán ra tay hơn nữa có tô thanh tuyển cùng hoa vô lạc đi chúng ta thì không đi được đối với cái này vũ văn thần tinh cũng là gật đầu chắc chắn được chưa vậy mọi người liền xuất phát ra đ ỉ n h phong công hơn bảng trước m ờ i gặp là thiếu điện chủ tiểu chủ nhân trận này liên hoan đi qua không có ai biết lập tức hồng mông đạo giới muốn phát sinh một hồi biến đổi lớn nửa tháng sau một đạo tin tức kinh thiên động địa từ trung vực chuyển ra thừa thiên sơn trí cao chủ thần lục vân vẫn lạc thừa thiên sơn cơ hồ tất cả trưởng lão đều bị chém giết mà ra tay người chính là thái sơ thần điện hoa vô lạc cùng tô thanh tuyển sau đó lại một đường tin tức từ bắc vực chuyển ra khi xưa thế lực thần bí thần điện di tích tại bắc vực hiện thế thần điện hình như có lần nữa thành lập khuynh ư ớ n g nghe nói vị kế tiếp thần điện người thừa kế là một vị gọi là lạc thu vân thiên tiêu chương 484, kết thúc chương 484, kết thúc trong lúc nhất thời liên quan tới thần điện truyền thuyết cấp tốc tại hồng mông đạo giới lưu truyền nam b ự c một bộ màu băng lam váy dài tuyệt mỹ nữ tử nghe nói gần nhất oanh động toàn bộ hồng mông đạo giới tin tức trong lòng rất là cảm thái không hổ là bọn hắn vẫn như c ũ cường đại như thế yêu nghiệp như thế thừa thiên sơn mặc dù nuôi dưỡng ta nhưng tiếc là t r e o đến là bằng hữu của ta ta không thể cùng các ngươi cùng chung hoạn ạ n bất quá tương lai thừa thiên sơn để cho ta tự mình chống lên một mảnh bầu trời tới tương lai thừa thiên sơn vẫn như cũ sẽ ở hồng mông đạo giới có bá chủ một dạng địa vị mặc liên băng đi tới nam vực chém giết hư không thần tộc nghe được thừa thiên sơn sự t ì n h trong lòng cũng không vận sóng nàng có thể trả cho thừa thiên sơn là một cái mới tương lai thái sơ thần điện dị không gian điện chủ tiểu thất đến bây giờ còn không có r a kết quan cái này không nên à ngài biết đây là có chuyện gì sao đạo vừa mãn khuôn mặt lo lắng nhìn về phía diệp trường ăn hỏi đúng a điện chủ đệ nhất trọng kết quan đối với chúng ta thái sơ thần điện đệ tử tới nói cũng đều là rất dễ dàng liền có thể qua a vì cái gì tiểu thất đến bây giờ còn không có đi ra đều nhanh một tháng liễu nhị cũng là gương mặt gấp gáp trong lòng rất là lo lắng một tháng trước tần thất tiến nhập kết quan khi đó đạo nhất cùng liễu nhị đều cảm thấy tần thất tiến cảnh rất nhanh rất là vì nàng vui vẻ cũng vì một sự kiện nhẹ nhàng thở ra đó chính là triệu thiên k h ô n g sự kiện kia dù sao tần thất đều tiến kết nốt tu vi đã sớm vượt qua h u y thiên trong kính tần thất ngay lúc đó tu vi theo bọn h ắ n nghĩ h u y thiên kính đoán được sự tình không có phát sinh đối với k i ế p quan bọn hắn lại càng không có suy nghĩ nhiều đệ nhất trọng k i ế p quan đối bọn hắn tới nói chính là rất thoải mái khiêu chiến thế nhưng là không nghĩ tới một tháng tân thất còn không có đi ra ngay vậy diệp trương an lắc đầu thở dài nàng đệ nhất trọng k i ế p quan là tâm ma quan tâm ma quan tâm ma quan thế nào lại là đệ nhất trọng k i ế p quan đâu đạo nhất cùng liễu nhị mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin ai nói cho các ngươi biết tâm ma quan không thể là đệ nhất trọng k i ế p quan diệp trương an nói hơn nữa có thể nói cho các ngươi biết bây giờ tiểu thất chính là bị vây ở tâm ma quan mà vây có nàng chính là các ngươi tại khuy thiên kính nhìn thấy sự kiện kia cái gì đạo nhất cùng liễu nhị lập tức lại là cả kinh trong lòng lập tức càng thêm lo lắng tần thất điện chủ cái kia tiểu thất làm sao bây giờ nàng bây giờ tình huống gì t i ế p quan hoặc là thông quan hoặc là thất bại ra khỏi lần sau lại đến nhưng mà tâm ma quan không giống nhau tâm ma quan hoặc là phá cửa ra hoặc là một mực bị vây ở bên trong không có thất bại thuyết pháp này diệp trường an giải thích nói điện chủ liền ngài cũng không có biện pháp sao liễu nhị tâm bên trong đ ạ n phần lo lắng chờ mong diệp trường an có thể có giải cứu tần thất biện pháp đây là kiếp đóng quy củ ta thái sơ thần điện người không phá quan tuyệt không ra khỏi xem như ta thái sơ thần điện thiên tiêu tiểu thất nàng có con đường của mình muốn đi có nàng cần vượt qua nan quan đi đ ộ i phá cái này tâm ma quan là nàng nhất định phải kinh nghiệm cũng là nàng nhất định phải chiến thắng ta tin tưởng nàng chắc chắn có thể thành công các ngươi thì sao diệp trương an nghiêm túc nói biểu lộ rất là kiên định đối với thái sơ thần điện đệ tử đối với t ầ n thất hắn xem như đ ị a chủ là mười phần tin tưởng hắn tin tưởng hắn thái sơ thần điện đệ tử cũng là ưu tú nhất gặp phải nan quan chắc chắn có thể chiến thắng khó khăn nghe xong diệp trường an lời nói đạo nhất cùng liễu nhị hai mắt tỏa sáng ánh mắt cùng biểu lộ đều nghiêm túc kiên định hơn điện chủ ngài nói rất đúng chúng ta tin tưởng tiểu thất bây giờ bọn hắn lòng mang thái sơ thần điện t i ê u ngạo tin tưởng tần thất có thể phá cửa ra ân đây mới là các ngươi nên có dám vẻ đi tu luyện a đem hai người đổi đi sau đó diệp trường an tiếp tục quan sát lên tần thất tâm ma quan thời gian nhanh chóng trôi qua một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống đem diệp trường an quan sát tần thất tâm ma đóng lực chú ý phân tán âu n ũ thông qua đệ ngũ trọng tiếp quan tu vi đột phá đạt đến thái sơ bắt đầu nguyên cảnh chúc mừng túc chủ d i ệ p hân nhiên cùng năm vị đệ tử toàn bộ đều đạt đến thái sơ bắt đầu nguyên cảnh túc chủ nên về nhà rốt cuộc đã đến diệp trường a n ngây người một cái trước mắt sau đó mỉm cười nói trong khoảng thời gian này hắn không phải nhìn xem tần thất quá tâm ma quan chính là mang theo xích dập tại thái sơ chi địa khắp nơi đi dạo chờ đợi ngày này hắn kỳ thực không đợi bao lâu nhưng lại tựa hồ qua rất lâu bây giờ một ngày này rốt cuộc đã đến đi về nhà sau một khắc diệp trường a n trực tiếp tại chỗ biến mất khởi nguyên tổ đ i ệ một mảnh trong vũ trụ minh n ô n g hệ thống mảnh thế giới này chính là khởi nguyên tổ địa sao vì cái gì không có những sinh linh khác tồn tại chỉ có d i ệ p một a còn có vừa chạy tới d i ệ p hai cảm giác mảnh này không có giới hạn tĩnh mịch m n g ảo vừa thần bí thế giới diệp trường an hiếu kỳ hỏi lần này máy móc giọng điện tử không có văng lên mà là tại trước mặt diệp trường an xuất hiện một cái toàn thân bị hỗn độn thần quang bao phủ h ả i đồng hai đồng thanh â m không linh văng lên chủ nhân hoan lên về nhà ngài ký ức s ắ p khôi phục nói xong hai đồng hướng về phía diệp trường an cách không một điểm một vệ sáng đi tới diệp trường an trước mặt Cảm giác được lưu quang bên thì r o n quen g giác cảm t u đầu ộ c mặc của Diệp kệ Trương trong An bay m vào n h ra ấ t n h n hiện lên, hắn h vô số ký ức thái r i ệ t để k ô i lại ký ức, cũng hiểu rồi phục chuyện、gì. Thì h ức, cũng có qua ra là ký gì. đây t sơ thần điện bản bộ chính là toàn bộ khởi nguyên tổ địa a khó trách không có những sinh linh khác mà ta đến từ thế gian mở đầu từ hạ giới tìm được năm vị thiên phú tối cường sinh linh gây dựng thái sơ thần điện làm quá lâu đ ị a chủ muốn tìm tìm một vị người n ố i nghiệp thế là liền có sau đó xuyên qua hành trình có vị kế tiếp người thừa kế nữ nhi của ta nhiên Cái thái kia mười vị t h sơ ầ người điện đệ n tử u y ê n Lai là t r ở n trên thế gian tìm được chứ bọn hắn năm n g g lao thế tìm chứ được ư bên ngoài mười vị ta h phú tối sinh linh.、Đồng、thời i tối ê n cường Đồng t cũng đúng lúc thể nghiệm một hồi hồng trần hành trình xem cái này chúng sinh m u ô n mẫu cùng thế gian đấm l ạ n h nguyên lai là chuyện như vậy a bất quá có ý tứ nhất vẫn là người a hiểu rồi cái này mọi chuyện cần thiết sau đó diệp trương an cảm thấy hứng thú nhìn về phía trước mắt h ả i đồng cười nói tiểu linh người cái tên này là thế nào nghĩ đến biến thành hệ thống việc này ta cũng không có giao phó cho người a trước mắt hài đồng gọi là tiểu linh hắn là khởi nguyên tổ địa thế giới chi linh là diệp trường an đã từng biến hóa ra tồn tại trí cao thực lực so diệp một còn mạnh hơn tại diệp trường an an bài xuống hắn thực lực muốn vượt qua khởi nguyên tri tổ c ử u trọng đ ỉ n h phong nửa bước đạt đến nửa bước vô địch lĩnh vực hh chủ nhân ta xem trong thoại bản là viết như vậy đó à, như thế nào rất thú vị à. tiểu linh cười nói không nghĩ tới ngươi thế mà so ta xem trước đến thoại bản diệp trường an cười nói đúng à, chủ nhân đã từng đối với mấy cái này cũng không có hứng thú cho ngài ngài cũng không nhìn à, ngược lại là chuyến này đường đi xuống ngài thế nhưng là nhìn không thiếu thoại bản như thế nào những lời này bạn rất thú vị à. tiểu linh có chút đắc ý nói quả thật thú vị chuyến này chính xác rất là đáng giá a diệp trường an cười cảm khái nói sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa giới điện ở đó thái sơ thần điện tất cả mọi người đều đoàn tụ ở đây đương nhiên thương vô nhai cũng không tại này hắn bởi vì thiên phú có hạn cho nên khi đạt tới sáng lập cực đạo cảnh cựu trọng sau đó rời đi thái sơ thần điện tại hồng nông đạo giới tiếp tục trải qua hắn tiêu giao tự tại sinh hoạt bây giờ giới trong điện năm vị trưởng lao đang tại cho diệp hân nhiên bọn người giới thiệu khởi nguyên tổ đ i ệ cùng chân chính thái sơ thần điện thuộc về khởi nguyên tổ địa thần thánh quang huy chiếu xuống trên thân mọi người hiện trường một mảnh t h o ả i mái hòa thuận không khí m ộ n g ảo lại tươi đẹp hết trọn bộ thái sơ thần điện cố sự liền đến chỗ này kết thúc cảm tạ sự ủng hộ của mọi người